vương đạo chi tôn tập 56 ma đồng đảo trong một căn phòng vắng vẻ đồng an an ngồi xếp bằng đầu tức cảm thấy thiên lôi châu ở trong bụng bên ngoài có nhiều tiếng đổ băng lên đồng an an không dành để ý cuối cùng hắn há miệng ra huệ một tiếng đồng an an phun ra một viên thiên lôi châu thiên lôi châu mà nhấp thanh thanh chế tạo vậy mà bám dính trong cơ thể rất khó lấy ra cũng mày ta có bí pháp cuối cùng cũng đồn nó ra được bây giờ không cần lo bị nổ tung nữa rồi đồng an an thở dài một hơi an toàn rồi bây giờ phải đi báo cho đường chủ phải nhanh đồng an an đứng dậy nhưng ngay lúc này không biết vì sao trong đầu quán vang lên một câu nói của vương cả người muốn cái gì đúng vậy ta muốn cái gì chứ sắc mặt đồng an an trở nên khó coi hiện như những lời của vương cả đã làm cho đồng an an động lòng mặc dù hận vương khả làm hắn gặp xui xẻo. nhưng mà tất cả những chuyện kia là do mình tự tìm nếu mình không đến gây chuyện thì sẽ không xui xẻo như vậy <cười> những lời dối trá của vương khả không thể tin được đúng vậy dù đường chủ không thưởng thức thiên phú của ta thì sao chứ đi theo đường chủ mới có tiền đồ vương khả là thứ gì chứ hắn chỉ là một đà chủ nho nhỏ bây giờ ma tôn vẫn lạc lúc nào cũng có thể chết tu vi chỉ là tiên thiên cảnh kém xa ta còn muốn ta đi theo ngươi sao đầu ngươi bị kẹp cửa sao <cười> Dù sao ta cũng là kim đan cảnh cao dai Kết bạn khắp thiên hạ Nếu ta đi theo một tên tiên thiên cảnh ư hừ đùa cái gì vậy Sau khi Đồng An An tự suy nghĩ Cuối cùng cũng quyết tâm Mặc dù trong lòng khổ sở Nhưng mà Đồng An An tin chắc rằng Mình đã lựa chọn đúng đắn Ra cửa Đồng An An tìm sắc dục thiên Nhưng hắn nhìn thấy nhiều người chạy về phía sân cốc vạn huyết trì Hả Chẳng lẽ đường chủ đã biết vương khả đến đây Vậy ta không thể lập công nữa Đồng An An no lắng đuổi theo. Vạn huyết chỉ Chiến đấu đã kết thúc. Bởi vì sắc dục thiên đánh đến, nhất thanh thanh bị thương hôn mê rồi bắt. Chú Hồng Y thì bị pháp bảo khóa lại, cũng không thể tránh được. Quanh một tiếng, chú Hồng Y vẫn đang điên cuồng dễ dụa. Sắc dục thiên, người dám làm thanh nhi bị thương, có giỏi thì thả ông ra, ông để giết chết ngươi. Giống một tiếng, chú Hồng Y điên cuồng gào thét dữ tợn sắc mặt của tử bất phàm bên cạnh rất phức tạp, nàng cảm giác mình đã làm sai. Cho dù nhếp thành thành bị thương rồi bị bắt, nhưng mà lúc tử bất phàm nhìn ánh mắt căm hận kia của chu hồng y, nàng không hề vui vẻ chút nào. chu hồng y tốt nhất ngươi đừng dãy ruộn nữa, nhếp thành thành còn chưa chết, nếu người có phản kháng, đừng trách ta vặn đầu nàng xuống. sắc dục thiên dụi mắt giữ tợn nhìn chằm chằm chu hồng y, người dám? chu hồng y căm hận nói, sắc dục thiên híp mắt nhìn về phía chu hồng y. Vì sao? Cho dù mê tâm thuật của ta chưa hoàn thành Nhưng cũng được một nửa Vì sao ngươi lại tỉnh lại? Sao ngươi lại tỉnh lại được? Sắc dục thiên không hiểu nổi Ta ở trên không trung nhìn xuống Thấy Vương Khả cho chu Hồng Y ăn cái gì đó Từ bất phàm câu mày nói Vương Khả Sắc dục thiên cảm thấy ngoài ý muốn Nhìn về phía Vương Khả bị bắt ở bên cạnh Lúc này Vương Khả cũng rất phiền muộn Mẹ nó Lúc đám tà ma nhào tới Hắn bị khí tức của chu Hồng Y nổ bay xuống dưới vách đá Sau đó bị sườn xích chói mình lại. Hắn phải làm thế nào đây? Mẹ nó bị người một nhà hố. Đại sư, đã lâu không gặp nha. Vân Khả gượng cười nói. Đại sư, tà ma bốn phía đều xứng sờ. Ồ, Vân Khả cũng quen biết giọng thật đấy. Quen cả sắc dục thiết. Từ bất phàm tò mò nói. <cười> Đừng có duyên phận chung một chỗ tránh mưa. Trước đây đại sư rất là hòa ái, bình dị và cần gũi. Vương Khả nói Ở chấn ma tự Mặc dù hòa thượng giới sắc hơi phiền phức Nhưng mà cũng không làm kiêu Vương Khả tuyệt đối không ngờ được rằng Hòa thượng giới sắc lại chính là sắc dục thiên Từng có duyên phận tránh mưa chúng Hừ <cười> <cười> Sao ta không nhớ Sắc dục thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả Ngươi không nhớ Mới mấy tháng trước mà cũng quên à Ngươi còn nói với ta cái gì mà Phật Pháp Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật Bể khổ vô biên quay đầu là bờ mà Vâng khả trừng mắt có hiểu nói hoang đường Sắc dục thiên ta từ bé đến giờ Hận nhất là hòa thượng Vô số hòa thượng chết trong tay ta Ngươi lại dám nói ta là hòa thượng Sắc dục thiên lạnh lùng nói Vâng khả mở to hai mắt nhìn Không thể nào Ta không thể nào nhìn nhầm ngươi được chiêu thức của ngươi cũng giống như là đúc Đại uy thiên lòng Tiểu tử Ngươi muốn biện đặt chuyện với ta sao Sắc dục thiên lạnh lùng nói Mặc dù giới sắc có vẻ hơi bị thần kinh Nhưng mà mặt mũi rất là hiền lành Còn sắc dục thiên trước mặt này rất dữ tợn, hung ác, không thể nào có sự tranh đạch lớn như vậy. Chẳng lẽ ta nhận nhầm người, giống như Mạc Tam Sơn, nghĩ hai người là một. Vương Khả bắt đầu nghi ngờ bản thân. Bởi vì lúc trước ở chấn ma tử, Mạc Tam Sơn cũng từng nhầm người, lúc đó hắn còn cười nhạo lão già đó. Bây giờ xem ra, có gì đó kỳ quái. Đừng có nói lung tung, tiểu tử, sao người phá giải mê tâm thuật của ta, sao đánh thức được chu hồng ý. Sắc dục thiên lạnh đùng nói. Hả Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Cái này muốn ăn nói thế nào đây Nói Chu Hồng Y bị chọc chân khí của ta làm thối tình à Cũng không phải lần đầu tiên Lúc ở đại hội Long Môn Ta cũng làm vậy để mọi người tỉnh lại mà Lúc đó Ta tát Chu Hồng Y một cái Vương Khả giải thích nói Cái dẫm ấy Ai có thể tát một cái mà đánh tỉnh mê tâm thuật Từ bất phàm nói người cho hắn ăn thứ gì đó Đó là tình thần đan của độ huyết tự sao Sắc dục thiên lạnh đồng nói À đúng đúng đúng Đó chính là tình thần đan gì đó Vương khả đập tức thuận thế gần đầu một cái Sắc dục thiên sửng sốt Vì sao ta có cảm giác ngươi đang lừa ta Cái dáng vẻ kia của ngươi Quá là giả rồi Ngươi lấy tình thần đan ở đâu ra Sắc dục thiên lạnh đồng nói À ừ, Trước đó ta gặp một hòa thượng đi hóa duyên Ta cho hắn hai cái màn thầu Hắn tặng ta một viên tình thần đan Vương khả giải thích Về trọng chân khí của mình Hắn không hề nhắc tới Cái giám ấy Tỉnh thần đan cũng được coi là linh dược chấn tự, Chỉ có mấy viên Ngươi dùng hai cái mảnh thờ mà đổi được sao Điều từ Ngươi muốn chết sao Không muốn nói thì đừng có nói Sắc dục thiên tức giận Ê sắc đường chủ Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi Chuyện này không liên quan gì với ta hết Dù sao ta cũng là đà chủ ma giáo Lúc trước người đâu có nói Không được làm chu hồng ý tình lại Nếu người nói trước với ta Ta sẽ không đánh thức hắn vội Ta vô tội mà Vương Khả lo đáng nói Thật ra hắn không hề sợ sắc dục thiên nổi điên giết mình Mẹ nó Người nghĩ đại nhật bất diệt thần kiếm Tự động hộ chủ của ta Lại để trang trí thôi sao Ta chỉ là không muốn đại lộ Đại nhật bất diệt thần kiếm thôi Có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng chứ sắc dục thiên cũng dùng ánh mắt Cổ quái nhìn Vương Khả Tiểu tử này là có bị bệnh không Đối mặt với sát khí của ta Vậy mà còn không sợ Còn nữa Người vô tội chẳng lẽ phải trách đó? sắc dục thiên, tên vương khả này rất tình dành nhưng mà muốn hắn nói thật thì cũng rất dễ, không phải hắn là tiểu tức phụ sao? vừa rồi còn đến chỗ này, bắt cô vợ nhỏ quá đến đây, vương khả sẽ nghe lời ngay. từ bất phàm bên cạnh nói, nữ tử trước đó. sắc dục thiên cứng sở, không sai, cũng là một mỹ nhân, vương khả, người nói chuyện cho cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ không khách khí với tiểu tức phụ của ngươi đâu từ bất phàm cười lạnh uy hiếp nói hình như hình như vừa rồi nàng đã bị vương khả dìm trong huyết trì chết rồi sắc dục thiên nhớ lại nói sắc mặt từ bất phàm cứng đờ ta còn chưa dùng nữ từ kia đâu hắn đã dìm chết nàng mất rồi mắt ngươi bị mù sao sau hắn lại dìm chết nữa từ kia được từ bất phàm lập tức trừng mắt nhìn sắc dục thiên ta tận mắt nhìn thấy vương khả dùng tay dìm nàng vào trong huyết trì sau đó không đổi lên nữa mà sắc dục thiên trầm giọng nói Từ Bất phàm ngẩng mặt Từ Bất phàm nhìn về phía vương khả Giống như đây là lần đầu tiên hắn thấy vậy Chúng ta Chúng ta chỉ đang đùa dẫn Không phải như lời của sắc dục thiên Vương khả cười khổ nói Xong phim rồi Cửa nhỏ dưới đáy huyết trì bị lộ rồi Đùa cái gì vậy Người không có việc gì nên dìm tức phụ chơi á Từ Bất phàm trừng mắt kinh ngạc nói Nửa ngày rồi Vì sao không thiết nổi lên Sắc dục thiên cũng tò mò À, có lẽ nàng cảm thấy hơi nhàm chán quá nên đi trước rồi Vương Khả cười khổ nói Không đúng Nàng đi xuống chắc chắn chưa rời khỏi đây Lòng đất huyết trì này có vấn đề Sắc dục thiên trừng mắt Vương Khả biến sắc Kết thúc rồi Bảo tàng bại lũ Không thể dùng thần thức quét dưới đáy huyết trì Chẳng lẽ bên dưới có thứ gì khác Tư Bất Phàm tò mò nói <cười> Nhìn một chút để biết ngay Sắc dục thiên vùng tay lên, Long bạch huyết lòng ở giữa không trung diết lên há miệng hút vào ầm một tiếng huyết thủy quẩn quẩn bị huyết long hút vào mồm chỉ thấy thân hình huyết long càng ngày càng lớn màu đỏ tươi ướt đắt huyết trì to lớn bị huyết long uống cạn ở dưới đáy huyết trì có vô số linh thạch bố trí trận pháp cũng không có ai ở bên dưới cả vương khả cũng chừng to mắt cửa nhỏ đâu không có cửa nhỏ long ngọc đi nơi nào rồi sắc dục thiên người cũng có lúc nhìn nhầm á xem ra vương khả nói không sai hắn cô vợ nhỏ kia đã nhân cơ hội trốn đi rồi từ bất phàm cười lại nói sắc dục thiên giật giật mi mắt sắc mặt trở nên khó coi hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía vương cả chuyện này không liên quan tới ta sắc đường trù ngươi tự nhìn nhầm cũng không thể trách ta được vừa rồi nàng rời khỏi đây là vì thuộc hạ của ngươi không trông coi thật kỹ không lẽ phải giúp ngươi ngăn cản sao vương cả lập tức từ chối sắc dục thiên sửng sốt hắn cũng có ngày nhìn nhầm sao hừ Các ngươi tìm được chỗ này Còn nữa Sao nhấp thanh thanh lại tới đây Còn ở chung với đám các ngươi Sắc dục thiên lạnh lùng Nhìn về phía vương khả Điều này Ngươi không cần hỏi vương khả Ta tận mắt nhìn thấy Là thuộc hạ đồng an an của ngươi dẫn đường đấy Từ bất phàm nói Hả Sắc dục thiên nghi ngờ nói Đồng an an dẫn theo vợ chồng vương khả Tìm đến chu hồng y Lúc đi vào đây Vương khả bảo đồng an an đi gọi nhấp thanh thanh tới Sau đó nhấp thanh thanh cũng nhanh chóng đến đây Từ bất nói. Đồng An An Sắc mặt sắc dục thiên trở nên âm trầm đáng sợ Mà lúc này Đồng An An trong đám người Cũng thay đổi sắc mặt Đơn chú Không phải như vậy Không phải ta dẫn bọn họ đi tìm Ta ta không báo tin cho Nhất Thành Thành Chuyện này không có liên quan tới ta đâu Đồng An An lập tức kêu lên Đồng An An trốn trong đám người để cười nhạo vương khả Nhưng mà không biết vì sao Nói một vòng lại nói đến hắn Mẹ nó Chuyện này sẽ trách hắn mất Vì sao chứ Đồng An An thanh một vòng chạy vào, quỳ xuống. Đường chủ, ngài, ngài phải làm chủ cho ta. Ta không làm, ta không dẫn bọn họ tới đây. Sắc Dục Thiên nhíu mày nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An nhanh chóng kể mọi chuyện ra. Sắc Dục Thiên vẫn tin tưởng Đồng An An. Dù sao chuyện chu hồng y bị nhốt ở đây, thì chỉ có từ bất phả biết. Đồng An An không biết. <cười> Nói thật dễ nghe. Đám người vương khả chạy thẳng đến chỗ này, giữa đường không hề đi nơi khác tìm kiếm cứ đâm đầu đến đây rồi tìm được thu hồng ý nếu không phải do người dẫn đường sao bọn họ lại biết nơi này từ bất phàm cười lạnh nói ta cũng không biết đồng an an tuyệt vọng nói ta nghe được rõ ràng vương khả kêu ngươi đi thông báo với mọi người sau đó ngươi đi ra rồi nhấp thanh thanh để đến đây ngày này hey, không phải ngươi báo tin thì là ai từ bất phàm cười lạnh nói ta ta đang bế quan đến thiên đồi châu ra ta không biết ta không biết gì cả Đồng An An có lý mà không nói được Đồng An An Người dám phản bội ta Sắc mặt sắc dục thiên tràn đầy sát khí Ta không phản bội Ta thực sự không có đơn chủ Thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ngài mà Đồng An An lo lắng nói Mẹ nó Sao ta lại biến thành cái đồ phản đô Không, không thể nào Ai có thể chứng minh cho người Từ bất phạm cười lại nói Ta Ta chứng minh cho Đồng An An có được không vương Khả bên cạnh nói Từ bất vả mà sắc dục thiên, sửng sốt. Vương Khả, ngươi đừng có làm loạn thêm nữa. Ngươi chứng minh cho ta cái gì? Mẹ nó, ngươi là cây địch của ta. Ngươi chứng minh cho ta thì ta càng đen đủi đấy. Đồng An An lo lắng. Vương Khả chứng minh, có người tin sao? Tất cả mọi người đều nghĩ là họ đang hát đôi. Ta rất thưởng thức tài năng của ngươi, không muốn ngươi chịu ăn ức. Vương Khả thờ dài nói. Cái rắm mỹ, ta không cần ngươi thưởng thức. Đồng An An tức giận, đến mức muốn phun máu hả Vì vâng khả thưởng thức tài năng của ngươi, nên ngươi đi theo hắn sao? Phản bội ta." Sắc dục thiên lạnh đủ nói. "Không phải đương trùng, không phải đâu, người khác có thể chứng minh cho ta, còn có người khác mà, nhất Thành Thành cũng có thể khống chế một thuộc hạ của ngài, hắn có thể chứng minh giúp ta." Đồng An An đờ lặng nói. Người người nói đã nổ tung." Vâng khả ở bên cạnh lắm mồm nói. Đồng An An ngẩng mặt, "Mẹ nó, hôm nay không nói được việc này." trên đảo còn có hai người có thể bị khống chế mau, mau tìm bọn họ đồng an an lo lắng nói nhưng mọi người không tin đồng an an làm cho hắn rất là nóng lòng việc này phải giải thích thế nào đây chuyện này không liên quan đến ta đúng rồi đúng đúng rồi bên ngoài đảo ma long có một đám đệ tử ma giáo mai phục ngoài đó bọn họ đang đợi tín hiệu để tấn công đảo ma long đường chủ ngài có thể đến đó nhìn xem ở bên kia kìa ta ta không nói dối đâu đồng an an lo lắng nói thật không sắc dục thiên trầm giọng, không sai đâu, bọn họ mai phục bên kia kìa. đồng an an lo no lắng nhìn về phía một phương hướng, lập tức đám thuộc hạ sắc dục thiên dẫm phi kiếm bay lên trời, đi qua kiểm tra. kiểm tra một vòng rồi bay về. Đường chủ, chúng ta đã đi theo phương hướng đồng an an chỉ điều tra, không có hề thấy ai, đừng nói đến đặc thuyền. một đại chủ nói, cái gì? đồng an an trợn mắt, vì sao? vì sao lại như thế? Không phải Nhất Thanh Thanh đã lập kế hoạch tác chiến trước rồi sao Một đám giữ ở mai phục của bên kia Người ở đâu Đồng An An Người dám phản bội ta <cười> Người cũng đã biết kết quả của những kẻ phản bội ta rồi đấy Người đâu Trói Đồng An An lại cho ta sắc dục thiên lạnh đủ Không, không đương chủ Ta vô tội, ta không hề phản bội ngươi Đồng An An lo lắng nói Nhưng mà không ai nghe Đồng An An giải thích hết đám tà ma như ông vỡ tổ nhào tới Nhanh chóng trói hắn thành một cái bánh trừng Các huynh đệ Ta cầu xin, ta cầu xin các người Ngày lễ Tết ta tặng mọi người rất nhiều quà rồi Ta làm vô tội Các người, ta xin các người đấy nhờ, nhờ các người xin đường chủ giúp ta đi Đồng An An lo lắng cầu xin Nhưng mà đám tà ma xung quanh đều lạnh lùng làm hơn Không ai cầu xin giúp Đồng An An Điều này làm cho Đổng An An rất tuyệt vọng Kết giao bạn bè khắp thiên hạ Bát diện Linh Đung Kết cục lúc mình gặp chuyện Không ai thay hắn nói một lời sao Cuộc đời hắn thất bại biết bao nhiêu chứ Xác đường chủ Từ đường chủ Ta cảm thấy đồng an ăn vô tội Hắn không biết gì đâu Ta tự mình tìm đến đây Các người trách nhầm rồi Bên cạnh Vương Khả lên tiếng xin sò cho đồng an ăn Tất cả mọi người Dùng mắt cổ quái Nhìn Vương Khả Mẹ nó Người xin thì có tác dụng chó gì Bây giờ đường chủ đang nghi ngờ đồng an ăn phản bội Nghi hắn quay sang làm việc cho ngươi Ngươi đã đi xin giúp hắn Chẳng phải là càng tô đen thêm sao Đồng An An chứng mắt nhìn về phía vương khả Mẹ nó ta phải cảm ơn ngươi sao Ta xui xẻo còn cần phải kẻ cầm đầu như cái xin giúp sao Ngươi đẩy ta vào chỗ chết thì có Xà quật Xà vương nhìn xà quật Trống rỗng Nghĩ đến bản thân lúc trước chăm cây nhìn nắng Cướp bóc mới dành được tiền Vậy mà toàn bộ đã bị tên vương khả cướp đi hết Nghĩ càng tức càng phẫn uất, Mẹ nó Ta khổ nhọc cướp đoạn Tất cả phải cho ngươi sao Ta nhịn sao nổi Đến mức xà vương mất đi hướng thú cướp đoạn Những nơi khác luôn Xà vương đang đợi Rất nhanh Có một con rắn đen đến bầm báo Đại vương Đám tả ma trên thành long đảo Ngồi thuyền ra ngoài Con rắn kia bầm báo Cái gì Tất cả ngồi thuyền Xà vương khó hiểu nói Vâng Chúng ta vừa nhìn thấy có nhấp thành thành chu yếm còn có cả cường giả ma giáo trên đảo thần long còn có cả vương khả ở liên thuyền đi theo đấy con rắn kia báo lại vương khả cũng đi á sa vương kinh ngạc nói vương khả mới vừa lên thần long đảo nó lập tức rời đi vì sao nhỉ đại vương đại vương dặn chúng ta nhìn chằm chằm thần long đảo nhìn chằm chằm vương khả và có tin tức thì chúng ta quay về bờ báo ngay con rắn kia cùng kinh nói ma tôn đâu Các người có nhìn thấy ma tôn không Xà vương lo lắng nói Không thấy ma tôn Không thấy Con rắn kia cùng kinh nói Không thấy Chẳng nói ma tôn không ở trên thuyền Xà vương kinh ngạc nói Dù sao không thấy được Hơn nữa sắc mặt của đám đệ tử ma giáo kia Trên thuyền do Nhấp Thanh Thanh chỉ huy Con rắn kia nói Không có ma tôn Không có ma tôn Tốt, tốt, tốt rồi Xà vương kích động nói Đại vương Thế có cần hành động gì không? Con rắn kia tò mò hỏi. Không cần. Các người đi theo nhiều sẽ dễ bại lục. Vương khả lạc đàn. <cười> được, được. Ta muốn cướp lại toàn bộ tài vật. <cười> vương khả. Lần này người chắc chắn phải chết. Xa vương giữ tận nói. Đại vương không cần chúng ta đi theo thật sao? Con rắn kia lo lắng. Đừng có nhảm. Thuyền công bọn họ đi đâu? Dẫn ta đi. Chỉ đường cho ta. Nhanh. Xa vương lại lùng nói vâng con rắn kia cùng kinh đắc xà vương nghe nói vương khả không ở bên cạnh ma tôn lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn bay thẳng từ trong trứng hải ra đuổi theo nó nhanh chóng đuổi theo mấy chiếc thuyền ở bên trên trứng hải từ xa nhìn lại nó thấy nhấp thanh thanh ở trên thuyền xà vương không dám làm loạn chỉ đi theo phía xa xa lâu lâu lộ ra đôi mắt lạnh đùng âm hiểm của vương khả trên thuyền có lẽ vì đám người nhấp thanh thanh đang nóng lòng nghĩ đến sự sống chết của chu hồng y Nên không ai phát hiện phía sau thuyền có một con rắn lớn đi theo Cho đến bên ngoài đảo Ma Long Lúc mấy chiếc thuyền lớn dừng lại Xà Vương mới trui xuống đáy biển Nó muốn đặng lẽ cửa đến gần Muốn nghe người trên thuyền đang nói cái gì Ngay khi Xà Vương chu xuống biển Cũng là lúc Nhấp Thanh Thanh đưa ra kế hoạch tác chiến Rất nhanh Đám người Nhấp Thanh Thanh, Vương Khả Long Ngọc áp dài đám người Đồng An An rời đi Mà trên thuyền lớn chỉ có Chu yếm và cường giả đảo Thần Long Đang kiên nhẫn chờ đợi Xà Vương không hề biết Vương Khả rời đi Nhưng nó vì kiên trì Nhưng nó vì kiên kỵ Nhếp Thành Thành Nên cũng không dám đánh lên Nó vành tay nghe cuộc nói chuyện ở trên thuyền Chú yếm Tại nghe đám người kia nói ngươi là ngôi sao tai họa Bây giờ đi cứu chu đường trù Ngày lúc quan trọng thế này Ngươi đừng có gây chuyện Đúng vậy Nhất Thành Thành đã lên đảo Ma Long Một lát nữa sẽ có tin tức truyền về Chúng ta còn phải chiến đấu nữa Mọi người nói nhỏ lại Đừng bị người khác phát hiện cứu chu đường chủ quan trọng hơn nhất là chủ yếm người đừng có nói gì một đám đệ tử ma giáo đang chạy móc chu yếm phiền muộn không phục nói mẹ nó dợ vào đâu mà ta nói nói ta là ngôi sao tai họa ai nói ta là ngôi sao tai họa xà vương dưới nước nghe được nhấp thanh thanh đã lên đảo ma long không ở trên thuyền ánh mắt nó sáng lên cũng không biết vương cả còn có ở đây không làm sao để biết lao ra Mặc dù ở trên thuyền không có ai là đối thủ của nó Nhưng mà trên đó đều có nhiều người Rất tốn thời gian Vậy phải làm sao đây? Thuyền hư Chỉ cần thuyền vỡ Tất cả mọi người ở trên thuyền sẽ rơi xuống biển Cho dù có người dẫm phi kiếm bay lên Nhưng mà ta không đánh nhau với bọn họ là được Bắt được vương cả thì chạy đi ngay Vậy cứ làm đi Ở phía trên chú Yếm không chịu thua phản nạn Dỡ vào đâu? Sao ta biết dỡ vào đâu? Dù sao các huynh đệ từ thanh kinh quay về đều nói như vậy Đúng vậy đúng vậy Còn có chú Yếm Người gây tai họa không ai địch nổi Còn khuyên chúng ta cách xa ngươi một chút đấy Có phải đường thù vì ngươi Mà mới bị bắt lại không Một đám người mở miệng của trách Cái giấm ấy liên quan gì tới ta Liên quan gì tới ta chứ Vì sao ta biến thành ngôi sao tai họa Bây giờ ta đang đứng trước mặt các người Gây tai họa thế nào được Còn nói là tai họa Xảy ra tai họa Một cách cho ta xem đi Chú Yếm tức giận Ngay khi chú Yếm vừa mới nói xong Oanh một tiếng một cỗ lực lượng lớn đánh lên thuyền. Cái gì? đám đệ tử ma giáo cả kinh kêu lên. dưới thuyền có quái vật. Một đệ tử hét lên, Quay một tiếng. đôi rắn đánh thẳng lên thân thuyền, trong chớp mắt mấy con thuyền bị vỡ tan. ta không biết bơi cứu ta. có quái vật là con rắn, nghiệt xúc to gan, dám phá hư thuyền trướng hải của chúng ta. tiếng mắng phẫn nộ vang vọng khắp vùng biển. rất nhiều phi kiếm chém về phía xà vương trong biển. Xà Vương ăn đau lập tức lại xuống Không có Vì sao không có Vương Khả đâu Lúc ta đuổi theo đến đây còn thích Vương Khả mà Bây giờ hắn đang ở đâu Xà Vương vừa kinh ngạc vừa buồn bực Nhìn tất cả mọi người rơi xuống nước Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Xà Vương Vậy phải làm sao bây giờ Xà Vương sốt ruột Nhưng cũng không dám ngừng lại lâu Nó nhanh chóng lùi vào trong biển cô trốn đi Để lại một đám đệ tử ma giáo đang giận dữ Đi mọc đi mọc Xà Vương chạy Đám đệ tử ma giáo chỉ có thể chửi mẹ Mẹ nó Yêu thú ở đâu chui ra vậy Phá thuyền lớn của chúng ta rồi bỏ chạy Có giỏi thì đừng có chạy Nghiệt trướng Có bản lĩnh thì đừng trốn ở dưới đáy biển Lên đây, lên đây Quần ma hùng hồ, thét lên Nhưng mà xà vương trốn mất tầm Đám đệ tử ma giáo không biết bơi Ôm chặt tâm ván vỡ, trôi nổi trên mặt biển Rất nhanh, tiếng mắng chửi dần dần biến mất Thời gian dần trôi qua Bọn họ đều quay đầu nhìn về phía trụ chủ yếm, chủ yếm banh mặt. Nhìn, nhìn ta làm gì Không liên quan tới ta Ta cũng đâu biết quái vật ở đâu chui ra chứ Đâu phải ta gây tai họa đâu Sắc mặt đám đệ tử ma giáo cho nên khó coi Không phải do người gây tai họa sao Ngồi sao tai họa Mẹ nó chuyện này không liên quan tới người sao Một đà trù tức giận nói Mặc dù không có bằng chứng chứng minh Chú Yếm gây ra Nhưng mà mọi người không hẹn mà nghĩ đến hắn là nguyên nhân Nếu không phải do hắn thì là do ai Trong ánh mắt giết người của tất cả mọi người Chú Yếm thấy sợ Mọi người đừng có cấp cáp Ta cảm thấy chúng ta nên lên bờ chờ tin Lên bờ gần ma long đảo cũng tốt, Cũng không phải sao Chỉ cần mọi người cẩn thận một chút là được Sẽ không phải làm những người trên đảo biết chứ Chú Yếm nói sang chuyện khác Đám người kia đen mặt lại nhìn hắn Đương nhiên là phải lên đảo rồi Chẳng đã cứ trôi ở trên biển như thế này sao Cho dù có thể thì cũng dùng phi kiếm bày lên Nhưng mà chẳng lẽ không mệt mỏi sao Đi thôi đi thôi Ngồi sao tai họa Một tà ma tức giận nói Không liên quan tới ta Chú Yếm buồn bực Mọi người nói nhỏ thôi Lên bờ không được cho người trên đảo biết Đợi nhấp thanh thanh thả tín hiệu Một tà ma nói Nhưng mà lỡ mày nhấp thanh thanh lặng lẽ quay về tìm chúng ta thì sao Lỡ mày không tìm thấy người thì phải làm sao Một tà ma nói Mọi người đen mặt Đúng vậy Chúng ta không ở đây chờ đợi Lỡ mày nhấp thanh thanh quay lại không tìm thấy chúng ta thì sao Để một người ở lại Những người khác lên bờ Một đà chủ trầm giọng nói Để ai ở lại bây giờ Nếu không để cái tên ngôi sao tai họa đi Nếu không chúng ta lên bờ làm ra động tĩnh gì đó Chẳng phải là chúng ta Một tà mà nói Được cứ quyết vậy đi Mọi người lập tức đồng ý hết Chú Yếm nghẹt mặt Ta không phải ngôi sao tai họa Các ngươi bị tâm thần hết à Mặc dù chú Yếm giải thích Thì cũng chẳng được gì Mọi người không hề tin hắn Cuối cùng chú Yếm chỉ đành đứng trên tấm ván lớn nhất Nhìn nắm tục hạ của chu Hồng Y lên bờ Nhớ kỹ chúng ta ở đâu Lỡ nhất thành thành quay về tìm người Người dẫn nàng đi tìm chúng ta Một tà ma nói Chú Yếm nghệt mặt Mẹ nó Vì sao ta lại phải xui xẻo như thế này chứ Chuyện này không hề liên quan tới ta Ta lại bị tai bay vạ gió mà Chú Yếm muốn nói lý Nhưng mà không hề có ai nghe Phiền muộn Chú Yếm chỉ đang ngồi xồm trên ván gỗ Vẽ vòng tròn nguyên rùa mọi người Mẹ nó chứ Mọi người đã đi xa Sân mù dày đặc không nhìn thấy bóng người Chú Yếm càng nghĩ càng giận Quái vật khốn kiếp Lại đập thuyền của chúng ta Còn làm cho ta cõng nổi nữa Có bản đánh thì ngươi đừng có chạy Thứ đồ gì thế Chú Yếm tức giận chửi ầm lên Ao một tiếng Ngay khi hắn mắng xong Nước biển trước mặt bốc lên Sau đó một cái đầu rắn từ trong biển nô ra Quái vật đánh nát thuyền quay về Đã ở ngay trước mặt chú Yếm Chú Yếm ngạc nhiên Ta... ta... ta nói chơi mà Sao ngươi quay về thật à Xà vương quay về Thật ra nó không hề trốn xa Sau khi phát hiện ra đắng tà ma kia rời đi Chỉ còn một người ở lại Xà Vương cảm thấy ngoài ý muốn Nhưng cũng rất là vui vẻ Mẹ nó quá tốt rồi Xà Vương ngói đầu lên Làm cho chú Yếm hoàng sợ chu Yếm Đã lâu không gặp Xà Vương giữ tận nói Xà Vương Sao ngươi lại tới đây Ta không trêu chọc gì ngươi cả Trong bụng ta cũng không có kìm lòng Đại gia Ngươi muốn nói gì vậy Ta vô tội mà. Chú Yếm rất hoàng sợ <cười> Chuyện của chúng ta tính sau Ta cũng không muốn Kim Long giả cả Ta hỏi ngươi Vương Khả đâu Xà Vương gần giọng nói Vương Khả Chú yếm kinh ngạc nói Không sai Vương Khả đâu Vợ dù hắn còn ở trên thuyền Bây giờ sao không thấy Xà Vương gần giọng nói Chú yếm biến sắc Mẹ nó Ta đang gánh tội cho Vương Khả sao Người gây tay hoạn lần này là Vương Khả Người dám mắng ta Xà Vương há miệng to như trọ máu không, không có Xà Vương Không định quan tới ta Vương Khả đi lên bờ rồi Ta không biết đâu Chú Yếm hoảng sợ cầu xin tha thứ Vương Khả đi đến đảo Ma Long sao Hắn nên nói làm gì Xà Vương ép hỏi Chú Yếm không dám dấu giếm, Kể ra mọi chuyện lúc trước Người nói Ma Tôn vẫn lạc Trong ba giáo loạn Các người đến cứu chu Hồng Y Sau đó lúc ở đảo Thần Long Vương Khả còn có một phu nhân Xà Vương trừng mắt nhìn về phía chú Yếm Đúng vậy Chú Yếm gật đầu một cái Sắc mặt xà vương trở nên khó coi. Ma tôn đã mất. Vương khả trôi giặt trên biển hơn một tháng. Một nam một nữ ở chung với nhau. Là giả. Ma tôn kia là giả. Ta bị lừa. Vương khả tên khốn kiếp này. Xà vương đã hiểu ra mọi chuyện. cái người đe dọa hắn không phải là ma tôn. Khó trách. Phải ngồi theo thuyền băng. Mẹ nó. Từ lúc nào mà ma tôn phải ngồi thuyền nhỏ. Giả. Hoàn toàn là giả mà. Giống một tiếng. Xà vương giống to Lao về phía chủ yếm Giống như là muốn ăn hắn luôn vậy Tức quá, tức quá mà Nếu nó bị ma tôn lấy hết tiền tài thì không sao Nhưng nó lại bị vương cả lừa gạt Sao nó nuốt cục tức này chứ Xà vương Người hỏi gì ta cũng nói Người đừng có ăn ta Chú yếm hoảng sợ kêu lên Vương cả đâu Vương cả đâu Xà vương gầm to Ta, ta không biết Ta nhớ ra rồi Lúc ở lòng tiền chấn ngươi dựa vào mùi để tìm ta vào vương cả Bây giờ ngươi dùng mũi người đi. Chú Yếm đòi lặng nói. Đó là vì trên đường đi các ngươi để lại thi hiệu. Ta dựa vào đó để xác định phương hướng đại khái. Nhưng bây giờ gió biển đã thổi tan hết mùi rồi. Ta làm sao mà tìm được. Hơn nữa bọn họ đã lên đảo rồi. Sao ta tìm ra. Xà Vương gào thét về phía chủ Yếm. Không muốn đừng có ăn ta. Ta không biết đâu. Ta có bao tải. Bao tải này là do đồng An An dùng để bắt ta người... Ngươi đi Rồi xem có đầu mối nào không Đồng An An ở xung quanh chung một chỗ với Vương cả Ngươi cứ thử đi Chú Yếm hoàng sợ nói Xà Vương dùng mắt giữ tợ nhìn chằm chằm chú Yếm Nhìn một hồi lâu Cuối cùng xà Vương hít mắt nói Được Ta thử xem Ngươi đi theo ta lên bờ Nếu ngươi dám lừa ta Ta sẽ ăn ngươi ngay Ta muốn đã ở đây Chú Yếm hoàng sợ nói Vậy thì ta ăn ngươi trước Xà Vương quát Ta, ta nghe lời ngươi, nghe ngươi, đi theo ngươi Chú Yếm hoàng sợ Xà Vương đập tức cổng trụ Yếm Bơi trên bờ biển rộng Bọn họ nhanh chóng bơi lên bờ cách đó không xa Mà ở mỗi bên khác Có một tà ma về báo tin Ta nói chú Yếm là sao trội mà Các người mau đến nhìn đi Sao vậy Ồ, Con rắn nổ thuyền lớn của chúng ta Ở chung với chú Yếm sao Các người xem đi Đâu, đâu Ồ, Nhìn ta đã nói rồi mà Để ngôi sao tai họa này. Đúng là ngôi sao tai họa. Mẹ nó. Chú yếm đang làm cái gì vậy? Một đám tà ma tức hồn hền. Không thích hợp. Không thích hợp chút nào. Chú Yến phá hỏng kết quả của Nhất Thanh Thanh. Vì sao? Chúng ta bắt hắn rồi lại hỏi cho rõ. Không được. Đừng có đánh rắn động cỏ. Ta đoán là chuyện không đơn giản như suy nghĩ của chúng ta đâu. Nếu không thì chúng ta đi xem thử. Được. Đám người đi theo. Cuối cùng đi đến một cửa động Đó là xà vương sao Hắn dẫn trù yếm đi Còn đánh ra một cái hang động Theo mạch nước ngầm làm gì Một tà ma tỏ, tò mò hỏi Đi, đi theo đi <cười> Tên trù yếm này đúng là ngôi sao tai họa mà Đừng để ta biết ngươi phản bội đường chủ Nếu không ta giết chết người Đi, chúng ta đi xuống dưới Đuổi theo mạch nước ngầm Một đám tà ma trùi xuống dưới đất Rất nhanh, toàn bộ biến mất không thấy Cùng lúc đó trên đảo Ma Long Trong sân cốc vạn huyết trì Vang vọng tiên chiến đấu Sau cuộc chiến Đồng An An chỉ ra đám người ngồi thuyền lớn Nói chừng chứng cớ là bọn họ Lập tức thuộc hạ của sắc dục thiên Đi đến điều tra Đáng tiếc trên biển lớn Không hề có con thuyền nào Đồng An An nói láo Hắn lập tức bị tất cả mọi người phì nhổ sắc dục thiên càng toàn sát khí đối với đồng An An Không phải người nói thuộc hạ của chu hồng ý đến rồi sao Người đâu Thứ không biết chống chết dám lừa ta Đồng An An bị oan. Vương Khả cầu xin giúp hắn, chỉ là không chứng minh trong sạch cho Đồng An An được mà càng làm cho anh bị nghi ngờ nặng hơn. "Mẹ nó, vâng Khả, tất cả là do ngươi làm hại, ta vô tội." Đồng An An uy phẫn gào lên. "Sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu chứ? Ta chứng minh người trong sạch đã đang giúp ngươi, vậy mà ngươi lại lật lọng vụ vu khống cho ta? Mẹ nó, đúng là lòng tốt gặp phải kẻ lòng lang dạ thú." vâng Khả trừng mắt giận dữ nói, ta không muốn người giúp ta chứng minh ta trong sạch, ta không cần người chứng minh. Đồng An An gào lên. Được. Vậy ta không chứng minh giúp người nữa. Ta muốn nói với tất cả mọi người. Sắc đường chủ, tử đường chủ. Các người nghe thuộc kỹ đây. Đồng An An không hề vô tội. Hắn dẫn chúng ta đến đây tìm Chu Hồng Y. Sau đó hắn tự mình đi thông báo cho Nhất Thành Thành. Từ đầu đến cuối, hắn đã phản bội các người. Hắn đã bị ta kêu gọi đầu hàng. Bây giờ nghe theo chúng ta đấy. Vâng, Khả Trịnh trọng nói. Bỗng nhiên sắc dục thiên, từ bất phàm dùng mắt lạnh nhìn về phía đồng an an. Đồng an an hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, vương khả, ngươi muốn ta chết đúng không? Vương khả, ngươi nói bậy, ta không hề quan hệ gì với ngươi, ta vô tội, ngươi đừng có vu oan cho ta. Ta không hề làm gì cả, ngươi là nói bậy, ngươi nhanh chóng chứng minh ta trong sạch đi. Đồng an an kinh hãi kêu to. Đồng an an thấy sát khí trên người sắc dục thiên mạnh như là thế, bây giờ hắn không kêu oan vậy thì không còn cơ hội kêu oan nữa. Đồng An an Người quá đáng Ta chứng minh người trong sạch thì người nói không cần Ta chứng minh người không trong sạch thì người lại kích động Muốn ta chứng minh người trong sạch Cuối cùng người muốn như thế nào Sức chịu đựng của ta là có giới thiệu nha Mẹ nó có ba chân khó tìm Người hai chân đầy đất Ta chỉ tuyển công nhân thôi Không ai không thay thế được Thế giới này thiếu một người vẫn xoay như thường vương Khả tức giận trừng mắt Đồng An an nghệ mặt Đường trù Ngày đừng có nghe hắn nói bậy hắn đang muốn làm hại ta đấy. đồng an an tuyệt vọng nhìn về phía sắc dục thiên, nhưng mà ánh mắt sắc dục thiên nhìn đồng an an không hề có sự khoan dung lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. đúng rồi, nhân dịp các ngươi ở đây, thiểm điện thần tiết của ta ở đâu? bỗng nhiên từ bất và mờ miệng hỏi. thiểm điện thần tiết? ở ở trong tay vương khả, trong tay vương khả kìa. bỗng nhiên đồng an an kích động chỉ về phía vương khả. đồng an an hy vọng bản thân có có chút tác dụng. Làm cho hai đường chủ tha thứ cho hắn Ồ oh. Từ bất phạm nhìn về phía vương cả. Từ đường chủ Ngươi nhìn ta làm gì Ta không lấy thiểm điện thần tiên của ngươi Lời của đồng an an các ngươi cũng nghe được sao Làm gì tin được câu nào của hắn chứ Ta có lòng tốt giúp hắn Hắn còn kén cá trọn canh Hắn nói ta có thì ta có thật sao Ngươi đừng có bắt lửa hắn Vương cả ở bên cạnh nói Cái giấm ấy Kẻ lừa gặt chính là ngươi Vương cả. Ta tận mắt thấy Trần Thiên Nguyên đưa thiểm điện thần tiên cho ngươi, lúc ở chu tiền trấn, ngươi còn dùng nó để đặt bẫy ta, nó ở ngay tại trên người của ngươi." Đồng An An cảm tức nói. "Ngươi kêu gào cái gì? Cũng chẳng phải là ta làm mất thiểm điện thần tiên của tử đường chủ, là ngươi làm mất ấy. Không có khả năng vì ngươi nói hai câu mà trách nhiệm sẽ đưa lên người khác được. Ta không lấy thiểm điện thần tiên trong tay ngươi, ngươi hét đấy với ta lại được gì không?" Vương Khả trợn mắt nói. "Ngươi!" Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Vương Khả nhìn về phía Từ Bất Phạm. Từ Đồng chủ, lúc ở chu Tiên Trấn đúng là ta đã dùng Thiềm Điện Thần Tiên, nhưng mà lúc đó Mặc Tam Sơn cũng ở đó. Sau khi sử dụng xong đã bị Mặc Tam Sơn cầm đi rồi. Hả? Từ Bất Phạm nhún mày lại. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Là thật hay giả? Ngươi lừa chúng ta đúng không? Người có biết rồi đó? Lão già Mạc Tam Sơn luôn nhìn ta không vừa mắt, nhiều lần muốn hại ta. đúng là lúc đó ta dùng Thiềm Điện Thần Tiên là bẫy dầm, bao vây Đồng An An nhưng mà mặc tam sơn tới đó hắn cướp đám người đồng an an đi người cảm thấy ta giữ được thiềm điện thần tiên sao vương khả hỏi con hàng Mạc tam sơn này vương khả vu ăn cho hắn không hề có chút gánh nặng nào hết dù sao hắn cõng nổi cũng không phải là một hai ngày sắc mặt từ bất phàm đen lại nàng quay đầu nhìn đồng an an giống như đang đợi hắn giải thích ta lúc đó ta hôn mê ta không biết gì hết những tên vương khả này cực kỳ dảo hoạt. nói không chừng vẫn còn là trên người quán đấy từ đồng chủ Ngài cứ thử tìm là biết Đồng An An khốn khổ nói Từ bất phàm nhìn về phía Vương Khả Trong lòng Vương Khả cũng căng thẳng Điều tra sao? Ngươi mà tìm ta thì ta lộ mất Được rồi, ta không sao Từ đường Chủ, ngươi lục soát đi Nhưng mà nếu không lục soát ra Ngươi có thể cho ta một cách công bằng không Vương Khả tự nhiên nói Vương Khả phối hợp Làm cho sắc mặt từ bất phàm trở nên khó coi Chẳng lẽ thiềm điện thần tiên của ta không ở trên người của Vương Khả thật Công bằng Từ bất bàm híp mắt nói Đúng vậy Nếu thiềm điện thần tiên không có trên người ta Xin ngài lập tức giết chết đồng an an Vương khả nói thẳng Cái gì Đồng an ăn, ăn cả kinh kêu lên Mẹ nó Vương khả Người có cần đuổi cùng giết tuyệt như vậy không Ta rất thất vọng về hắn Cái loại người này ta cũng không muốn thu nhận nữa Ta có ý tốt giúp hắn Vậy mà hắn không biết tốt xấu Trực tiếp giết chết ở được Vương Khả nói thẳng Nếu như lục soát ra được thì sao Đồng An An tức giận nói Lục soát ra Vậy thì mời trực tiếp giết ta Ta cam tâm tình nguyện chịu sự tru sát của từ đường chủ Vương Khả nói thẳng Vương Khả nói rất quyết tuyệt Nhưng Vương Khả không sợ Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm Tự động hộ chủ Đại nhật bất diệt thần kiếm này Không đến lúc sống chết thì không bao giờ chém ra Bây giờ bị bắt Nếu như có thể giết được một nguyên anh cảnh Có lẽ tình huống sẽ khác Đến lúc đó bản thân bốc phép một trận Nói không chừng sẽ được thả tự do luôn Đáng tiếc Sẽ lộ đại nhật bất diệt thần kiếm ra Thôi Sống chết trước mắt Ai còn quan tâm cái đó nữa Vương Khả nói rất dứt khoát Nếu trên người hắn mà có thiềm điện thần tiên Thì giết chết Vương Khả Nếu là không có Thì giết chết Đồng An An Phối hợp nhật tình như thế làm cho từ bất phạm trần chờ Mà Đồng An An thì lại mở to hai mắt nhìn Không Thiềm điện thần tiên Chắc chắn nó không ở trên người Vương Khả Nếu không sao hắn dám dứt khoát như thế đường chủ. Ừ, đường chủ Chắc chắn là thiềm điện thần tiên bị Vương Khả giấu đi rồi Không thể ở trên người hắn Đường chủ Bỗng nhiên đồng an an hoảng sợ kêu lên Mẹ nó không điều tra ra Thì ta sẽ chết Ta không muốn chết Đồng an an ngươi đừng lo Ta sẽ không sao đâu Để cho tử đường chủ điều tra một lần Chắc chắn sẽ lục soát thiềm điện thần tiên trên người ta Đến lúc đó người sẽ được tự do Vương Khả ở bên cạnh khuyên nhủ Cái giấm ấy, Vương Khả Người muốn hại ta, người muốn hại ta Trên người người hoàn toàn không có thiềm điện thần tiên Người muốn hại ta Không, tư đường chủ, ta vô tội Ta thu lại những lời đã nói trước đó Tên Vương Khả không có thiềm điện thần tiên tí nào Chắc chắn doi đã bị hắn giấu ở chỗ khác Hoặc đã bị bạc tam sơn lấy đi rồi Đồng An An hoàng sợ kêu to Mẹ nó, Đồng An An Người nói thiềm điện thần tiên của ta trên người của Vương Khả là ngươi Nói không ở trên người của Vương Khả cũng là ngươi Ngươi lại đang đùa dẫn ta sao Từ bất phàm lạnh giọng nói Đồng An An sợ sệt Số ta khổ quá Vì sao lại thế này chứ Đủ rồi Một tiếng kêu cách đó không xa vàng lên. Lại nhìn thấy thu Hồng Y mở to mắt đỏ ngầu Nhìn sắc dục thiên Từ bất phàm Sắc dục thiên Từ bất phàm Không phải các người muốn lệnh bài của ta sao Muốn ta ủng hộ các người sao Được ta có thể ủng hộ các người đề cử giáo chủ mới, nhưng các người không được phép làm thương tổn thanh nhi của ta. còn có vương khả, đồng an an và những người đi theo thanh nhi để đến cứu ta. nếu các người không làm khó bọn họ, ta sẽ phối hợp với các người. chu hồng y lạnh giọng nói. oh. bỗng nhiên sắc dục thiên nhìn về phía chu hồng y. người dùng mê tâm thuật với ta. người nghĩ đệ nhất đường chủ là mù loà sao? <cười> nếu ta không phối hợp với các người các người tuyệt đối đừng có mơ tưởng mở cửa thủy tinh long cung. <cười> chỉ khi nào ta muốn, các người mới thực hiện được. nếu các người dám làm khó người thành nhi, vậy thì ta vĩnh viễn không cho các người như ý. chu hồng y ta nói được làm được. chu hồng y giữ tợ nói. sắc dục thiên hít mắt nhìn chu hồng y, sắc mặt của tử bất phàm trở nên khó coi. hồng y, ta chỉ là. <cười> chu hồng y hừ lạnh, nhưng đầu không quan tâm tới tử bất phàm. tử bất phàm khổ sở cuối đầu được, ta cho ngươi một cơ hội. sắc dục thiên lạnh lùng nói, nhốt nhếp thanh thanh lại, còn có vâng khả, đồng an an lại, những người khác ở đây trông coi, nếu chu hồng y dám phản kháng, lập tức giết chết bọn chúng. sắc dục thiên trầm giọng nói, vâng. một đám thuộc hạ sắc dục thiên trả lời, lập tức vâng khả, đồng an an, còn có cả nhếp thanh thanh bị thương ngất đi, cũng bị pháp bảo trói bên cạnh, vạn huyết chỉ, hơn nữa ở trên cổ còn đeo một thanh đao. Hồng Y Lần này không thể trách ta được Tử Bất Phạm bước lên mở sườn xích cho Chu Hồng Y Nhưng mà từ đầu đến cuối Hắn không hề quan tâm tới tử Bất Phạm Làm cho tử Bất Phạm rất đau lòng Đi thôi Đừng có làm chậm chẽ thời gian nữa Chờ người mở ra cửa thủy tinh Long Cung Ta sẽ đưa Thanh Nhi rời khỏi đây Ta không quản những chuyện khác của các người Các người cũng đừng có trêu chọc ta Chu Hồng Y lạnh giọng nói Mời Sắc Dục Thiên gật đầu một cái Chu Hồng Y liếc nhìn nhấp Thanh Thanh đang bị thương hôn mê, ở trên mặt nở một cười khổ dịu dàng. Thanh nhỉ, nàng chờ ta, ta sẽ quay về đón nàng ngay. Nói xong, chú Hồng Y nhìn về phía đám đệ tử đang trông coi vương khả, nhấp Thanh Thanh và đồng an à. Trong lúc ta không ở đây, nếu các người dám động đến một cọng tóc gáy trên người của bọn họ, ta đảm bảo dù sắc dục thiên có che chở các người, ta cũng sẽ cho các người chết không có chỗ trôn. Sắc mặt Chu Hồng Y tràn đầy sát khí nói. Đám tà ma trông coi Vương Khả thay đổi sắc mặt. Bọn họ còn nghĩ, đợi ba vị đường chủ rời đi, bọn chúng có thể vơ vét bóng tay trước vật của ba người Vương Khả. Không, bây giờ, chú Hồng Y đã mở miệng uy hiếp như vậy, giống như là cảnh cáo bọn họ vậy. Đừng xem thường lời thề của chu Hồng Y. Trong tất cả đường chủ ma giáo, chu Hồng Y là người nói được, làm được, không ai cả nổi. Vâng. Đám thuộc hạ sắc dục thiên gần đầu. Huyết lòng to lớn trên đỉnh đầu, Nút sạch tất cả huyết chân nguyên Ở trong vạn huyết trì, Sau đó sông lên lưng sắc dục thiên Hóa thành một hình xăm huyết long dữ tợn Và bá đảo Đi Sắc dục thiên trầm giọng nói Ba đường chủ đi ra khỏi sơn cốc vạn huyết trì Để lại đáng thuộc hạ của sắc dục thiên Trong coi nơi này Không có bất kỳ ai đến quấy giày Vân khả đôi mắt nhìn Chu Hồng Y rời đi Sắc mặt liên tục thay đổi Chính là loại sát khí này Chính là loại vẻ mặt tê liệt này Mẹ nó Làm sao mới mời được Chu Hồng Y đến công ty thần Vương Của ta làm người phát ngôn đây Vương Khả câu mày nói Đồng An An bên cạnh trường mắt nhìn Vương Khả Mẹ nó Người đã bị nhốt vậy rồi Vậy mà còn nghĩ đến cái công ty rách nát kia Người sống được ra ngoài hay không còn chưa biết Đảo Ma Long Lúc trước Đám người Nhếp Thanh Thanh Vương Khả lên đảo Chia ra bốn đường tìm Chu Hồng Y Lúc từ Bắt phàm và Nhếp Thanh Thanh đánh nhau người ở hai đường khác cũng phát hiện ra, bọn họ nhanh chóng chạy về phía huyết vạn huyết trì. Nhưng sân cốc vạn huyết trì đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ ma long đảo. Hai đường thuộc hạ của chu hồng y không thể đến gần được. Lúc này hai đường thu, hai đường thuộc hạ của chu hồng y đã tụ họp lại. Nhìn thấy chu hồng y sắc dục thiên tử bất phàm đi từ trong vạn huyết trì ra, hai thuộc hạ của chu hồng y mở miệng. Không phải chu yếm nói chu đường trù bị bắt sao? Chẳng phải vẫn bình thường như vậy sao Chúng ta bị trú yếm lừa rồi Vậy phải làm sao bây giờ Ta cũng không biết Trong sân cốc vạn huyết trì Một đám thuộc hạ sắc dục thiên trông coi Vương Khả Đồng An An và Nhếp Thành Thành Vương Khả nhìn tràm tràm vạn huyết trì Một thời gian thật dài Huyết Trần Nguyên trong vạn huyết trì đã bị long huyết hút sạch Phía dưới rỗng tích Còn có rất nhiều linh thạch xếp thành trận pháp Tỏa ra ánh sáng Kỳ lạ Người đông Vân Khả nhú mày không thể nào hiểu được. Lúc đó Long Ngọc chui vào trong vạn huyết chỉ Nói ở dưới đáy có cửa đi nhỏ đi vào. Nhưng mà làm gì có cửa nhỏ. Mà Long Ngọc thực sự chui vào bên trong mà. Được rồi. Để sau này hỏi Long Ngọc vậy. Đúng là kỳ quái. Vân Khả thờ dài nói. Sau khi thờ dài, Vân Khả ngừng đâu đến nhìn. Hắn nhìn thấy đồng an an đang hung tận nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì thế? Người tưởng trường mắt lên thì có thể dọa chết ta được à? Vương Khả trợn mắt nói Vương Khả mẹ nó Vì sao ngươi lại hại ta Đồng An An thức giận Ta hại ngươi lúc nào Ngươi đúng là kẻ không có lương tâm Bọn họ vu khống ngươi Ta giải thích giúp ngươi Ngươi còn không muốn tình ta làm thế nào Vương Khả trợn mắt nói Cái giấm ấy Ai cần ngươi giải thích Sao bọn họ có thể tin lời ngươi nói được Ngươi là kẻ địch Kẻ địch của ngươi nói mà ngươi cũng nghe sao Đồng An An tức giận nói Không phải sau đó ta cũng vô khống người theo bọn họ sao Ai ngờ bọn họ lại tin ta Ta cũng chẳng có cách nào Vương Khả nói Khuôn mặt Đồng An An đen thôi Đúng là như vậy Những việc trước kia là do hắn làm sai Hắn có thể thừa nhận Nhưng mà lần này hắn không hề phản bội đường trù Vì sao bọn họ lại không tin chứ Đồng An An Bây giờ ngươi nhìn ra rồi chứ Vương Khả lại nhìn chầm chầm Đồng An An hỏi Nhìn ra cái gì Đồng An An đỏ mắt Nhìn chầm chầm Vương Khả Sắc dục thiên Từ bất phàm Bọn họ hoàn toàn không có thưởng thức người Vương Khả nói đầu An An sửng sốt Ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cho người với người mà cũng không có Đó gọi là thưởng thức sao Người thấy đấy Một người ngoài như ta còn lo lắng thay cho người Nhưng mà người đi theo sắc dục thiên nhiều năm như vậy Vào sinh gia tử Công việc bẩn thiểu gì cũng đã làm rồi Nhưng có được gì không Ngay cả một câu nói thật của ngươi Bọn họ cũng không muốn nghe Vương Khả thờ giải nói Đồng An An càng trở nên tức giận Ngươi đừng trách ta hại ngươi Đây vốn là hai chuyện khác nhau Nếu họ tin ngươi một chút Chắc chắn sẽ có người cho cơ hội giải thích Cho dù tình huống đặc biệt Cũng sẽ không làm khó ngươi trước mặt mọi người Vậy thậm chí còn muốn chết ngươi <cười> Ta không thể nào hiểu nổi được Ngươi đi theo sắc dục thiên là vì muốn gì Vâng cả tò mò hỏi Sắc mặt Đồng An An cứng đờ, Hắn trầm mặt Quyền Quyền không có Tiền, tiền không có Mưa bom bão đạn liều chết bán mạng toán hắn. hắn cũng chẳng thèm tin ngươi Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đi theo đúng người sao Không sai, hắn có lực lượng cường đại Nhưng mạnh thì được gì Lúc hắn đòi mạng ngươi Thì cũng chẳng còn nỗi đít mà dùng Chẳng lẽ ngươi còn cam tâm để hắn giết như vậy ư Chịu chết trong tay cường giả Là vinh quang lắm sao Không, chẳng có ý nghĩa gì hết Vương Khả hỏi Một câu của Vương Khả Đều đâm vào trong lòng của Đồng An An Một cách hung ác Làm cho Đồng An An rất thống khổ. Ngày xưa hắn ám sát vương cả nhiều lần, mặc dù có vẻ rất thảm, nhưng mà hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng lần này Đồng An An cảm giác mình sắp hỏng mất. Vì sao chứ? Ta làm nhiều chuyện như vậy là vì muốn gì? Sai lầm lớn nhất của Đồng An An ngươi chính là không gặp được người thưởng thức mình, không đủ tin ngươi. Dù ngươi làm đến mức nào, trong mắt của hắn chỉ là đủ đống cứt chó, chỉ khi gặp được người thưởng thức ngươi thì mới cho ngươi phát huy thiên phú tỏa sáng. Sắc dục thiên không phải minh chủ của ngươi. Hắn không cho người tưởng này, Chỉ khi người đến công ty thần vương của ta Ta cực kỳ thưởng thức người Người thấy đấy Dù người ám sát ta bao nhiêu lần Ta cũng đồng ý cho người tỏa sáng trên con đường nhân sinh Một ông chủ rộng rãi như vậy Không kiếm rẽ đầu Có thể gặp nhưng mà không thể cầu Vương Khả khuyên dù Đồng an đen mặt nhìn Vương Khả Mặc dù hắn cảm giác Vương Khả nói có đạo lý Nhưng cái tên không biết xấu hổ này tự dắt vàng lên mặt Không biết kiềm tốn là cái gì cả Vương Khả Bản thân ngươi còn chưa lo xong Không biết xấu hổ mà mời chào ta Đồng An An trợn mắt nói Cái gì mà bản thân ta còn chưa lo xong Đám người kia giết được ta chắc <cười> Ngươi tưởng rằng những lời trước đây ta nói là đùa sao Vương Khả trợn tròn mắt Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm Có Chu Hồng Y làm chỗ dựa Nên chẳng có gì lo lắng Trước kia ngươi nói với ta Ngươi là nằm vùng của Ma Tôn Đại lão ngươi đánh cảnh Đồng An An há miệng ngạc nhiên Những chuyện này không quan trọng Quan trọng nhất là chúng ta sẽ an toàn nhanh chóng Vương Khả nói Vừa rồi chú Hồng Y đã bảo đảm cho ta Ta còn lo lắng cái gì Người đánh giấm Có bản lĩnh thì người ra ngoài cho ta xem một chút Nếu người ra ngoài được Ta tin tưởng người Đồng An An không tin nói Ra ngoài Ra khỏi vạn huyết cốc sao Vương Khả câu mày nói Đúng vậy <cười> Người thưởng thức ta Nhưng mà người không có thực lực Thì nói cái giấm ấy Ta muốn hiệu chung ngươi, Cũng không tự xem lại mình đi, người có năng lực, Thì ngươi ra ngoài thử đi, Bây giờ ra khỏi sơn cốc vạn huyết trì đi, Mẹ nó, Bây giờ ngươi ra ngoài được, Ta sẽ làm môn đồ của ngươi ngay, Đồng An An trừng mắt tức giận nói, Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bỗng nhiên một thuộc hạ Có sắc dục thiên đi tới, Vương Khả, Bây giờ ngươi có thể đi ra, Đi theo ta, Một tà ma mở cửa giúp Vương Khả, Đồng An An, Sửng sốt, Cái quái gì vậy Vương Khả cũng choáng váng, có chuyện gì vậy? Ngươi là ai chứ? Có đến mở trói cho ta ra ngoài? Đồng An An nghệt mặt. Vì sao? Vì sao lại thả Vương Khả? Đường chủ có biết không, người muốn chết đúng không? Đồng An An tức giận vắng. Ta Ma Kê trừng mắt nhìn Đồng An An. Là đường chủ cho ta đến đây mời Vương Khả. Đồng An An nghệt mặt. Sắc dục thiên bộc người đến đây mời Vương Khả. Vì sao chứ? À, vị này Sao sắc dục thiên địa bảo ngươi đến mời ta Vương Khả khó hiểu nói Trước quảng trường Thủy đình Long Cung Các vị đường chủ đang tiến hành nghi thức lên ngôi cho thánh tử Nên bảo ta đến mời ngươi Vương Khả Ngươi cứ đi theo ta là được Tà Ma kia nói Thánh tử Vương Khả sừng suốt gật đầu một cái Cứ như vậy Trong ánh mắt phụ vịu của đồng An An Vương Khả đi theo đám tà Ma ra khỏi vạn huyết trì Trong sân cốc Đòi đám tà Ma canh gác ra chưa có đồng an an và nhấp thanh thanh đang hoàng hơn mình mẹ nó ta không làm môn đồ của ngươi cái này cái này không tính đồng an an buồn bực gầm rú vương khả đã được đưa đến quảng trường thủy tinh long cung trên quảng trường có mấy trăm tà ma tụ tập ở đây bọn họ cung kính nhìn về phía sắc dục thiên trên quảng trường có năm bảo tọa ở phía bắc nhìn một bảo tọa lớn nhất trên đó thánh tử đang ngồi nhìn xung quanh bốn phía mà bảo tọa hai bên có sắc dục thiên từ bất vàm chu hồng y Còn có một vị trí để chống Tất cả mọi người đều yên lặng, giống như đang đợi ai đến, tình cảnh rất trang nghiêm. Vương Khả bị áp giải đến, bỗng nhiên tất cả mọi người nhìn lại, nhìn cho trái tim Vương Khả đập nhanh. "Ồ, oh, nơi này yên tĩnh, các ngươi nhìn gì ta? Chẳng lẽ đang đợi ta tới? Thái tử đăng cơ thì có quan trọng đến vậy à?" Vương Khả cổ qua nói. <cười> "Vương Khả, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Ba đường chủ chúng ta ngồi đợi ngươi tới. Ai cho ngươi tự tin đó?" Từ bất phàm cười lạnh Sắc dục thiên cũng lạnh lùng liếc Vương Khả Chú Hồng Y đen mặt Không phải đợi ngươi Đợi đợi nhất đường chủ Ôi ta nói rồi Vừa rồi ta áp lực cho ta lớn quá Bây giờ nhẹ nhõm hơn nhiều Vương Khả gật đầu Vương Khả Là ta muốn tìm ngươi Ta mới vừa tỉnh ngủ Đã bị sắc dục thiên gọi ra đây Nói cho ta đăng cơ làm giáo chủ Ta nghe bọn họ nhắc tới ngươi Mới biết được ngươi ở đây Sao ngươi không đến tìm ta Thánh tử lo lắng nói Ờ, ta, ta bị bọn họ giam lại Không thể tìm ngươi được Vân Khả cười khổ nói Nhanh qua đây Thánh tử lo lắng kêu Đầu óc của thánh tử chỉ là đứa bé 6-7 tuổi Sao có thể biết được thế cục phức tạp xung quanh Các vị, thánh tử gọi ta Ta có thể Ra được không Vân Khả nhìn về phía hai tà ma đang áp giải mình Hai tà ma đen mặt không nói lời nào Các người giữ vương Khả làm gì Thả ra Thánh tử lo lắng nhảy dựng lên Xem ra thánh tử muốn tự mình đi xuống tìm đám tà ma áp giải vương khả gây chuyện sắc mặt của mấy tà ma kia cứng đờ nhìn về phía sắc dục thiên thả hắn ra sắc dục thiên chậm dạo nói vâng mấy tà ma kia thả vương khả ra đi xuống sắc dục thiên quay đầu nhìn về phía thánh tử ngưng trọng nói thánh tử mà tôn đã vẫn đặt hôm nay bốn đường chủ đến đây đề cử ngươi làm la là giáo chủ mời ngươi đăng cơ mong ngươi sẽ hợp tác hợp tác đương nhiên là hợp tác rồi trời vui như thế các người nên chơi từ sớm Thánh tử vui vẻ đáp Sắc dục thiên gật đầu một cái Ở trong quảng trường này Dẫn theo bài vị đẳng cấp trong ma giáo Ngươi là giáo chủ tương lai, Tạm thời ngồi trên bảo tọa giáo chủ Bốn đẳng chủ chúng ta ngồi ở bảo tọa bên dưới Những đà chủ đệ tử bình thường có thể đứng Mong là Sắc dục thiên giải thích Nhưng thánh tử hoàn toàn không nghe Hắn chạy qua chỗ vương khả Vui vẻ kéo vương khả đi Vương khả đi theo ta đi Hôm nay bọn họ tổ chức một trò chơi Ngươi đi theo ta ngồi xuống xem Sắc Dục Thiên nói rồi, lát nữa chơi sẽ rất vui. Thánh Tử vui vẻ dắt tay Vương Khả. Thánh Tử là một đứa trẻ, làm gì có chuyện kiên nhẫn nghe Sắc Dục Thiên nói hết, hắn chỉ thấy Vương Khả thì vui rồi, lôi kéo Vương Khả ngồi xuống. Đám đệ tử bốn phía không dám nói lời nào, sắc mặt ba đường chủ đã cứng đờ. Bởi vì Thánh Tử kéo Vương Khả đến bảo tọa trống ở bên kia, muốn Vương Khả ngồi xuống đó. Đó là vị trí của đại nhất đường chủ, không được thấp ngồi. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói, mẹ nó Thánh Tử không hiểu chuyện nếu còn không biết lớn nhỏ hay sao người dám ngồi vào vị trí đại nhất đường chủ người muốn chết sao ta không muốn ngồi ta bị thánh tử kéo tới đây chuyện này không liên quan tới ta sắc dục thiên nếu đại nhất đường chủ không tới vì sao vương khả không thể ngồi ở đây thánh tử không vui nói thánh tử chỉ là đứa nhỏ đầu óc không thông minh làm sao nhìn ra được chuyện phức tạp ở trong đó hắn chỉ cảm thấy sắc dục thiên không hiểu nhân tình trước đây ma tôn cũng chưa từng từ chối hắn đâu Mà giáo có quy củ mỗi người chỉ có một bảo tọa Bảo tọa có đệ nhất đường chủ này Nếu đệ nhất đường chủ không cho phép Thì không ai được ngồi Sắc dục thiên lạnh lùng nói Và có chủ nhân bảo tọa cho phép Mới được ngồi sao Thánh tử không thoải mái nói Không sai, mỗi người có một vị trí riêng Vị trí của mình Chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình Sắc mặt thánh tử lạnh lùng nói Được, không ngồi thì không ngồi Hừ, <cười> quỷ hẹp hỏi Vương khả, đừng quan tâm hắn Ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Ghế ngồi này của ta rất lớn, một mình ta không ngồi đủ đâu. Thánh tử kéo vương khả đi về phía bảo tọa màu đen. Sắc dục thiên chu hồng y từ bất phàm trong nhắm mắt mở mắt nhìn trừng trừng. Mẹ nó! Bảo tọa thánh tử chính là bảo tọa trước đây ma tôn ngồi, cũng chính là giáo chủ ma giáo. Người cho rằng vương khả ngồi xuống bảo tọa, cao hơn chúng ta một bậc. Người nói chúng ta sẽ có cảm giác gì đây? Thánh tử, nếu không được rồi, ta đứng đây cũng tốt. Vương Khả cười khổ nói: Ta muốn người ngồi, người cứ ngồi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngồi. Thánh Tử bỗng nhiên kéo hắn xuống, kéo một cái, Vương Khả lảo đảo, cứ như vậy ngồi xuống. Bịch một tiếng. Ngay khi Vương Khả ngồi xuống ghế giáo chủ, tất cả tà ma đều nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Vị trí giáo chủ ngươi được ngồi sao? Sắc mặt ba đường chủ cũng trở nên khó coi. Thánh Tử lập tức ngồi bên cạnh Vương Khả, cực kỳ vui vẻ. Cứ như vậy, Vương Khả lấy thân phận tù phạm ngồi xuống bảo tọa của giáo chủ. Từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người Không liên quan tới ta Ta từ chối rồi mà Ta không muốn ngồi ở đây Ta là bị ép mà vương Khả lưu tung nói Đám người đen mặt lại à, Mình nghỉ đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào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 Đáy ao bắn ra một luồng ánh sáng bao phủ nàng này Sau khi ánh sáng biến mất Long Ngọc đã đi qua một cánh cửa ánh sáng đặc biệt Đi vào trong thủy tinh đông cùng Ba một tiếng Long Ngọc rơi xuống một đại điện Ở trong thủy tinh đông cùng Bởi vì nàng không có tu vi Nên ngã đầu Lúc này Long Ngọc không hề quan tâm chút đau đớn đó Mũi nàng chua chua Cắn chặt răng Ở trong mắt hiện lên chút sương ngủ Nhanh, nhanh Long Ngọc Lo lắng bò về phía trước Đi đến sau đại điện Nàng mở một cánh cửa lớn ra Sau khi mở cánh cửa Ở bên trong có một khu vườn lớn như là quảng trường Ở trên quảng trường có sương mù vần quanh Đó là một tòa linh sơn cỡ nhỏ Cũng mày Vương Khả Không lấy được cảnh này Nếu không đã hối hận đến xanh ruột So với tòa linh sơn này Một nghìn vạn cân đinh thạch Mà hắn kiếm được nhờ bán bảo hiểm Chỉ là mỗi Dưới linh sơn có một bảo tọa trên bảo tọa có một quyền trượng có hắc khí vần quanh long ngọc cầm quyền trượng lên thái âm quyền trượng nhanh dẫn động long ngọc quát nhẹ một tiếng quanh một tiếng bỗng nhiên quyền trượng tỏa ra vô số ánh sáng đen màu đen lạnh đẽo bay thẳng vào người của long ngọc cơ thể nàng giống như là một vòng xoáy khổng lồ hùng mãnh thu nạp linh khí ở trên đinh sơn nhanh nhanh long ngọc giữ tợn nói linh khí như biển Gầm chen trúc bay đến Hình thành một vòng xoáy tràn vào cơ thể của Long Ngọc Nếu là lúc trước Ta không dám mạnh mẽ hấp thu Nhưng bây giờ thì khác rồi Ta có Long Châu Long Châu là tinh khí của Long Mạch Có thể luyện hóa đại địa Long Ngọc quát Long Ngọc bỏ Long Châu vào miệng Mặc dù một tháng qua Nàng luôn luyện chế Long Châu này Chỉ còn lại là một viên bé xíu Nhưng đây mới thực sự là tinh hoa Còn vòng bên ngoài chỉ là Long Khí trồng chất lên mà thôi Một hạt bé này Có hiệu quả hơn Âm một tiếng Toàn bộ Linh Sơn rung lên Linh khí quần quần bị thái âm quyền trượng rút ra Linh Sơn dần dần giảm mất Mắt dần có thể nhìn thấy từng tầng ở Trên Linh Sơn biến mất Nhưng tu vi của Long Ngọc Lại nhanh chóng khôi phục lại Cũng không biết đã qua bao lâu Ở trong mắt của Long Ngọc hiện hiện ánh sáng Trên đỉnh đầu hiện lên một băng phiến bát giác Tiên nhân băng Nát Long Ngọc quát đại một tiếng Bành một tiếng Băng phía nhìn bát giác bị vỡ nát Hiển nhiên tu vi của Long Ngọc khôi phục lại Nàng đã bước được tiên nhân băng ra khỏi cơ thể Long Ngọc hấp thu năng lượng quần quần Tu vi càng ngày càng cao khí tức của nàng cũng càng ngày càng cường đại Nhờ Long Châu Ta mới kiên trì được Nhờ Long Châu Ta mới chữa lạnh vết thương Nhờ Long Châu ta mới nhanh chóng khôi phục tu vi Nhờ Long Châu Tu vi của ta mới được lên một bước dài Vì Long Châu Long Châu Là Vương Khả cho ta Trên mặt Long Ngọc hiện lên sự thống khổ Nghĩ đến lúc Vương Khả Tùy tiện đưa Long Châu cho nàng Không hề muốn tiền thù lao Mũi của Long Ngọc trở nên chua sót lần nữa Nhớ đến khoảng thời gian mình và Vương Khả chung với, Ở chung với nhau Mặc dù nàng không hiểu được nhiều hành vi của hắn Nhưng mà khoảng thời gian này Hắn cẩn thận chăm sóc nàng hết mức Sự chăm sóc kia Cả đời này Long Ngọc chưa từng trải qua Nghĩ đến chuyện Vương Khả bảo mình giả mạo ma tuôn Bỗng nhiên Long Ngọc cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến chuyện Vương Khả ôm mình chạy trốn Ở trong mắt của Long Ngọc hiện lên sự dịu dàng Nghĩ đến chuyện Vương Khả bất chấp nguy hiểm Lều chết ngăn ở phía trước cho nàng vào thủy tinh Long Cung Ở trên mũi nàng chua chua Sắc dục thiên Người dám phản bội ta Ta muốn người chết Nếu người dám giết Vương Khả Ta muốn người sống không bằng chết Sắc mặt Long Ngọc dữ tợn tu vi đã khôi phục lại Long Ngọc có thể thi triển ra vài thuật pháp Nàng vung quyền trợn lên sương mù dày đặc xung quanh đã xuất hiện một hình ảnh trong hình ảnh kia là bản đồ đại khái của ma long đảo rất nhanh long ngọc nhìn lên thấy một gian nhà ở trong hình ảnh bên trong là đám thuộc hạ mình đã dặn dò ở lại ma long đảo toàn bộ bị sắc dục thiên bắt nốt lại hết long ngọc cũng không xem kỹ nàng truyền hình ảnh khóa chặt sơn cốc vạn huyết chỉ nhìn thấy trong sơn cốc đám thuộc hạ của sắc dục thiên đang trông coi đồng an an nhìn nhấp thanh thanh đang hôn mê, Long Ngọc níu chặt lông mày. Vương Khả đâu? Vì sao không thấy Vương Khả? Chẳng đã hắn bị sắc dục thiên giết chết? Ánh mắt của Long Ngọc hiện lên sự lo lắng, xen lẫn sát khí. Sát khí trên đôi nàng bắn ra bốn phía, tìm tung tích của sắc dục thiên trong đám người. Bởi vì đảo Ma Long ở trong trứng hải nên xung quanh có nhiều xương độc Long Ngọc phải kéo hình ảnh đến gần thì mới thấy rõ được. Rất nhanh, Long Ngọc đã truyền hình ảnh khóa chặt quảng trường ở trước thủy tinh đóng cục. Thấy được một đám thuộc hạ của sắc dục thiên cung kinh đứng đó Sắc mặt của Long Ngọc trở nên khó khỏi Nghi thức lên ngôi của thánh tử Bảo tọa có bốn đường chủ <cười> Các người đang làm nghi lẽ sao Xem ra Vương Khả lành ít dữ nhiều rồi Trên mặt Long Ngọc hiện lên sự chua xót Nhưng ngày khi nàng đang khổ sở Bỗng nhiên sắc mặt Long Ngọc cứng đỡ Vương... Vương Khả Long Ngọc cả kinh kêu lên Nàng nhìn thấy qua nhiều cảnh tượng to lớn Nàng cũng đoán rằng Vương Khả xong đời Vì đám lên đảo Ma Long Đại Náo với Nhấp Thành Thành Nhưng Long Ngọc không thể ngờ rằng Vương Khả lại đang xuất hiện ở chỗ kia Trong ma giáo phân chia đẳng cấp dầm nghiêm Hội nghị cao tầng vô cùng nghiêm túc Chỗ kia chỉ có bốn đường chủ và ma tôn mới được ngồi Đó cũng là bảo tọa đại điện cho thân phận cao quý trong ma giáo Cũng không phải ai có thể ngồi Không chỉ dựa vào sự tự giác Còn có bốn đường chủ bên cạnh nữa nhưng vì sao cái tên vương khả lại ngồi trên bảng tọa có đẳng cấp cao như vậy? nhìn trong hình ảnh vương khả đang ôm thánh tử ngồi trên bảng tọa giáo chủ trò chuyện vui vẻ với ba đường chủ bỗng nhiên long ngọc tủi hết cảm xúc nàng mở miệng cái gì vậy? vì sao lại thế này? vì sao vương khả lại ngồi trên bản bảng tọa của giáo chủ? không ai ngăn hắn lại tại sao lại như vậy? không phải mấy đường chủ các ngươi đấu sống chết vì cái ghế đó sao? vương khả ngồi lên đầu các ngươi và các ngươi cũng không quan tâm không để ý Cái chuyện gì vậy Long Ngọc kinh ngạc nói Lúc này Long Ngọc nhìn chằm chằm Vương Khả Đang trò chuyện vui Ngây người nàng ở ma giáo nhiều năm như vậy Lần đầu tiên gặp chuyện tà môn như thế này Quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung Vương Khả bị thánh tử Kéo lên ghế giáo chủ Ở trong ánh giết người của tất cả mọi người Và tiếng quát tháo của một đám tà đa chủ Vương Khả cũng biết mình chỉ là một tù nhân Không nên chiếm chút tiện nghi này Hay là đi xuống dưới trước Vương Khả Ta không cho ngươi đi Ngươi cứ ngồi xuống Nếu ngươi không ngồi Ta cũng không ngồi Hừ. Thánh tử hâm hư nói Sắc dục thiên trừng mắt nhìn về phía thánh tử Mẹ nó Nếu không phải mình chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu Có công chuyện lớn Bắt buộc ngươi phải phối hợp Sao ta lại để ngươi làm xăng làm bẫy như vậy Thánh tử thì ngon lắm sao Không biết hôm nay là ngày gì sao Sắc dục thiên trừng mắt muốn đuổi Vương Khả xuống Nhưng Lúc này cảm xúc của thánh tử không ổn định Muốn Vương Khả ở bên cạnh Điều này làm cho sắc dục thiên rất phiền muộn. Thôi, <cười> cho các người ngồi một lúc. Đợi mở cửa thủy tinh Long Cung ra, lão tử sẽ giết chết các người. Sắc mặt của sắc dục thiên, tỏa đầy sát khí, ngăn đám thuộc hạn lại. Lúc này chu Hồng Y bị ép đến tham gia nghi thức đền ngôi của thánh tử. Trong đầu chỉ nghĩ đến nhếp thành thành đang bị giam giữ. Tất nhiên không quan tâm đến ai đang ngồi ở đâu, cũng chẳng có tâm trạng đuổi vương khả xuống dưới. Còn tử bất phàm, Thì sắc mặt nàng trở nên cổ quái, như đang tính kế gì đó. Suy nghĩ lại vẫn không mở miệng. Các vị, các người cũng thấy rồi đấy. Thánh tử quá nhiệt tình, ta cũng chẳng có cách nào. Ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu không mọi người khuyên thánh tử giúp ta. vương Khả buồn bực nhìn tà ma bốn phía. Tất cả tà ma chỉ dùng ánh mắt, sắc bén như đau nhìn chằm chằm vương Khả. Mẹ nó, người được tiện nghi còn khoe mẽ. Cứ như vậy, vương Khả liên tục nói lời khiêm tốn với mọi người. Nhưng mà chẳng ai quan tâm tới hắn Sắc mặt Vương Khả trở nên kỳ lạ Mà Vương Khả nói lời kiêm tốn Trong mắt Long Ngọc hắn đang nói chuyện vui vẻ Mà không ai ngăn cản Hôm nay đúng là kỳ quái Các người không quyền Thánh Tử Là ta ngồi đây thật đấy Vương Khả cổ quái nói Tất cả mọi người mặt đen lại Vương Khả không sao Ta cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi đi Thánh Tử lôi kéo Vương Khả vui vẻ nói Vương Khả nghệt mặt Sắc dục thiên Không phải ngươi nói đệ nhất đường chủ sẽ đến sao? Vì sao bây giờ còn chưa tới?" Thánh Tử ngồi bên cạnh Vương Khả, hỏi Sắc Dục Thiên. "Cũng nhanh thôi, hắn đã đồng ý với ta." Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ngay lúc này, có một tiếng quạ kêu gần vang lên. Tất cả mọi người nhìn lên, chỉ thấy một con quạ bình thường từ trong sương bộ dài đặc bay đến trên bảo tọa của đệ nhất đường chủ, sau đó đứng lên đó. Trong khoảnh khắc này không ai ngăn cản. Đệ nhất đường chủ Sắc dục thiên nhíu mày trầm giọng Nhìn vào phía con quả Con quả lại kêu lên một tiếng Đệ nhất đường chủ thần bí Trong truyền thuyết chính là con quả này Vương khả cổ quay nói Tiểu từ này là ai Vì sao ngồi trên bảo tọa của giáo chủ Bỗng nhiên con quả mở miệng nói Vương khả trừng mắt ngạc nhiên nhìn con quả kia Cái con quả này chẳng giống yêu thú chút nào Mở miệng nói chuyện được giống Chẳng lẽ là anh bát giả dạ trà trộn vào đấy Hắn đã vương khả Là bạn của thánh tử Thánh tử yêu cầu hắn ngồi ở bên cạnh Đệ nhất đường chủ Người sao vậy Chẳng phải người đã đồng ý với ta sẽ đến tham gia nghi thức lên ngôi của thánh tử sao Sắc dục thiên câu mày nói Vương khả trừng mắt ngạc nhiên Nhìn về phía sắc dục thiên Không phải đệ nhất đường chủ đã đến sao Người có ý gì Sắc dục thiên Người thực sự mong rằng Tến tham gia nghi thức đến ngôi của thánh tử sao Bỗng nhiên con quả kia nhìn về phía sắc dục thiên Mặc dù không nhìn ra sắc mặt của con quả Nhưng bà vương khả có thể cảm nhận được sự trào phúng từ nó <cười> Sắc dục thiên lạnh đùng Nhìn về phía con quả kia Con quả vỗ cánh Nhìn mọi người xung quanh Sắc dục thiên xem ra người đã thuyết phục được tử bất và một chu hồng y Được rồi Ta cũng không nói nhảm nữa Cái chất của ma tôn Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua Nhưng giáo chủ mới Chỉ có thánh tử mới được kế vị Người quản nhiều quá rồi sắc dục thiên lạnh lùng nói Ta không thích quản mấy chuyện trong giáo Nhưng đây là nguyên tắc cơ bản nhất Ma tôn chỉ là ngoại lệ Chỉ có thánh tử mới có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ Đây là ranh giới cuối cùng của ta Cũng may là người không nghĩ đến chuyện tự mình nên làm giáo chủ Con quạ kia nói <cười> Vậy người có ý gì Sắc dục thiên hư lạnh một tiếng. Đề cử thánh tử làm giáo chủ. Ta công nhận. Ta sẽ không tham gia. Người cũng đừng mong ta đến tham gia. Yên tâm. Ta sẽ không giao tranh quyền đoạt thế với các người đâu. Các người chỉ muốn lệnh bài của ta mà thôi. Ta cho các người. Nhớ kỹ. Chỉ có thánh tử mới được kế vị. Những người khác. Ai dám kế vị. Ta giết kẻ đó. Con quả lạnh lùng nói. <cười> Trong mắt sắc dục thiên có một cỗ sát khí lóe lên. Con quạ kia làm như không nhìn thấy, nó há miệng. Quạ há miệng, phun ra một khối lệnh bài, lệnh bài của đại nhất đường chủ rơi trên bảo tọa. Ngay khi phun lệnh bài ra, quanh người con quạ có vô số lửa cháy lên, bành một tiếng. Con quạ kia bị lửa đốt thành tro bụi trong nháy mắt, chỉ còn lại lệnh bài trên bảo tọa nữa. Hóa ra, con quạ này chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh. Ta nói rồi, Sao ra dáng vẻ đệ nhất đường chủ như vậy chứ? Vân khả cổ quay nói. Sắc dục thiên cầm lệnh bài mà đệ đường chủ, đệ nhất đường chủ đưa đến. Nhìn về phía tử bất phàm chu hồng y. Được rồi, bốn lệnh bài của các đường chủ ở đây có thể làm cho thánh tử đăng cơ làm giáo chủ. Lệnh bài của mình ở đây, bây giờ chúng ta hợp nhất tứ lệnh đầy thánh tử đăng cơ. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Tứ lệnh hợp nhất. Thánh tử đăng cứ. Đám đệ tử ma giáo lên tiếng chúc mừng. Sắc Dục Thiên cũng nhìn về phía Chu Hồng Y và từ bắt vào. Hai vị mời. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Trong mắt Từ Bất Phàm hiện lên chút không muốn, nhưng mà nàng kiềm chế tốt, không tỏ ra ngoài, chỉ nhìn về phía Chu Hồng Y bên cạnh, giống như đang đợi thái độ hắn. Chu Hồng Y, mặc dù Sắc Dục Thiên đã giết vô số người, Nhưng ngươi cũng biết ta là người giữ lời hứa, chỉ cần ngươi phối hợp với ta, chắc chắn ta sẽ thả nhiếp thành thành. Sắc dục thiên trầm giọng nói, chú Hồng Y híp mắt nhìn về phía sắc dục thiên. Đương nhiên, nếu như ngươi không phối hợp với ta, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, thuộc hạ của ta sẽ giết nhiếp thành thành. Ta cũng không muốn làm như vậy nữa, hơn nữa, ta cũng không làm giáo chủ. Sắc dục thiên trầm giọng nói, chú Hồng Y cười lạnh, thái âm ma giáo giáo chủ, ngươi mà xứng sao? nếu người muốn lên làm giáo chủ đệ nhất đường chủ rất tha cho người chắc người đầy thánh tử đăng cơ là để hắn làm khôi lỗi cho người thì có <cười> người đừng xíu vào chuyện của ta vậy người muốn làm gì sắc dục thiên lạnh lùng nói chu hồng y trầm mặc một lúc lật tay liếm khối lệnh bài ra sắc dục thiên mong người tự giải quyết cho tốt sắc dục thiên cười lạnh nói nhảm nhiều như vậy làm gì cuối cùng cũng phải nghe lời vung tay lên Lệnh bài của chú Hồng Y rơi vào tay của sắc dục thiên Lúc này trước mặt sắc dục thiên Đã có 3 tấm lệnh bài Hắn nhìn bên phía tử bất phạm Tử bất phạm Còn thiếu người Sắc dục thiên Người biết hậu quả của việc này không Tử bất phạm trầm dọng nói Hậu quả Hậu quả gì <cười> Ma tôn chết rồi Ta còn có hậu quả gì Tử bất phạm Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn báo thù cho ma tôn lệnh bài đâu? sắc dục thiên quát lại một tiếng. sắc mặt của từ bất phàm lạnh lẽo, cuối cùng không nói nhiều nữa, ném một cái lệnh bài ra. bốn lệnh bài đã đầy đủ, ghép lại trước mặt sắc dục thiên tạo thành một lệnh bài lớn. tứ lệnh tề tụ thánh tử mời. sắc dục thiên đưa bốn lệnh bài đến trong tay thánh tử. cho ta sao? thánh tử khẽ nhíu mày. bốn đường chủ dâng lệnh bài. Nguyện phụ tá thánh tử làm giáo chủ mới của Thái âm Ma giáo, mong giáo chủ tiền phúc vĩnh hưởng thọ cùng đất trời. Sắc dục thiên trịnh trọng cúi đầu nói, mong giáo chủ tiền phúc vĩnh hưởng thọ cùng đất trời. Thục hạ sắc dục thiên ở bên dưới cũng hết đền ta, ta, ta, chính là giáo chủ mới sao? Thánh tử trợ mắt kinh ngạc nói, bốn lệnh bài hợp nhất đại biểu cho ý kiến của đường chủ Ma giáo ta. Nếu thánh tử muốn xác nhận danh Phật Cần mở Thủy Tinh Long Cung Giả Lấy thái âm quyền trượng Lấy được thân Phật Lúc đó trong thập vạn đại xuân này Không ai dám lại trái ý của giáo chủ sắc dục thiên giải thích Còn cần thái âm quyền trượng nữa sao Thánh tử có phải nói Vì vậy mời thánh tử dùng lệnh bài làm chìa khóa Mở cánh cửa Thủy Tinh Long Cung Giả Lấy thái âm quyền trượng Bình định thiên hạ sắc dục thiên mong chờ nói Bốn lệnh bài này là chìa khóa Mở thế nào Người biết cách mở vì sao không tự mở Nếu không ngươi lên mở đi Thánh tử nghi ngờ nói Sắc dục thiên hơi nóng như mày Nếu mà ta mở được ta còn cần ngươi làm gì Lúc trước Ma tôn tạo ra một cấm chế Chỉ có thánh tử mới kích hoạt được bốn lệnh bài này Hình thành trận pháp kết hợp với thừa thủy tinh long cung Như vậy mới mở cửa ra được Sắc dục thiên giải thích Có ý gì Thánh tử vẫn không hiểu Chính là cái cửa thủy tinh Long Cung này được bảo mật hai lớp Vân tay và chìa khóa Chìa khóa chính là bốn lệnh bài này Nhưng mà còn cần thêm vân tay của người nữa Thì mới mở được À không là chân khí của người nữa mới mở được Vương Khả ở bên cạnh giải thích Ồ thì ra là vậy Thánh tử gật đầu một cái Mời thánh tử mở cửa Sắc dục thiên trịnh trọng nói Mời thánh tử mở cửa Tất cả thuộc hạ của sắc dục thiên hét lên Mà hình ảnh này Cũng Mị Long Ngọc trong Thủy Tinh Long Cung nhìn rõ Trên mặt nàng hiện đến sự lo lắng Sắc dục thiên Người đúng là có trăm phương ngàn kế Còn có đám đường Chủ của các người nữa Ngô xuẩn, nghĩ rằng ta chết rồi sao Để mặc sắc dục thiên muốn làm gì thì làm sao Nhìn thấy thánh tử Cầm bốn lại bài lên, thử thôi động chân khí Ở trên mặt Long Ngọc Hiện lên sự bực bội Tù vi của ta còn chưa hồi phục hoàn toàn Nhưng bây giờ mở cửa Thủy Tinh Long Cung Chắc chắn sắc dục thiên sẽ phát hiện ra ta hắn nốt cướp thái âm quyền trượng trong tay ta sao <cười> Phải một thời gian nữa mới được Làm sao bây giờ Ai ngăn cản hắn lại giúp ta Cho ta thêm nửa canh giờ Nửa canh giờ nữa là đủ Long Ngọc lo lắng Trong hình ảnh Thánh từ đã đến trước cửa Nếu cửa này mở ra Long Ngọc chưa khôi phục hoàn toàn Đến lúc đó phải làm sao Ai có thể kéo dài thời gian giúp ta đi Long Ngọc sốt ruột Ngay lúc này vương khả trên bảo tọa nhảy xuống giấy Thánh Tử, hôm nay ngươi lên làm giáo chủ, ta vội vàng đến đây chưa kịp chuẩn bị gì hết, nên dùng vật này thay quà tặng nhé Bỗng nhiên Vương Khả mở miệng nói, quà tặng. Sắc Dục Thiên dùng áy mắt tràn đầy sát khí nhìn Vương Khả, mẹ nó, người mù cũng nhìn ra việc đầy Thánh Tử đăng cơ là giả, ta chỉ lừa hắn mở cửa cho ta thôi. Người nghĩ Thánh Tử đăng cơ làm giáo chủ thật sao? Ngươi còn tặng quà cho hắn ư? Ngươi bị bệnh à? Nhưng đến giây phút cuối cùng, Sắc Dục Thiên cũng không có ngăn cản dù sao tính tình thánh tử vẫn là chờ con rõ ràng là tốt nhất nếu nó không muốn lăn lộn dưới đất không phối hợp vậy còn đau đầu hơn tặng quà thì ngươi tặng đi nhanh lên đừng có chậm chãi chuyện của ta sắc dục thiên hung hăng trợn mắt nhìn vương khả long ngọc ở trong thủy tinh long cung nhìn thấy hình ảnh này trên mặt kẽ cười khổ người nghe được lời của ta sao người kéo dài thời gian giúp ta sao nhưng người có kéo được không đường nhiên Vương Khả cũng không nghe được lời của Long Ngọc Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình Là nhân viên chuyển phát nhanh Có đồ vật cần đưa đến tay thánh tử nữa Quái vật khô lô bị chân áp Ở dưới linh sơn, ở trong thiên lang tông Bảo mình đưa một chiếc răng cho thánh tử Tìm lúc khác đưa cho thánh tử sao Vương Khả không ngốc Cảnh tượng trước mặt này Rõ ràng Sắc Dục Thiên đang lừa thánh tử Mẹ nó Lỡ may mở cửa ra Sắc Dục Thiên quay đầu giết ngay mình mà thánh tử thì làm sao Thánh tử mà chết rồi Ta đưa cái răng này cho ai Cái xương mà thánh tử cho ta Cũng là một cái máy quay. Nói không chừng cái răng mà quái vật khô lâu đưa cho ta Cũng là thiết bị định vị Và máy nghe trộm thì sao Lỡ thánh tử chết rồi Ta lại đưa răng Vậy chẳng phải là giao hàng thất bại Quay đầu bị hỏi tội thì sao Bây giờ đưa răng cho thánh tử Lát nữa mà có xảy ra chuyện gì Thì cũng chẳng liên quan tới ta Ít nhất thì ta đưa răng rồi Thánh tử cũng đã nhận rồi Ta làm tròn trách nhiệm rồi Tặng quà giờ phút quan trọng nhất. Người khác cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà Thánh Tử lại không thèm quan tâm. Vương Khả, ngươi tặng quà gì cho ta? Cho ta xem một chút đi. Thánh Tử ném lệnh bài ra. Lập tức ôm lấy hộp quà Vương Khả đưa cho. Sắc Dục Thiên mặt cứng đờ Đó là lệnh bài của bốn đường chủ đấy. Ngươi còn tiện tay ném ư? Sắc Dục Thiên ném giận. Chờ Thánh Tử mở quà. Mở hộp ngọc ra. Bên trong là một cái răng bằng bàn tay trẻ con. Răng... Đám tử bất phàm sững sờ. Vương Khả làm gì thế Có ai tặng răng bao giờ không Được rồi đã đưa quà Vương Khả người cút sang một bên đi Đừng có quấy giày Thánh Tử Sắc Dục Thiên trợn mắt nói Vương Khả không quan tâm Đã chuyển phát xong rồi Cả người nhẹ nhõm hơn rồi Được rồi Thánh Tử cầm lệnh bài lên Mở cửa Thủy Tinh Long Cung đi Sắc Dục Thiên nhìn chàm chàm Thánh Tử thúc giục Nhưng khi Thánh Tử cầm cái răng kia cả người hắn cứng đờ mắt nhắm lại giống như đang cảm ứng cái răng kia không nhúc nhích thánh tử người không nghe ta nói gì sao sắc dục thiên mặt lạnh lùng nói thánh tử không nhúc nhích thánh tử sắc dục thiên bắt đầu cảm thấy bực bội hình như thánh tử đang nhập định từ bất và bên cạnh nói sắc dục thiên sừng sốt nhập định nhập định cái rắm mà mẹ nó ta chuẩn bị bố cục lớn như thế này tìm nhiều người diễn kịch cho ngươi xem phí bao nhiêu sức lực để lừa ngươi mở cái cửa này vậy mà ngay cả ngươi lại nhập định lúc này nhập cái em gái nhà ngươi thánh tử tỉnh dậy đi sắc dục thiên tức giận bước lên trước đẩy thánh tử oanh một tiếng lại thấy trước rằng thánh tử cầm trên tay tỏa ra ánh sáng trắng hình thành một kết giới ngăn sắc dục thiên ở bên ngoài sắc dục thiên sững sợ trước rằng này có vấn đề có thể tự động hộ chủ sao có thể từ bất phàm nói lại nhìn thấy bên ngoài chiếc răng tạo thành một kết giới bọc thánh tử lại chỉ cần sắc dục thiên đến gần trên kết giới sẽ có rất nhiều răng nanh phòng ngự người khác không cho người khác đến gần thánh tử nhập định bên trong kết giới sắc dục thiên dương mắt nhìn sao lại thế này vương khả người làm cái gì vậy người đưa cho thánh tử cái gì vậy sắc dục thiên trừng mắt giống về phía vương khả vương khả cũng không biết hắn chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi ai mà biết bên trong là có cái gì vị thánh tử cầm cái răng này lên là nhập định luôn. Bây giờ Sắc dục thiên lệnh đồ hết nên nhân đầu mình là sao? Ờ, đây là do một bằng hữu cho ta, ta không biết nói là cái gì." Phương Khả cười ngược nói, người không biết đó là cái gì, ngươi cảm thấy ta sẽ bị lừa đúng không? Nếu không nói, đừng trách ta giết chết người. Sắc dục thiên lệnh. "Ta thật sự không biết, có lẽ thánh tử đúng một lúc đột phá nên nhập định luôn thì sao? Nếu không thì ngài đợi thêm một chút đi. Dù sao cũng là mở cửa mà thôi." cũng đâu cần gấp chứ vương khả cười khổ khuyên <cười> tốt tốt người đúng là chưa thích quan tài chưa đổi lệ được vương khả người dám phá hư lễ đăng cơ của thánh chủ làm hư chuyện lớn của ta ta sẽ không giết người này ta muốn người nếm thử hình phạt của ma giáo làm cho người sống không bằng chết sắc dục thiên lạnh đùng nói vương khả nghe xong thì thay đổi sắc mặt chậm rãi tra tấn ta thả ta vào nước sôi á còn mẹ nó có cần độc ác như vậy không ta không đau Nhưng nếu ngươi cứ trả tấn tu vi của ta sẽ nhanh chóng đột phá, sau đó chọc chân khí biến thành màu đen, cuối cùng là bốc cháy chết ta sao? Ngươi, ng ngươi thật ác độc nha." Vâng cả cả kinh kêu lên. "Biết sợ rồi sao?" Sắc dục thiên cười giễu cợt nói. "Sợ? Đương nhiên sợ, ngươi bị thần kinh à? Chậm rãi để tăng tu vi của ta lên không khác nào giết chết ta, còn không bằng trực tiếp kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể ta hộ chủ, ta mới sống được tiếp, không được." ta phải kích thích hắn giết ta mới được. nếu không thì ta chết chắc. biết sợ thì mau nói nhanh mau. sắc dục thiên quát lại một tiếng. người hét cái gì mà hét? người không khô cổ à? vương khả trừng mắt lên mắng. sắc dục thiên sững sờ. cái gì? không phải người sợ ta sao? vì sao lại quát lại ta? người không cảm nhận được sát khí quanh người ta sao? một tiên thiên cảnh như người không dám hét với ta chứ? vương khả trực tiếp mở miệng làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tên vương cả này bị điên à? Dám nói như vậy với sắc dục thiên đăng đằng đẳng sát khí, người không sợ chết sao? Mẹ nó, thánh tử đăng cơ làm giáo chủ, người hết cái gì? Thánh tử nhập định, đây không phải là chuyện tốt sao? Người còn chưa hài lòng sao? Người không muốn thánh tử cường đại hơn sao? Người không muốn giáo chủ mạnh mẽ sao? Một đường chủ như người đúng là tốt đấy, mẹ nó, ta khinh nhất là đám quyền thần như ngươi, ỉ vào chút tu vi thì ngồi đó chém gió tự kỳ cả ngày, mưu phản thì không dám. Suốt ngày cứ tính ba thứ mưu mô trước quỷ Giáo chủ đột phá cũng không biết đường hộ pháp Còn ở đây mà kêu la om sòm Không phải là mở cửa thôi sao Đợi thánh tử đột phá xong thì mở không được à Người chờ không kịp sao Vội vàng đi đầu thai à Vương Khả trừng mắt quát Chu Hồng Y từ bất phàm trừng to mắt Vương Khả bị điên rồi Mẹ nó Người ngại chết chưa đủ nhanh sao Vương Khả Người tự tìm cái chết Vậy chứ đừng trách ta sát dục thiên tòa ra sát khí bước đi một bước đánh đi mẹ nó nếu hôm nay người không dùng một chiêu giết được ta người là cháu của ta vương khả bước đến trước quát mắng vương khả đang kích tướng một chiêu giết ta ư hừ chính là một kích tất sát cũng không thể chống cự nếu không hắn đánh một trường mềm nhũn tu vi của ta lại tăng lên thì làm sao bây giờ người phải dùng hết sức để mà giết ta như vậy thì đại nhật bất diệt thần kiếm mới hỗ trợ người tự tìm đường chết Sát dục thiên lạnh giọng nói. Sát khí cuồn cuộn như gió bão. Làm cho nhiệt độ bốn phía hạ xuống. Ta tự tìm đường chết sao? <cười> Vương Khả ta sống trên đời xem thường nhất là phản đồ phạm thượng. Hôm nay ta đứng ở đây này. Ngăn ở trước mặt thánh tử. Thánh tử đang nhập định. Ta phải hộ pháp hắn. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Tới đây. Muốn ngăn cản thánh tử nhập định sao? Trừ khi người bước qua thi thể của ta. Người dám ra tay không? Dám không? Vương Khả hung tận mắng. Chu Hồng Nghi. Từ bất phàm và tất cả mọi người đều há hốc mù Mẹ nó Vương Khả lại nói ra được những câu nói có khí tiết thế này à Vì sao Vì sao lại như vậy Không phải là hắn làm người ham sống sợ chết không biết xấu hổ là gì sao Vậy mà ngay lúc này Hắn lại vì thánh tử Vì ma giáo Không tiếc giá nào Vì sao chứ Hắn là Vương Khả mà chúng ta đã quên biết sao Bên trong thủy tinh Long Cung Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả ngăn cản sắc dục thiên Trên mặt lộ ra sự lo lắng Vương Khả Đừng làm như vậy, hắn sẽ giết người mất Đừng làm như vậy, kéo dài thời gian thôi Ngươi đừng liều mạng như thế Trong hình ảnh Vương Khả hung tận trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên Sắc Dục Thiên cũng hung tận trừng mắt nhìn Vương Khả Một giây sau Sắc Dục Thiên sắp muốn ra tay giết chết Vương Khả Hắn cũng không thể nào hiểu nổi Mẹ nó Một tên tiên thiên cảnh như ngươi Phát bệnh thần kinh lúc này à Thánh tử còn chưa đăng cơ thành công Ngươi hiệu chung cái giấm mà Vân Khả trực tiếp đối mặt với sát khí của sắc dục thiên, hai chân hắn nhũn giả Nhưng để kích thích sắc dục thiên dùng một chiêu giết mình, kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm phản kích, hắn chỉ có thể gắng gượng. Nếu người muốn chết, ta sẽ tiễn người. Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Đến đây đi, một chiêu không đánh chết được ta là cháu ta. Vân Khả tiếp tục mắng. Ngay khi sắc dục thiên muốn ra tay, ở trên không trung có nhiều tiếng kêu to vang lên. Chúng ta tìm được rồi thủy tinh lóng cung ở phía trước, phía dưới có rất nhiều tà ma, bọn họ đang đề cử giáo chủ mới. mọi người xông lên, giết. một tiếng kêu to ở trên không trung vang lên. ai dám phá hủy lễ mừng hôm nay? sắc dục thiên lập tức sầm mặt lại, dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía bầu trời. sắc dục thiên nghiêng đầu, sát khí bao phủ trên người biến mất. trần vương khả mềm nhũn ngồi xuống bảo tỏa Mặc tam sơn dẫn theo đệ tử chính đạo tìm được đảo ma lóng. Chu Hồng Y híp mắt nhìn về phía sương mù tràn gặp bầu trời. Mặc Tam Sơn Vương Khả ngồi trên bảo tọa cũng vô cùng bất ngờ. Quả nhiên, sương mù tan ra, lộ ra một đám đệ tử chính đạo đang dẫm lên phi kiếm. Người đi đầu chính là Mặc Tam Sưn. Trong Ma Giáo chưa đẳng cấp sầm nghiêm. Hôm nay là lễ lên ngôi của giáo chủ, tất nhiên sẽ cần chia rõ. Các ngươi nhìn kỹ cho ta. đệ tử bình thường thì đứng, chỉ có bốn đường chủ mới được ngồi. ở trên bốn ghế kia chính là đường chủ Ma Giáo. Các ngươi đừng có nhìn nhầm. Còn bảo tọa lớn nhất kia, Chính là bảo tọa của giáo chủ ma giáo. Trên đó là... Hả? Vương Khả? Mạc Tâm Sơn rõ rạc, Nói được một nửa, Bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Mạc Tâm Sơn không thể ngờ, Vương Khả lại đang ngồi trên bảo tọa của giáo chủ ma giáo. Vì cái gì chứ? Mắt ta bị mù à? Trên chứng hải, Hai trăm tia sáng lóe lên. Đó chính là phi kiếm của hơn 200 cường giả kim đan cảnh Cả một đám người đang đằng đằng sát ký phi hành Đứng đầu là ba cường giả nguyên anh cảnh Phá tan mê mù, một đường bay về phía trước Mạc Tam Sơn là một trong ba cường giả nguyên anh cảnh đi đầu Hắn nhìn một năm từ mặc kim bào ở bên cạnh Điền chân, ngươi là cường giả nguyên anh cảnh của kim ô tông Ngươi nói là phải chịu trách nhiệm đấy Lần này chúng ta đến đây tấn công Mai Long Đảo với ngươi Mạc Tam Sơn trầm giọng nói trường lão điền chân của kim ô tông trầm giọng nói mạc tam sơn người tự nguyện muốn gia nhập chúng ta đến tấn công đảo ma long lúc đó người chưa hỏi kỹ đã đồng ý sao đến đây rồi lại có nhiều vấn đề như vậy trường lão điền chân cũng được xem là khôi ngô ở trong ánh mắt có một cỗ nhuệ khí nguyên anh cảnh thứ ba mở miệng nói mạc tam sơn ở đại hội long môn ngươi tập hợp cả chính đạo và ma đạo chu sát ma tôn chúng ta kính để ngươi trong thời gian này vì ma tôn vẫn lạc mà giáo như rắn mất đầu Chính đạo ta nhiều lần tấn công ma giáo. Trên con đường này chúng ta đã phá hủy hai phần đàn, chúng ta đã phá hủy hai phân đàn ma giáo. Ta tin Điền chân trưởng lão. Triệu Tông chủ, trong thời gian này ngươi và Điền chân đi chùa mà, ta cũng biết, nhưng không biết các người lấy được tin tức này ở đâu. Mặc Tam Sơn tò mò nói. Điền chân hít một hơi sâu. Lấy tin tức ở đâu thì ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần biết bây giờ ma giáo trên năm xẻ bảy, bốn đường chủ nghi ngờ lẫn nhau mà lần này sát dục thiên lại đứng ra đề cử giáo chủ mới, mặc kệ hắn có mục đích gì. nếu giáo chủ mới được sinh ra, mà giáo liền sẽ quy tụ một người, rất bất lợi cho chính đạo chúng ta. lần này ba nguyên anh cảnh chúng ta đến ma long đảo chính là muốn trù sát sát dục thiệt. điền trần trầm giọng nói. những đường chủ khác thì sao? mặc tam sơn cao bảy. những đường chủ khác thì sao? người yên tâm, những đường chủ khác sẽ không ra tay. điền trần tự tin nói. vì sao? Ngươi chắc chắn không. nếu đệ từ chính đạo đánh đến những đường trù khác không ra tay, chờ mắt nhìn chúng ta giết sắc dục thiết vì sao vậy? mặc Tâm sơn kinh hãi nói. nếu người không tin ta thì đừng hỏi. điền chân tự tin nói. mặc Tâm sơn hít mắt nhìn về phía điền chân. tin tức của ngươi là một đường chủ ma giáo nói cho người biết hắn muốn mượn dao giết người, lợi dụng chính đạo để giết sắc dục thiết <cười> điền chân sầm mặt lại. Nhìn về phía Mạc Tam Sơn hiển nhiên Mạc Tam Sơn đoán được sự thực Mà Điền chân không muốn nói Tốt rồi <cười> Điền chân trưởng lão Ta không hỏi Ta tin tưởng người Ta có thể phối hợp với ma giáo trù sát ma tôn Người cũng có thể phối hợp với đường chủ ma giáo Giết sắc dục thiên mượn đau giết người thì sao Chỉ cần làm tiêu hao lực lượng của ma giáo Ta vì chính đạo mà chiến Mạc Tam Sơn cười to nói Lúc này sắc mặt của Điền chân mới dịu lại Mạc Tam Sơn, ta nghe nói bây giờ cả đệ tử chính đạo và ma đạo đang tìm kiếm vương khả của Thiên lang Tông ấy. Triệu Tông chủ Nguyên Anh cảnh hỏi, hắn sao? Một tiên thiên cảnh không có pháp tắc mà thôi, nhắc đến làm gì? Mạc Tâm Sơn khó chịu nói, sao mà không có pháp tắc? Triệu tứ của tướng Thốn Tông ta cực kỳ là tôn sủng hắn, nói là vương khả đã cứu hắn một mạng, nên lúc trước còn dẫn theo vô số đệ tử tướng Thốn Tông đi tìm vương khả đấy. Triệu Tông chủ kêu trầm giọng nói. Vương Khả chính là một tên lừa đảo Tìm hắn làm gì Triệu Tông Chủ Lúc nào về người quản giáo đệ tử tướng thốn tông người lại đi Đừng có qua lại với Vương Khả Nhưng mà thôi Dù sao hắn cũng chết rồi Mạc Tâm Sơn lắc đầu cười nói Vương Khả lừa đảo sao Nhưng mà ta nghe nói hắn là người do thiên lang tông Phái đi nằm vùng ma giáo mà Triệu Tông Chủ cao mày nói Nằm vùng sao Hắn mà cũng xứng sao Hắn chỉ là tên lừa gạt Hừ, Vào được ma giáo là do may mắn Nếu có bản lĩnh Giờ phút này hắn đã ở đảo Ma Long rồi Bạc Tam Sơn vẫn khinh thường Vưng khả như cũ Đến đảo Ma Long Có lẽ có khả năng đấy Dù sao trong thời gian ngắn mất tích Ma giáo trên năm xèo bảy, Biết đâu hắn nhân cơ hội này đục nước béo có Điền chân trưởng đạo nói Hừ, Dù hắn còn sống Chui vào đảo Ma Long Lúc này cũng đang núp trong bóng tối thôi Ngờ nghĩ mấy đường chủ Ma Giáo để trang trí thôi sao Mà tồn phong vưng khả làm đà chủ Bây giờ ma tôn chết rồi Mấy đường chủ khác còn để chóng nằm yên sao <cười> Nằm mơ đi Bạc Tâm Sơn khinh thường nói Vương Khả được ma tôn đề bạt ư Ồ lần đầu tiên ta nghe được tin tức này đấy Nhưng mà nghe theo lời của ngươi Cho dù Vương Khả vẫn còn sống Thì cũng khó mà hành động trong bà giáo Chậu Tông Chủ cao mày nói Đến rồi Phía trước chính là đảo ma long Ta nhận được tin tức không hề sai Nhanh Điền Trần kêu to một tiếng Một đoàn người xông vào trong sương mù Đánh tan sương ngủ Thấy rõ hình ảnh bên dưới Chúng ta tìm được rồi Thủy Tinh Long Cung ở phía trước Phía dưới có rất nhiều tà ma Bọn chúng đang đề cử giáo chủ mới Tất cả mọi người theo ta Giết Điền Trần kích động nói Trong ma giáo Chia đẳng cấp sầm nghiêm Hôm nay là lễ lên ngôi của giáo chủ Tất nhiên sức phần chia rõ Các người nhìn kỹ cho ta Đệ tử bình thường thì đứng Chỉ có bốn đường chủ mới được ngồi Trên bốn ghế kia Chính là đường chủ của ma giáo Các người đừng có nhìn nhầm Còn bảo tọa lớn nhất kia Chính là bảo tọa của giáo chủ ma giáo Trên đó là, là... Vương Khả Mạc Tâm Sơn rõng rạc được một nửa Thì bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ Trên đường đi đến đây Hắn đã nhiều lần xem thường Vương Khả Cho rằng hắn chỉ là một đà chủ được ma tôn phong Bây giờ ma giáo hỗn loạn Hắn sẽ bị xà lánh Nhưng con mẹ nó Mắt bị mù sao Vì sao ta nhìn thấy Vương Khả ngồi trên bảo tọa trí cao vô thượng Ba đường chủ lại ngồi bên dưới Điện Vương Khả này nằm vùng thành giáo chủ ma giáo luôn rồi sao? Mẹ nó cái quái gì vậy? Mấy đường chủ khác bị mù hết rồi sao? Mạc Tam Sơn không thể tin nổi hình ảnh quỷ dị trước mắt. Bên dưới, thánh tử đang cầm chiếc răng nhập định. Một mình Vương Khả ngồi trên bảo tọa Bây giờ đang ngạc nhiên, nhìn đến bầu trời. Mạc Tam Sơn, sao quân hàng này lại đến đây vậy? Vương Khả kinh ngạc. Hai trăm luồng kiếm quang ở bên trên chính là đám cường giả chính đạo. Lúc này bọn họ tỏa ra sát khí dày đặc, dưới sự chỉ huy của Điền Trân nhìn về phía Sắc Dục Thiên trước mặt Vương Khả. Mà lúc này Sắc Dục Thiên đã bỏ qua Vương Khả, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm, giống như tất cả đám đệ tử chính đạo đến đây là vì muốn giết hắn vậy. Mạc Tam Sơn, các người dám đến Ma Long Đảo quấy rối sao? Sắc Dục Thiên hừ lại một tiếng. Bên cạnh, Từ Bất Phạm nhìn thấy các cường giả chính đạo bay tới, trong mắt sáng lên nhưng không lên tiếng. Còn Chu Hồng Y, hắn bị Sắc Dục Thiên uy hiếp, trong lòng khó chịu nên cũng không đứng dậy. Chỉ có mình Sắc Dục Thiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn lên trời. "Vì sao ta không đến được đây?" Sắc Dục Thiên, "Hôm nay không ai giúp được ngươi." Mạc Tâm Sơn lạnh lùng nói. "Đừng nói nhảm với hắn, tất cả mọi người nghe tôi ta, Chu Sát Sắc Dục Thiên." Điền Trần hét to một tiếng. "Vâng." Đệ tử chính đạo đáp lời. "Chu Sát ta." <cười> Xem ra các ngươi hoàn toàn không để ta vào mắt, Không biết trời cao đất dày là gì, Phi Long tại Thiên. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Sau lưng Sắc Dục Thiên, lập tức huyết long xông ra, trong những mắt tạo thành một quái vật khổng lồ phóng lên không trung. Huyết long to lớn phóng lên trước mặt đám đệ tử chính đạo. Mạc Tam Sơn, điền chân trưởng lão, Kiều tông chủ biến sắc, lập tức chém ra một kiếm. Oanh một tiếng. Trên bầu trời có một tiếng nổ vang. Tiếng nổ hung mảnh trùng kích Tạo thành vô số khí lãng Toàn bộ đảo Ma Long vang lên tiếng nổ mạnh Tất cả tà ma theo ta Giết sắc dục thiên kêu to một tiếng Vâng Đám tà ma trên quảng trường hét lớn Oanh một tiếng sắc dục thiên dẫn đầu Trong nháy mắt sông lên trời Trên bầu trời huyết long bị ba nguyên anh cảnh phá tàn Nhưng trong nháy mắt Cái đuôi lớn của nó đã đánh về phía Hai trăm đệ tử chính đạo Giết sắc dục thiên Điền chân quát Giết Một đám cường giả lập tức nhào về phía sắc dục thiên Sắc dục thiên lạnh lùng Không hề sợ hãi Hắn có huyết lòng hộ thể Đánh giá chiêu thức của mình Đại uy thiên long Ở một tiếng Trên không Phong bạo nổi lên bốn phía Quấn ra vô tận sương mù Làm cho vương khả Bên dưới không nhìn thấy rõ Mà cách đó không xa Chu hồng y dục dịch Giống như là muốn nhân cơ hội này Cứu nhấp thành thành Nhưng trên bầu trời kia là tà ma trên quảng trường Đám tà ma canh giữ nhất thanh thanh, không xông lên. Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, chưa có thể kiên nhẫn chờ đợi. Từ bất phàm híp mắt nhìn lên không trung, cũng không ra tay, chỉ nhìn mà thôi. Vương Khả liếc mắt nhìn, thánh tử vẫn nhập định như cũ. Hắn nhìn lên bầu trời, sắc mặt trở nên phức tạp. Ba người phi hành không cần phi kiếm là Nguyên Anh Cảnh sao? Sắc dục thiên mạnh như vậy, một trọi ba Vương Khả kinh ngạc, huyết lòng gào thết trên bầu trời chiến đấu nhanh chóng biến thành nguyên anh đánh nguyên anh kim đan đánh kim đan trong chốc lát chiến đấu cực kỳ thảm thiết liên tục có người từ trên trời rơi xuống nát bét thành vụn móng sắc dục thiên rất hùng hãn một đánh bà cũng không rơi vào thế yếu Mạc tam sơn điền chân triệu tông chủ chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt nhưng Mạc tam sơn đánh được một lúc thì liên tục nhìn xuống phía dưới ngay khi huyết long phóng đến chỗ điền chân sắc dục thiên phóng đến chỗ triệu tông chủ bỗng nhiên sắc mặt tam mặc tam sơn hiện đến sự hung ác mặc tam sơn rời khỏi chiến trường đi thẳng đến chỗ vực cả mặc tam sơn ngươi làm gì điền chân cả kinh kêu lên ba nguyên anh cảnh quyết đấu với sắc dục thiên mới có lực lượng ngang bằng bây giờ ngươi tự ý rời khỏi vị trí sao ngươi làm cái gì vậy chạy xuống đánh hai đường chủ cái sao ngươi điên à bọn họ đã không nhúng tay vào rồi ngươi còn trêu chọc bọn họ làm gì mặc tam sơn giống như là ngôi sao phóng xuống biển giấy còn mẹ nó Mạc Tam Sơn, ngươi làm cái quái gì vậy? Vương Khả cả kinh kêu đến. Mạc Tam Sơn đánh về phía mình sao? Hắn là muốn giết mình. Không đến mức đó chứ? Mạc Tam Sơn nhanh như thiểm điện. Chém một kiếm xuống. Oanh một tiếng. Một tiếng đổ lớn vang lên. Kiếm của Mạc Tam Sơn bị căn đại. Mạc Tam Sơn. Người muốn giết thánh tử. Vương Khả cả kinh kêu đến. Kiếm của Mạc Tam Sơn không đâm về phía Vương Khả. Mà là chém về kết giới bên ngoài thánh tử. Lúc đầu cho rằng bột kiếm là thành công ngay Không ngờ lại bị kết giới chặn lại Sao thế này Ta đã tính toán kỹ rồi Vì sao thánh tử đã có kết giới bảo vệ Mạc tam Sơn không thể tin được kêu lên Bỗng nhiên hắn thấy chiếc răng trong tay thánh tử Chính là chiếc răng đã tạo ra kết giới bảo vệ thánh tử Chiếc răng này Mạc tam Sơn đã nhớ ra Lúc trước Vương Khả đưa cho ma tôn gì? Vương Khả Người lại phá hỏng chuyện tốt của ta Mạc tam Sơn tức giận Trừng mắt về phía Vương Khả Quanh một tiếng Ngày lúc này từ Bất phàm, Chu Hồng Y đồng thời ra tay Mỗi người một trường đánh cho Mạc Tâm Sơn bay ngược Bảo vệ trước mặt thánh tử Mặc dù hai người không tham gia Với giết sắc dục thiên Nhưng mà nếu các người muốn giết thánh tử Vậy thì không được Mạc Tâm Sơn bị đánh đuôi Bỗng nhìn hắn nghe được một tiếng hát thảm thiết trên bầu trời Triệu Tông Trù Điền Trần kinh hãi kêu lên Trên bầu trời Triệu Tông Chủ bị sắc dục thiên dùng một trường đánh nát đầu Một cái nguyên anh cảnh cứ như vậy mà chết đi. triệu tông chủ, một đám đệ tử chính đạo kêu thảm bây giờ đến lượt ngươi. sắc mặt sắc dục thiên âm lãnh, bỗng nhiên nhào về phía điền chân. mặc tam sơn, tiền khốn nhà ngươi. điền chân cả kinh kêu lên. huyết lòng và sắc dục thiên đồng thời ra tay, trong nháy mắt đánh lên điền chân. oanh một tiếng, trường đao của trường lão điền chân vỡ nát, hai trường của sắc dục thiên cũng đập vào lòng người quán. đại uy thiên đông Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng, oanh một tiếng. Lòng ngực Điền chân nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Không! Sắc Dục Thiên mạnh mẽ vượt qua tính toán của chúng ta, nhanh bỏ đi. Điền chân kêu thả một tiếng, dù cho lồng ngực bị nổ tung, cũng không hề do dự quay đầu trư vật trong mây biến mất. Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên đánh về phía mạng Tam Sơn, oanh một tiếng. Hai người đánh nhau. Sắc Dục Thiên, hôm nay mà giáo ngươi mượn đau giết người, ngày sau chính đạo ta sẽ chém tà ma như ngươi, ngươi chờ đó. Mạc Tam Sơn hét một tiếng. trong tiếng độ lớn, Mạc Tam Sơn bị sắc dục thiên đánh vào mây mù biến mất. Nếu một nguyên anh cảnh muốn chạy trốn, chưa chắc sắc dục thiên đã đuổi kịp. Hơn nữa trong trứng hải có sương mù dày đặc, khó có đuổi theo. trên đảo Ma Long còn có chuyện lớn, sắc dục thiên chỉ có thể để Mạc Mạc Tam Sơn điền chân chạy trốn. phá hồng chuyện của ta muốn trốn sao? tất cả phải ở lại, huyết trường. Sắc dục thiên hét to, ầm một tiếng. Sắc dục thiên đánh ra vô số huyết trường, ầm vang đánh về phía một đám kim đan cảnh chính đạo. Tất cả cường giả kim đan cảnh chính đạo bị đánh rơi xuống dưới. Trong nháy mắt một đám tà ma giết đến, bắt toàn bộ đám đệ tử bị thương lại. Bành một tiếng, sắc dục thiên dậm chân trở lại quảng trường, lạnh đùng nhìn về phía đệ tử chính đạo đã bị bắt lại. Một đám ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, cũng dám múa rìu con bắt thợ sao? Sắc dục thiên lạnh đùng nói. Gần chủ thần uy Một đám thuộc hạ sát dục thiên Hét đi Nhưng mà sát khí trên người sát dục thiên không hề biến mất Bỗng nhiên nhìn về phía tử bất phàm Tử bất phàm ngồi trên bảo tọa Bỗng nhiên con người nàng co dục Sát dục thiên Người nhìn ta như vậy làm gì Tử bất phàm <cười> Hôm nay là ngày thánh tử đăng cơ Chính là người đã thông báo cho chính đạo có phải không Sát dục thiên lạnh lùng quát Dựa vào đâu mà ngươi nói ta tiết lộ tin tức Ta không ra tay giúp ngươi thì ngươi đổ lỗi cho ta sao Sắc mặt từ bắt vàng thay đổi <cười> Vừa rồi Mạc tam Sơn đã nói Ngươi không nghe thế sao Ma giáo mượn đào giết người Đó không phải là ngươi sao <cười> người của ta không được phép rời đảo Chỉ có ngươi Chỉ có ngươi mới đi thông báo cho chính đạo được <cười> Ngươi và chính đạo hợp tác giết ta Học theo cách giết ma tôn Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì ta muốn người phải trả giá đắt. Sắc dục thiên trừng mắt đến, vơi chừng mắt, hắn vung tay lên, huyết long trên bầu trời giết gào đánh xuống, đánh thẳng về phía từ bất phàm. mình xin nghỉ toàn này đây nhé mọi người, hẹn lại bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào, xin chào quý khán giả thân mến của kênh em gì Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn tập số 58 mươi uh, tám, chuyện đính phát duy nhất trên kênh em MC Tiến Phong ở trên YouTube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 một trọi ba nguyên anh cảnh cũng không hề sợ hãi đánh trong nguyên anh cảnh triệu tông chủ bỡ đồng mẹ nó đó là nguyên anh cảnh đấy chết nhanh như vậy ức vương khả hít một ngụm khí lạnh sắc dục thiên cơm đại vượt qua dự tính của vương khả mà hành vi quỷ dị của mạc tam sơn cũng làm vương khả khó hiểu con hàng mạc tam sơn không hồ danh là lão âm hàng mẹ nó ba người các người đối chiến sắc dục thiên mới có lực lượng ngang nhau bỗng nhiên ngươi chạy đi giết thánh tử người nghĩ cái gì vậy hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của đồng đội. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia quán, có lẽ mục đích chuyến đi đến đây là vì thánh tử. Hắn làm như vậy làm gì? Mặc dù thánh tử bị tôn sùng làm giáo chủ, nhưng chỉ có là một con rối thôi. Người giết chết thánh tử, xác dục thế lại tìm người khác thay thế. Người thả hy sinh đồng đội, cũng muốn thánh tử chết sao? Vì sao chứ? Vẫn khả suy nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, đại chiến đã kết thúc. Đội ngũ chứng đạo ngoài Mạc Tam Sơn và Điền chân bỏ trốn ra những đệ tử còn lại đều toàn quân bị diệt Giờ phút này bỗng nhiên sắc dục thiên đánh nhau với tử bất phàm Vương Khả nhìn mà không hiểu được vừa rồi sao Mạc Tam Sơn là vô ý bắn rẻ tử bất phàm hay là cố ý bắn rẻ tử bất phàm mẹ nó ta còn tưởng là tử bất phàm và sắc dục thiên là đồng bọn của nhau chứ ai ngờ nàng ta lại mượn đau giết người đúng là điệp trong điệp mà Vương Khả kinh ngạc nói mặc dù ngạc nhiên nhưng mà hắn không có ý muốn giả thành Quan trọng hơn, đây là cuộc chiến giữa đường chủ Hắn không thể chen tay vào được Quanh một tiếng Huyết lòng từ trên trời giáng xuống Va chạm hai trường của tử bất phàm Lực trùng kích mạnh mẽ làm cho phiến đá dưới chân tử bất phàm Bị giãn nứt ra vô số đường Tử bất phàm Ta tự hỏi Ta đối xử với người không tệ Người muốn mê tâm chu hồng y Ta cũng tự mình đi giúp đỡ người <cười> Vậy mà người lại tìm đại tử chính đạo đến giết ta Người muốn báo thù cho ma tôn sao Không Người không ngu như vậy Người cũng muốn thái âm quyền trợ Đúng hay không Người muốn cướp thành quả cuối cùng của ta Sắc dục thiên dữ tợn nói Từ bất phàm đánh với huyết lòng Phẫn hận nói Sắc dục thiên Giờ vào đâu mà người nói do ta làm Đến lúc này rồi Người có chối có tác dụng gì chưa Vốn dĩ ta còn muốn cho người tiếp tục làm đường chủ Cho người một cơ hội theo ta <cười> Nếu người không biết sống chết Dám tính toán ta Vậy thì đừng trách ta vô tình Chết đi Sắc dục thiên quát lạnh một tiếng, bỗng nhìn huyết long gầm lên một tiếng bộc phát ra vô số ánh sáng đỏ ở trong nhà mắt đánh lên người từ bất phàm, phốc một tiếng từ bất phàm bị xung kích làm cho phun ra một ngụm máu tươi. Sắc dục thiên không dừng tay tiếp tục đánh ra một trường đại uy thiên long. Sắc dục thiên hùng mãnh kêu to, chính là một trường này đã đánh nát đầu nguyên anh cảnh triệu tông chủ, mà bây giờ từ bất phàm đã bị thương, còn huyết long áp chế trong sau đó nổi chứ? nàng sắp chết trong tay sắc dục thiên rồi. Quanh một tiếng, bỗng nhiên một luồng ánh sáng đỏ chiếu khắp nơi. Một bàn tay ngăn trước mặt Từ Bất Phàm, lực lượng dư ra hình thành một cơn gió lớn quét sạch quảng trường. Trong bụi mù, khó khăn lắm mới ngăn được một trường trí mạng của sắc dục thiên. Chu Hồng Y vương khả ngạc nhiên nói, bỗng nhiên Chu Hồng Y giúp Từ Bất Phàm đỡ một trường. Hồng Y, ngươi Từ Bất Phàm cũng không thể tin nổi nhìn về phía Chu Hồng Y không phải chu hồng y hận chết mình sao? vì sao hắn lại đứng chắn trước mặt mình? chu hồng y người lại thương tiếc tử bất phàm sao? <cười> buồn cười mê tâm thuật không có tác dụng với người nhưng lúc ta giết tử bất phàm ngươi lại ra tay giúp nàng ta nhưng ngươi không cứu nổi tử bất phàm đâu đại uy thiên long sắc dục thiên kêu to một tiếng vừa gào to hai trưởng quán đánh về phía chu hồng y mở chu Hồng Y cũng giơ tay lên, nghênh đón Oanh một tiếng Chú Hồng Y và sắc dục thiên đối trường Đất đá dưới chân hai người Bị dư ba nổ bay Vâng Khả trốn sau kết giới của thánh tử Mới được an toàn Phốc một tiếng Chú Hồng Y phun một ngụm máu tươi Hồng Y Người có thưởng tích trong người Người đừng liều mạng với hắn Từ bất phàm lo lắng Tự lo cho bản thân mình đi Phi long tại thiên Nô no. Sắc dục thiên giữ tận quát Nhìn lại bỗng nhiên huyết long há miệng mở rộng Phun ra một quả cầu kim quang Bay thẳng tới chỗ tử bắt vàng Cẩn thận Chu Hồng Y cả kinh kêu lên Quanh một tiếng Chu Hồng Y rút lui lực Ngay khi rút lui Hai trường của sắc dục thiên đánh lên lưng Chu Hồng Y Ở trong nhà mắt nổ tung lên Phốc một tiếng Chu Hồng Y phun ra một ngụm máu cây Lại ôm tử bất vàng Mà lúc này quả cầu năng lượng huyết long phun ra Cũng đánh đến chỗ tử bất vàng và chu Hồng Y Quanh một tiếng Quả cầu kim quang nổ tung, uy lực ngập trời, nổ ra một cái hú to ngay rất quảng trường. Vương Khả ôm Thánh Tử trốn trong kết giới, mới miễn cưỡng bảo vệ được mình. Kết giới quanh người của Thánh Tử tạo ra vô số sương cút bảo vệ Thánh Tử chặt chẽ. Vụ nổ to lớn kia làm cho vô số tà ma gần như cũng bị nổ cho thê thảm. Huyết lòng phun ra kim quang, giống như là bị hao tổn quá nhiều, nó bay về sau lưng sắc dục thiên. Sắc dục thiên lạnh lùng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Chu Hồng Y tràn đầy sát khí. Ôm Từ Bất Phàm bị thương nặng. Hóa ra Chu Hồng Y muốn bảo vệ Từ Bất Phàm, muốn một mình đón đỡ vụ nổ. Nhưng mà trong nhẽ mắt đó, Từ Bất Phàm đã nhìn ra ý nghĩ của Chu Hồng Y. Mũi nàng chua chua, ở trong mắt bốc lên hơi nước. Nàng rãy rủa, trong cơ thể mình che chở Chu Hồng Y. Sau vụ nổ, Từ Bất Phàm đứng mũi chịu sào, bị thương suy yếu, mà Chu Hồng Y không sao, ôm được Từ Bất Phàm đang đau đớn. Sắc dục thiên, người muốn chết, Chu Hồng Y gầm to. Chu Hồng Y, người mới là người muốn chết, người muốn ta giết nhấp thanh thanh sao? Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Chu Hồng Y ôm Tử Bất Phàm, ở trên mặt hiện lên sự thống khổ. Dừng lại. Chu Hồng Y cúi đầu nhìn về phía Tử Bất Phàm, ở trên mặt hiện lên sự xót ruột và tức giận. Đồng thời hắn truyền chân nguyên vào trong cơ thể Tử Bất Phàm chữa thương giúp nàng. Ngươi còn cười sao? Nguyên anh của ngươi đã bị thương, ngươi sắp chết rồi mà còn cười? Chu Hồng Y buồn bực gào thét với Tử Bất Phàm. Từ Bất Phàm yếu đuối nằm ở trong ngực Chu Hồng Y, mặc dù còn nôn ra máu nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười. Ta, ta, ta hiểu rõ lòng mình. Từ Bất Phàm vừa thổ hít vừa cười, làm cho Chu Hồng Y tức giận. Còn có ai, còn có ai muốn tạo phật? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Nhưng giờ phút này, Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Sắc Dục Thiên nhưng không ra tay. Sắc Dục Thiên. Người giết tông chủ chúng ta, một ngày nào đó, tướng thốn tông ta sẽ báo thù cho tông chủ. Một đại tử chính đạo bị bắt, căm hận nói. <cười> báo thù? Ai đến đây giết được ta? Ta giết tông chủ các ngươi thì sao? Ngay cả các ngươi cũng phải chết. Nếu đã đến tham gia lễ lớn của ma giáo, vậy thì để chúng ta ăn mừng đi. Người đâu ăn toàn bộ đại tử chính đạo bị bắt lại, không được xót tên nào, ăn tất. sắc dục thiên quát. Vâng, một đám tà ma hưng phấn giống to tròng trước mắt, bốn phía biến thành luyện ngục, quần ma cắn xé đệ tử chính đạo, muốn ăn hết chân nguyên bọn họ, giết chết bọn họ. Nhìn đám tà ma ăn thịt người, hình ảnh hung tàn đến mức Vương Khả không đành lòng nhìn thẳng. Đúng là đáng ghét. Sắc mặt của Vương Khả trở nên khó coi. Hung tính trong người Sắc Dục Thiên bùng phát, hắn nhìn xung quanh, không có ai dám ngăn cản hắn nữa, cũng không cần kéo dài thời gian. Sắc Dục Thiên đánh ra một trường liên kết giới bên ngoài thánh tử. Đại uy Thiên Long Oanh một tiếng, một tiếng đồ thật lớn vàng lên, lại nhìn thấy kết giới kia bị giả nứt. Răng này là do quái vật khô lâu ở thiên lang tông cho. Mặc dù là một pháp bảo khó lượng, nhưng mà thực lực của sát dục thiên cũng rất cường đại. Đánh một cách toàn lực vẫn bị bể nát. Kết giới vỡ nát, đánh thức thánh tử. Thánh tử giật mình tỉnh lại. Tốt rồi, bây giờ dùng lệnh bà của bốn đường trù mở thủy tinh long cùng ra. Sát dục thiên lạnh lùng, nhìn về phía thánh tử. Sắc Dục Thiên Ngươi làm gì Vừa rồi ta còn nghe giọng nói ở bên trong Đang nghe Thánh tử cả kinh kêu lên Sắc Dục Thiên bước lên phía trước cướp chiếc giang kia Ném xuống đất Giác một tiếng Sắc Dục Thiên giậm nát chiếc giang kia Nghe lời Bây giờ mở thủy tinh long cung ra cho ta Sắc Dục Thiên hung ác nói Trong mắt thánh tử đỏ lên Cực kỳ uất ức Lúc này Sắc Dục Thiên không muốn diễn kịch với thánh tử nữa Trực tiếp cứng rắn Vương Khả hắn ước hiếp ta Bỗng nhiên thánh tử khóc lóc chạy đến chỗ của Vương Khả Trốn sau lưng hắn Vương Khả đen mặt lại Mẹ nó ta biết sắc dục thiên ước hiếp ngươi rồi Nhưng mà ngươi tìm ta tố cáo làm gì Bây giờ chỗ này Ai đánh được sắc dục thiên chứ Và rồi hắn không tùy ý thế này Còn có thể nói đạo lý Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn bạo phát rồi Bây giờ sắc dục thiên duy ngã độc tôn Muốn làm gì thì làm Người phối hợp một chút là được rồi Tìm ta tố cáo làm gì? Có tác dụng gì không? Quả nhiên Sắc Dục Thiên hung tận nhìn lại. Vương Khả Xuyết <cười> cho nó quên mất người Không phải ngươi muốn ta giết chết người sao? Đến đây tự tìm cái chết Ta thanh toàn cho ngươi Sắc Dục Thiên giữ tợn nói Vương Khả nghệt mặt Sắc Dục Thiên Người nghĩ thực sự là mọi thứ đều nằm trong bàn tay ngươi Sắc Dục Thiên Người thực sự nghĩ là mọi thứ đều nằm trong bàn tay ngươi Người muốn ai chết thì người đó phải chết sao Người giết được ta sao Vương Khả trừng mắt quát Vương Khả muốn kích thích sắc dục thiên Muốn hắn đánh một trường chết mình Nếu không đại nhật bất diệt thần kiếm quán Sẽ không phản kích Vậy thì sẽ xong này Ta không giết được người sao Tiểu <cười> tử Bây giờ trên đảo Ma Long này Ngoài Chu Hồng y có thể đánh một trận với ta Còn những kẻ khác Ta muốn tên nào chết thì cái đó phải chết chu hồng y sợ ném chuột vỡ bình lo lắng nhấp thành thành bây giờ hắn chẳng làm gì được cũng không thể cứu được ngươi vương khả nếu người muốn chết ta tiễn ngươi một đoạn sắc dục thiên bước từng bước lên cách đó không xa sắc mặt chu hồng y trở nên khó coi quả nhiên đang lo lắng cho nhấp thành thành không ra tay giúp đỡ tất nhiên vương khả không sợ sắc dục thiên đánh chỉ sợ sắc dục thiên không ra tay hết sức mà thôi nếu lần này sắc dục thiên đánh hắn mà không dùng hết sức thì phải làm sao Không được, ta phải kích thích hắn Người cho rằng người khống chế Nhếp Thành Thành Thì có thể làm cho Chu Hồng Y sợ ném chuẩn vỡ bên sau Không, ta nói cho người biết Ta đã xúi dục Đồng An An Đồng An An đang ở chung với Nhất Thành Thành Nếu tôi đoán không sai Hắn sẽ nhanh chóng cứu được Nhất Thành Thành ra Lúc đó người sẽ không có nhược điểm để áp chế Chu Hồng Y nữa Tất cả kế hoạch của người sẽ ngâm nước nóng Ta muốn tất cả tính toán của người thất bại trong gàng tức Vương Khả đe dọa Nói Cái gì? Cách đó không xa Chú Hồng Y sững sờ Từ bất phàm đang yếu ớt trừng mắt nhìn Vương Khả Người bốc phép vừa thôi Không nói đến chuyện khác Đồng An An đang bị nhốt Cứu nhấp thanh thanh được cái giám ấy Đồng An An là người mà người có thể xui dụng được sao? Người khoác lác quá mức rồi đó sắc dục thiên cũng biến sắc Không có khả năng Đồng An An không cứu nổi nhấp thanh thanh Hắn còn chưa đủ tư cách đó Còn người muốn kéo dài Thời gian sau nằm mơ đi Bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi bằng một chưởng. Ngươi đánh một chưởng mà không đánh chết được ta, ngươi là cháu trai của ta. Vương Khả mắng thêm lần nữa. Chu Hồng Y và Từ Bất Phàm hoàn toàn không hiểu được mạch não của Vương Khả. Hắn đang uy hiếp sắc dục thiên hay là đang kích thích sắc dục thiên vậy? Nếu người uy hiếp hắn, làm cho hắn sợ không dám ném chuẩn vỡ mình. vì sao còn dùng cái thái độ này? Hơn nữa, những lời nói này của ngươi rõ ràng là bốc phét, ai mà tin được. Ngươi muốn kích thích hắn sao? Làm hắn đánh chết người nhanh hơn Không phải người tham sống sợ chết sao Người đang làm cái quái gì vậy Xác dục thiên bị vương khả Làm cho tức điên Hắn cũng quyết tâm muốn dùng một trường đánh chết tên vương khả bệnh tâm thần này Ngay khi xác dục thiên muốn ra tay Oanh một tiếng Trong sân khốc vạn huyết trì Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vàng lên Đường chủ không xong rồi Đồng an an tạo phản Đi chung với một đám đệ tử ma giáo trên đảo thần long Cứu nhấp thanh thanh ra ngoài Chúng ta không ngăn được hắn Một tiếng hét từ đằng xa vang tới Sắc Dục Thiên, Chu Hồng Y Từ Bất phàm đều sừng sốt Vương Khả là không nói phép Hắn thực sự là kêu gọi Đồng An An, Đầu Hằng Thực sự cứu được Nhất Thành Thành ra Cả ba người nhìn về phía Vương Khả Vương Khả cũng ngẩn người Ta chỉ nói phép thôi mà Ta muốn kích thích Sắc Dục Thiên giết ta thôi mà Mẹ nó Sao thuộc hạ của Sắc Dục Thiên lại phối hợp với ta chứ Nhất Thành Thành bị Đồng An An cứu đi rồi sao Là thật hay là giả vậy Trên đảo Ma Long Trong một mạch nước ngầm Bao tải đâu? Xà Vương lạnh lùng nói Đây Chú Yếm đưa bao tải mà Đồng An An dùng để bắt cóc mình ra Hít một tiếng Xà Vương hít một hơi Cảm nhận được khí tức trong bao tải Xà Vương ngẩng đầu nhìn phía trên Không sai Chính là cái mùi này Ngay ở phía trên Xà Vương Người không người nhầm chứ Đồng An An ở ngay trên đó Chú Yếm ngạc nghe nói Xà Vương lạnh lùng Nhìn về phía chủ yếm, ta không ngửi nhầm đâu. Nếu người dám lửa ta, phía trên không có vương khả, ta sẽ ăn ngươi. Không muốn, ta chỉ nói đó là đồng An An. Vương khả bị giam chung với đồng An An trên đảo Ma Long. Nếu nửa đường bọn họ bị tách ra, ta cũng không biết làm thế nào cả. Ta không liên quan đến chuyện này đâu. chủ yếm tuyệt vọng nói, người nói vương khả và đồng An An chung với nhau. Ta không quan tâm những thứ khác, ta chỉ muốn tìm vương khả báo thủ. Nếu không nhìn thấy vương khả, ta sẽ ăn ngươi. Xà vương trợn mắt nói, Chú Yếm sừng xuất Người nói đạo lý một chút có được không Mẹ nó Nếu Vương Khả và Đồng An An không ở chung với nhau nữa Thì liên quan gì đến ta Chú Yếm buồn bực Cũng không dám phản kháng Thấy xà vương đào đất đá Nhanh chóng chui lên trên Xà vương chặn con đường chạy trốn của chú Yếm Làm cho hắn không có cơ hội chạy trốn khỏi đây Mẹ nó Ta sao lại xui xẻo như vậy chứ Vương Khả Người không được rời khỏi Đồng An An Nếu không ta xong đời mất Chú Yếm khóc không ra nước mắt nói ngay lúc đó dưới lòng sông cách đó không xa đám thuộc hạ của chu hồng y ở đảo thần long cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xà vương chui từ lòng đất lên không biết xà vương và chu yếm đang làm gì ngay sau tiếng nổ xà vương phá đất chui ra đồng thời kẹp chặt chu yếm bay lên nhanh đuổi theo cường giả thần long đảo kêu lên lập tức một đám cường giả thần long đảo chạy tới sơn cốc vạn huyết chỉ một đám thuộc hạ của sắc dục thiên đang canh trừng đồng an an và nhấp thành thành bị trói, nhấp thành thành bị thương hôn thương hôn mê, đám thuộc hạ sắc dục thiên lúc nào cũng có thể lấy mạng của nàng. điều này làm cho chu hồng y ở xa sợ ném chuột vỡ mình, không dám làm trái ý sắc dục thiên. lúc này mặc dù có sương mù dày đặc nhưng vẫn nghe được tiếng đổ ở trong quảng trường thủy tinh long cung. đi xem thử có chuyện gì xảy ra. một thủ lĩnh tà ma tò mò nói nhưng mà sắc đường chủ bảo chúng ta ở đây trông chừng nhấp thành thành. một tà ma bên cạnh lo lắng nói. Ở đây có 200 người trông coi Bớt mình người thì cũng chẳng sao người nhanh đi về đi Xảy ra chuyện gì vậy Có phải chú Hồng y đánh nhau với sắc đường chủ không Thủ lĩnh tà ma kia trừng mắt nói Vâng Rất nhanh tà ma đi hóng chuyện Hắn nhanh chóng quay về Kể ra mọi chuyện Cái gì Đệ tử chính đạo đột kích Bị đường chủ đánh bại Hơn hơn nữa còn bắt 200 đệ tử kiếm đan cảnh ức Mọi người bên kia đang chia nhau ăn đắm đệ tử chính đạo à? Thủ lĩnh tà ma kinh ngạc nói Đúng vậy Tà ma đi hóng chuyện về gật đầu một cái dựa vào đâu Dợ vào đâu chúng ta phải ở đây trông coi đồng an ăn, ăn và nhấp thanh thanh Đám kia đi ăn thịt uống máu hưởng thu Không công bằng Thủ lĩnh tà ma trận mắt quát Đúng vậy dựa vào đâu chứ ta cũng muốn ăn ta cũng muốn ăn Đám tà ma không hề cam tâm 200 đệ tử chính đạo đây Tất cả đều được kim đan cảnh Ai mà không muốn ăn chứ Ăn chân nguyên huyết của bọn họ Tất cả mọi người đều sẽ đột phá ngay Đồng An An, nhiếp thành thành đáng chết Mẹ nó, làm hại ta không đi nổi Thủ lĩnh tà ma kê tức giận nói Tất cả tà ma trông coi nhìn về phía quảng trường Thủy Tinh Đông Cung Nhưng bên đó sương mù dày đặc Không nhìn được cái gì Ngay khi đám tà ma đang mất tập trung Oanh một tiếng Trong sơn cốc vạn huyết trị Đất đá bày tung tóe, Một con rắn đớn chui trừ lòng đất ra Đồng An An hét thào một tiếng Con rắn đớn chui ra ngay bên dưới đồng An An Khi đất đá bị hất tung lên Một trận mưa đất đá vùi lấp xuống Đồng An An Đồng An An ở đâu Vừa rồi ta còn ngửi thấy mùi của hắn mà Xà Vương vừa ra đã lo lắng quát Bởi vì xà Vương từ lòng đất chui ra Vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều tà ma Nó không dám ở lại lâu, Nên xà Vương muốn bắt được Vương Khả Rồi chạy ngay Ở bên kia Đồng An An ở bên kia Còn có một người nữa Chú Yếm chỉ về phía đồng An An đang bị trột Đồng An An và Nhếp Thanh Thanh chỉ bị một ít đất đá lấp trên, còn nhìn thấy mặt người, nhưng mà nhấp thanh thanh đang hôn mê, mặt úp xuống không nhìn rõ. giống một tiếng, xà vương nhào về phía bên kia, không do dự há miệng rộng ra nuốt đồng an an và nhấp thanh thanh vào trong miệng của mình, quay đầu chạy trốn ngay. nhấp thanh thanh bên cạnh đồng an an bị đất đá vùi lấp, không rõ là nam hay nữ, hơn nữa xung quanh còn có nhiều tà ma, xà vương không dám do dự, trong lúc kinh hãi nó há miệng nuốt hai người trong đất. Sau đó chui xuống đất chạy trốn Xà vương cho rằng đã bắt được vương khả Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy Nghiệt xúc Người dám Một đám tà ma kêu lên sợ sắc đường chủ ra lệnh cho ta trông coi nhếp thanh thanh Nhưng mà nhếp thanh thanh bị yêu xả cứu đi Toàn bộ chúng ta xong đời mất rồi Xuất kiếm Oanh một tiếng Một đám thuộc hạ của sắc dục thiên gia tay Lập tức có rất nhiều phi kiếm đánh về phía yêu xả Lực lượng cường đại đánh bay xà vương Không cho nó chui xuống đất giống một tiếng chủ yếm vừa rồi ta đã nhảy hai người bọn chúng làm cho sừng cốt bên người chúng vỡ vụn bị thương nặng người trong trường cho ta xà vương bất đắc dĩ phun ra hai người ném về phía chủ yếm đồng thời há to miệng phun ra vô số khói độc muốn dùng khói độc để che tầm mắt mọi người sau đó dẫn theo vương khả chạy trốn vào trong đất nghiệt xúc người dám một đám tà ma nhà về phía xà vương một trận hung mãnh đại kiến xảy ra chủ yếm đón đỡ đồng an nan bị xà vương nhai hộc máu và nhấp thanh thanh mặc dù nhấp thanh thanh bị trọng thương hôn mê nhưng mà dù sao nàng cũng là nguyên anh cảnh hoàn toàn không bị xà vương nhai bị thương đi nhưng đồng an an bị trói thì lại khác hắn bị xà vương nhai cho xương cốt vỡ vụn miệng nôn máu tươi khuôn mặt mờ mịt và tuyệt vọng vì sao vì sao lại như vậy ta trêu ghẹo vào ai lại là ngươi chủ yếm mỗi một lần gặp ngươi ta đều gặp xui xẻo là ngươi đang tìm xà vương cắn ta đồng an an suy yếu tuyệt vọng nhìn về phía chủ yếm chủ yếm không quan tâm mà nhìn về phía nhấp thanh thanh chết ngất không phải vương khả làm sao lại là nhấp thanh thanh chủ yếm kinh ngạc nói sai sai xà vương ngươi đuổi theo khí tức của đồng an an đến đây bên cạnh này nhấp thanh thanh không phải vương khả chủ yếm lập tức kêu to cái gì xà vương lập tức giận dữ bắt nhầm người bên trong khối độc bọn thuộc hạ của sắc dục thiên nghe xong lại đổi sắc mặt Xà vương này do Đồng An An dẫn tới sao? Đồng An An dẫn tới đi Mà giờ khác này Thứ hang động mà xà vương chui ra Có vô số cường giả thần năng đảo chạy đến Đám người thấy nhấp thanh thanh bên cạnh chu yếm Cũng biên sắc Không tốt nhấp thanh thanh trọng thương Nhanh Cứu nhấp thanh thanh Một đám người lập tức kêu lên Ở một tiếng Lập tức Các cường giả đảo thần đông Đánh nhau với thuộc hạ của sắc dục thiên Mà xà vương thì bỗng nhiên an toàn Vô cùng ngạc nhiên Nhìn về phía Nhếp Thành Thành Và Đồng An An bên cạnh chú Yếm chủ Yếm Không phải người nói Vương Khả và Đồng An An ở chung với nhau sao Làm sao lại biến thành Nhếp Thành Thành Đây là thứ gì Xà Vương tức giận nói Không liên quan tới ta Người, người hỏi Đồng An An đi Chú Yếm cả kinh kêu lên Đồng An An bị thương Học máu đen mặt lại Các người có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không Mẹ nó Ta đang bị trói rất tốt Bỗng nhiên xà Vương đào đất trôn sống ta Sau đó nuốt ta vào miệng nhai một lúc Ta trêu gặp ai chứ Vì sao lại xui xẻo như vậy Ngay khi Đồng An An đang phiền muộn Thuộc hạ của sắc dục thiên bên cạnh kêu lên Đường trù không xong rồi Đồng An An tạo phạt Phối hợp với một đám đệ tử ma giáo trên đảo thần nông Cứu nhấp thanh thanh đi Chúng ta không ngăn được Tiếng hét của thuộc hạ sắc dục thiên rất lớn Trong nhé mắt vàng lên lên khắp đảo Đồng An An trừng mắt Ta không có Ta không tạo phạt Không phải ta cứu nhấp thanh thanh Không liên quan đến ta Ta cũng là người bị hại Làm càn Trong quảng trường trước thủy tinh lòng cung, Một tiếng quát như sấm vang lên Lần này sắc dục thiên hoàn toàn điên rồi Dẫm chân phóng về phía sân cốc vạn huyết chỉ Nhất thành thành là điểm mấu chốt để kiềm chế chu Hồng Y Nếu như xảy ra chuyện Vậy thì kế hoạch của mình sẽ xong đời mất Sắc dục thiên Người đứng lại Chú Hồng Y gào to Ôm từ bất phàm đuổi theo Quảng trường trước thủy tinh lòng cung. Khuôn mặt Vương Khả đang cứng đờ Mẹ nó Ta chỉ là bốc phép thôi sao lại trở thành thật vậy Ta đang kích thích cho xác dục thiên toàn được giết ta mà Các người làm gì vậy Đến giây phút giết ta Các người sao lại chạy hết vậy Chẳng lẽ đợi lát nữa tiếp tục kích thích Ta chửi hắn hai lần Vậy mà chẳng thành công lần nào cả Thánh tử nhanh Nhân dây bọn họ không ở đây chúng ta trốn đi Vương Khả lôi kéo thánh tử muốn chạy trốn ha Không cho phép đi một đám tà ma trên quảng trường ngăn cản vương khả, vương khả sửng sốt, còn chưa đi hết à? ở trong sân góc vạn huyết trì xa xa, trong những mắt vang lên tiếng nổ lớn. đại uy thiên đông, hồng y tỏa liên. một tiếng nổ vang lên trong thung lũng kia, hiển nhiên vì cứu nhấp thành thành, chu hồng y đang đánh nhau với sắc dục thiên. đồng anan, An, người thật can đảm, dám phản bội ta, đủ chán sống, ta sẽ giết chết ngươi. sắc dục thiên giận dữ gầm lên. Chuyện này không liên quan tới ta Đường chủ không liên quan tới ta Đừng, không, đường chủ Mấy năm này ta không có công lao cũng có khổ lao Người không ghen ta giải thích được sao Mấy năm này ta mắt mù mới đi theo ngươi. Đồng An An phẫn hận giống to một tiếng oai một tiếng Giống như đánh ra một kích Sắc dục thiên lại muốn đánh với chu Hồng Y Muốn cướp nhất thành thành đang ngất Đồng thời còn muốn giết đồng An An hiển nhiên là có chút chật vật Đừng cho đồng An An chạy Ta muốn hắn phải chết Sắc dục thiên kêu to một tiếng Không Đồng An An tuyệt vọng chạy trước Sau lưng Đồng An An Là một đám thuộc hạ của sắc dục thiên truy sát Cứ như vậy cho dù gãy xương trọng thương Đồng An An vì mạng sống Chỉ có thể chặt vật trốn thoát Dù bị một đám tà ma vây chặt Hắn vẫn chạy thẳng đến quảng trường trước thủy tinh đồng cùng Trên người Đồng An An đầy là máu tươi Nhưng mà bản năng muốn sống làm choán Nhìn thấy một tia hy vọng Thánh tử Thánh tử Ta bắt thánh tử làm con tim Bắt thánh tử làm con tin. Đồng An An liều lĩnh đánh tới Dù cho sau đừng có đào kiếm kém tới Đồng An An cũng không hề quan tâm vương Khả nhìn thấy đồng An An bị đánh đến Lập tức biến sắc Không được qua đây Phía sau người là phi kiếm Mẹ nó đừng có chạy tới đây vương Khả lôi kéo thánh tử cả kinh kêu lên Nhưng thánh tử là hy vọng nhất của đồng An An Hắn chỉ có thể nhào về phía vương Khả và thánh tử Lòng mạch khuyết lòng Từ trong sương bù sông ra Gạo thét bày đến Đường chủ thánh tử nằm trong tay ta, ngươi đừng có mà ép ta. đồng an an ác độc nói. thế nhưng sắc dục thiên thả ra huyết lòng chính là vì muốn cứu thánh tử. tốc độ huyết lòng càng ngày càng nhanh đến gần trong nháy mắt bỗng nhiên nó vẫy đuôi rồng một cái. oanh một tiếng một tiếng đổ thật lớn vào nền lực lượng to lớn đuổi rồng làm phi kiếm bốn phiến đổ tung đánh cho đồng an an và vương khả té lên cửa của thủy tinh đồng cung cách đó không xa. oanh một tiếng hai người nện ở trên cửa. Đồng an An nôn ra một ngụm máu thoi thóp Bà Vương Khả té ngã ở bên cạnh Lại lộ ra vẻ kinh hãi Tiền thiên cảnh đệ cửu trọng Không Vương Khả tuyệt vọng hồ lên Mẹ nó Tu Vi lại đột phá Hắn sợ nhất ấm nước rồi lên Bây giờ lại bị Chọc chân khí biến thành màu xám Trong cơ thể quần quận nóng rực Giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy vậy Vì sao ta lại thảm như vậy chứ Mẹ nó Tu Vi lại đột phá rồi Vương Khả khóc không ra nước mắt Gào lên Đồng An An nằm trong vũ máu tổ hết Nhìn thấy vương khả Không bị cái rắm gì cả Lại còn đứng đó hét um cả lên Đột phá thì út ức cắm nữa tôi vì người đột phá Người út ức cái gì Người nên gạo là ta mới đúng chứ Ta chỉ còn một hơi thầu cuối cùng nữa Ta mới là người thảm nhất đây Tăng sông Đồng An An phun ra một ngụm máu tươi Vương khả lại đột phá Tiên thiên cảnh đệ cửu trọng Xuyết chút nữa Là đã lên tới đệ thập trọng Xuyết chút nữa bị thiêu chết vương khả hận mẹ nó đám bệnh tâm thần các người không để cho sắc dục thiên giết ta một lần sao lần này ta thua thiệt lớn rồi phốc một tiếng đồng an an bên cạnh suy yếu tuyệt vọng phun máu lúc này không còn chút sức lực nào nữa oanh một tiếng trong vạn huyết trì vang đi một tiếng đổ thật lớn dừng tay chu hồng y sắc dục thiên kêu to một tiếng đại chiến kết thúc chu hồng y sắc dục thiên lần thứ hai bay trở về chu hồng y ôm tử bất phàm trọng thương sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại bị sắc dục thiên giành trước một mức cướp được nhíp thành thành đang ngất sắc dục thiên kẹp cổ nhíp thành thành, rồi mắt dữ tỵ nhìn về phía chu hồng y. chu hồng y, ta nói rồi, ngươi đừng ra tay, ta không muốn giết nhíp thành thành, ngươi đừng ép ta. sắc dục thiên lạnh giọng nói. nếu người dám giết thành gì, ta bảo ngươi sẽ đồng quy vô tận. chu hồng y chỉ có thể buồn bực bị kiềm chế lần thứ hai. tránh ra. sắc dục thiên lạnh giọng nói. Sắc mặt của chu Hồng Y âm trầm đáng sợ Nhưng nhất thành thành đang ở trong tay sắc dục thiên Chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ra một con đường Bây giờ sắc dục thiên lần thứ hai Đã nắm giữ đại cục Huyết lòng ở trên cao nhìn xuống thánh tử Không toán rời đi Thánh tử khóc sứt mướt giống như sợ choáng váng rồi Khóc cái gì mà khóc Bây giờ cầm lệnh bài bốn đường chủ lên Mở cửa Thủy Tinh Long Cung Nhanh lên Sắc dục thiên kêu to một tiếng Ta Thánh tử ru nổi bệnh không nghe thấy ta nói gì sao người muốn ta ăn ngươi thì người mới nghe lời sao hả sắc dục thiên gạo lên thánh tử bị dọa cho cả người run rẩy không được khóc sắc dục thiên giống nện tiếng khóc im bặt thánh tử chỉ có thể nước đờ cầm lạnh bài lên mở cửa nghe không mở cửa ra sắc dục thiên quát thánh tử bị dọa cho run lẩy bẩy hắn cầm lệnh bài đường chủ dưới sự uy hiếp của sắc dục thiên chậm rãi đi đến cửa thủy tinh đông cung mở ra nhanh. sắc dục thiên giận dữ gầm lên. lúc này tất cả mọi người không dám nói chuyện. sắc dục thiên bóp cổ nhiếp thành thành. một tay đẩy thánh tử quát mắng. thánh tử sợ hãi kích hoạt lệnh bài. bốn lệnh bài phát ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi dán lên cánh cửa thủy tinh lồng cung. ông một tiếng. kết giới trên cánh cửa biến mất. quanh một tiếng. chỉ thấy cánh cửa lớn chậm rãi tách ra hai bên. cửa mở rồi. sắc mặt chu hồng y trở nên khó coi nếu cho sát dục thiên lấy được thấy âm quyền trợ ở trong ma giáo này không ai áp chế được hắn nữa sắc mặt của từ bất phàm cũng trở nên khó coi <cười> sát dục thiên cực kỳ hài lòng cười to âm một tiếng cơ lớn từ từ mở ra một luồng ánh sáng từ bên trong chiếu sáng đám thuộc hạ của sát dục thiên hưng phấn cười như là điên sắc mặt của chu hồng y từ bất phàm cực kỳ xấu đồng an an suy yếu ngã trong vũng máu thở dài tuyệt vọng vương khả lại cảnh giác Hắn rất bực bội, sợ ai đã đánh đến mình. Thái âm quyền trợn của ta, từ nay trong thập vạn đại sơn, sẽ trở thành thánh vực săn bắn của ta. <cười> sắc dục thiên cười to, muốn bước vào. Trong lúc sắc dục thiên đang y nhất, hắn vừa đặt chân vào, sắc mặt đã cứng đờ, Trên mặt hiện lên sự kinh hãi và không thể tin nổi. Sao vậy? Sắc mặt của sắc dục thiên đang sợ hãi à? từ Bất Phạm yếu đuối ngạc như nói. Nhìn lại cửa thủy tinh đông cung. Có một người áo bào đen bước ra. Người kia đeo mặt nạ cực kỳ quen thuộc. Ở trên tay người đó cầm một cái quyền trượng. Sắc dục thiên. Người muốn thái âm quyền trượng trong tay ta. Người áo đen kia một câu lạnh lùng. Nói. Ma tôn. Chú Hồng Y cả kinh kêu lên. Ma tôn. từ Bất Phạm vui mừng nói. Ma tôn. Thánh tử lập tức quả khóc lớn. Ma Tôn Vô số đệ tử ma giáo hét lên Ngay cả Vương Khả Cũng mở to hai mắt nhìn Ma Tôn còn sống Ma Tôn không chết sao Vương Khả cả kinh kêu lên Người đi vừa ra Không phải Ma Tôn thì là ai Không không không thể nào Không thể nào chắc chắn là giả Ngươi là giả Sắc Dục Thiên hoàng sợ Lui về phía sau một bước Tất cả mọi người không tin lời của Sắc Dục Thiên Chỉ có một người tin tưởng Đó chính là xà vương Vừa rồi xà vương bị sắc dục thiên đánh cho một trường Cũng đã bị thương nặng Cũng may sắc dục thiên không quan tâm đến hắn Nên hắn mới chạy trốn được Lúc này xà vương nhìn thấy ma tôn Phản ứng đầu tiên là nghĩ ma tôn là già Dù sao cách đây không lâu Vương khả còn dùng ma tôn giả lừa hắn Giả <cười> Giả hay không chẳng quan trọng Quan trọng nhất là người dám phản bội ta Người thấy hôm nay ai cứu nổi ngươi Ma tôn lạnh lùng Bước đến trước một bước giả giả phi long tại thiên sắc dục thiên hét lên huyết lòng díp lên một tiếng từ trên trời giáng xuống gào thét về phía ma tôn ma tôn cẩn thận từ bất phàm cả kinh kêu lên ma tôn lại không quan tâm thậm chí còn không ngẩng đầu lên hắn chỉ ngón trỏ ra chỉ lên ông một tiếng một đạo kích quang thúc từ đầu ngón tay của ma tôn bắn ra chiêu thức đặc biệt của ma tôn làm cho sắc dục thiên và vô số đệ tử ma giáo hít một ngụm khí lạnh Là ma tôn thật Là thật Vì trong thập vạn đại sơn Chỉ có mình ma tôn biết chung này Ma tôn giết người không chấp mắt kia đã trở về Hắn là không chết Cho dù ngươi là ma tôn Thì cũng bị thương nặng Ngươi không thể nào sắc dục thiên lo lắng nói Xoát một tiếng Đầu ngón tay của ma tôn đánh ra kích quang thúc Ma tôn vạch một cái Giống như dao la dẹo bắn ra Oanh một tiếng Chỉ thấy huyết lòng bị chiêu thức kích quang thức Cắt thành hai nửa Cắt thành hai tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nên nhớ là huyết long này làm cho tử bất phàm phải chịu thiệt thòi lớn tử bất phàm khó lắm mới ngăn lại được vậy mà một chiêu của ma tôn đã cắt làm hai không không không có khả năng sắc dục thiên cả kinh kêu lên mà lúc này tay ma tôn cắt đôi huyết lòng, tay khắc cầm thái âm quyền trưởng đánh một trường về phía sắc dục tiên. sắc dục tiên biến sắc trong nhà mắt ném nhất thành thành ở trong tay về phía ma tôn quay đầu bỏ chạy Ma Tôn, đừng làm Thanh Nhi bị thương Chú Hồng Y cả kinh kêu lên Bành một tiếng Ma Tôn đánh bày nhấp thanh thanh ra ngoài Một trường của Ma Tôn rẽ ngoặt Nhanh chóng đuổi theo sắc dục thiệt Oanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên. Sắc dục thiên bị một trường của Ma Tôn Đánh cho học máu, trốn chạy khắp nơi Không, không thể nào Ngươi còn mạnh hơn trước Không, đây không phải là thật Sắc dục thiên kinh hãi trốn vào trong sương mù Ở một bên khác Chu Hồng Y bắt được nhất thành thành. Cảm ơn Ma Tôn cứu thành nhi. Chu Hồng Y kích động nói. Ma Tôn lại không quan tâm tới Chu Hồng Y, mà nhìn về phía sắc dục thiên đang chạy trốn trên không trung. Dù có sương mù, ánh mắt của Ma Tôn vẫn khóa chặt được sắc dục thiên. Trốn <cười> sao? Người nghĩ người trốn được sao? Ánh mắt của Ma Tôn lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Ma Tôn hóa thành một vệt sáng xôn lên trời, phóng thẳng trong sương mù. Ma Tôn đuổi theo giết sắc dục thiên Và lúc này đệ tử ma giáo trên đảo Ma Long Lại kinh hãi Đặc biệt là đám thuộc hạ của sắc dục thiên Mà, Màu trốn đi nhanh Một đám thuộc hạ của sắc dục thiên hoảng sợ Chạy tứ tán Giết cho ta Chỉ cần là thuộc hạ của sắc dục thiên Giết được bao nhiêu thì giết Bắt một người là công lớn Chu Hồng Y kêu to Vâng Oanh một tiếng Các cường giả trên đảo Thần Long nhanh chóng truy sát thuộc hạ của sắc dục thiên Lúc này đám thuộc hạ sắc dục thiên, không dám hàm chiến. Đợi thêm lát nữa ma tôn quay về, bọn họ chết chắc. Đuổi giết như thế này, hoàn toàn nghiêng về một bên. Nhưng vẫn có một nhóm người trốn thoát được. Huyết lòng ở giữa không trùng, bị ma tôn cắt thành hai nửa xông lên trời bay mất. Vương khả đã hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi sắc dục thiên mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà trước mặt ma tôn, không có sức đánh trả. Thực lực ma tôn quá là mạnh. Hình như ma tôn mạnh hơn trước rồi. Chu Hồng Y cũng kinh hãi nhìn lên sương mù. Không, trong sương mù vang lên tiếng kêu thảm của sắc dục thiên. Oanh một tiếng, một tiếng đổ vang lớn trên không trung. Nửa huyết long còn lại tự bạo ra. Sắc dục thiên lần nữa tự bạo huyết long, muốn đổ ma tôn như đợt trước. Nhưng lần này ma tôn đã đề phòng, hắn thành công không? Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Vâng khả liếc mắt lên trời, sau đó hắn nhìn về phía cửa thủy tinh lòng cung. Long ngọc người sao rồi? vừa rồi Ma Tôn ở trong thủy tinh Long Cung. Ngươi phải trốn đi. Đừng làm cho Ma Tôn phát hiện ra đấy. Vương Khả lo lắng cầu nguyện. Vương Khả mong rằng bây giờ Long Ngọc nhận lúc hỗn loạn chạy trốn ra ngoài. Nhưng hắn đợi một lúc lâu cũng không thấy Long Ngọc đi ra. Chỉ nghe được tiếng sắc rục thiên ở trên cung trên không trung, gạo lên Bạo huyết! Oanh một tiếng. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ mạnh lần nữa. Khí lưu quần quận thổi bốn phương tám hướng. Tiếng nổ này còn kèm theo mùi máu tanh. Làm cho tất cả mọi người đang chiến đấu bất giác Dừng lại trên bầu trời Giống như là dự cảm được chuyện lớn xảy ra vậy Sau vụ nổ Ở phía trên không còn máu người Chỉ thấy Ma Tôn dẫm chân bay về Trên áo bào quán không dính chút máu thời Thậm chí trên mặt nạ và kiểu tóc Cũng không hề chật vật Nhưng trên tay Ma Tôn Là có hai thứ Một cánh tay đậm máu Và một cái chân đậm máu Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Đó là đầu và tay chân của sắc dục thiên bị ma tôn xé xuống. ma tôn thật kinh khủng, sắc dục thiên một đời kiêu hùng, bảy mưu tính kế, kết quả lại bị ma tôn xé đôi, thật thảm thiết. ma tôn ném cánh tay, chân kia lên mặt đất. chu hồng y, ma tôn trầm giọng nói, có thuộc hạ. chu hồng y lập tức cung kính nói, thông báo thái âm mà giáo, sắc dục thiên phản bội thái âm mà giáo, phạm thượng, mưu phản xoán vị đã bị bản Tôn xé xác. Nguyên anh quán mượn bí pháp bỏ chạy trong thập vạn đại sơn, ma giáo dùng toàn lực lùng bắt. Ma Tôn lạnh đúng nói: "Vâng. Điều tra rõ đám người mưu phản sắc dục thiên trong vòng 10 ngày, ta muốn có danh sách rõ ràng. Tất cả những người ngăn cản điều tra, dùng tội tạo phản xử lý." Ma Tôn lạnh giọng nói. "Chu Hồng Y, lĩnh mệnh." Chu Hồng Y cung kinh bái Trước cửa Thủy Tinh Long Cung, Ma Tôn xuất hiện, Ma Giáo ổn định. Những người hầu bình thường và đệ tử sắc dục thiên giam giữ trên đảo Ma Long, nhanh chóng được thả ra ngoài. Lập tức trên đảo Ma Long khôi phục lại trật tự như trước đây. Nhân lúc Ma Tôn ra ngoài săn giết sắc dục thiên, rất nhiều thuộc hạ của sắc dục thiên đã trốn vào trong trứng hải. sương mù tràn ngập, chạy mất. Ma Tôn cũng không quan tâm, vì hắn đã có lệnh rồi, bọn họ trốn cũng không được bao lâu ma tôn đi đến nơi đặt bảo tọa lúc trước, vung tay lên, những mảnh răng bị sắc dục thiên dẫm vỡ bay vào tay hắn. ma tôn đánh ra một pháp thuật, những mảnh vụn kia quỷ dị ghép lại, khôi phục như cũ. thánh tử, trả người cho người trước răng này, cũng mấy vương khả từng cho ta nhìn qua, ta có thể sửa lại giúp người. mặc dù tác dụng phòng ngự không còn, nhưng bên trong vẫn còn những thứ khác, có lẽ người xem sẽ hiểu được. ma tôn đưa chiếc răng này cho thánh tử. vâng thánh tử nước nở gật đầu thả ta ra cứu bạn vương khả vương cả ta đồng ý làm hôn đồ của ngươi ta đã vạch mặt sắc dục thiên rồi đấy cách đó không xa tiếng khóc của đồng an an vang lên đám thuộc hạ chu hồng y đang bắt bắt thuộc hạ của sắc dục thiên mà đồng an an thê thảm biến thành mục tiêu chủ yếu mọi người mặc kệ lúc trước hắn có thái độ như thế nào dù sao đồng an an thực sự là thuộc hạ của sắc dục thiên bị ma tôn truy nã người có thảm hay không Thì liên quan gì đến mọi người Đồng An An bị phẫn Sao hắn lại xui xẻo như vậy Chỗ giữa xác dục thêm muốn giết mình Này cũng bị rơi vào đường cung Vân Khả nhìn Đồng An An Yên lặng một lúc Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Ma Tôn Ma Tôn Đồng An An này Vân Khả muốn khuyên giải Nhưng không biết mở lời như thế nào Dù sao tên Đồng An An này rất là biết gây chuyện Mặc dù người kết bạn bốn phương Nhưng mà cũng đắc đội khắp nơi Ngày xưa còn muốn giết thánh tử Bây giờ hàng trăm con mắt nhìn vào Ta sao cứu được ngươi Người của ngươi Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả Ma Tôn mở miệng Làm cho tất cả mọi người nhìn lại Ngay cả Đồng An An cũng nhìn thấy một tia hy vọng à, Mặc dù hắn không có thực lực gì Nhưng cũng được coi là có tác dụng Ta muốn thu hắn làm môn sinh Không biết Vương Khả cười khổ nói Ma Tôn nhìn về phía Đồng An An Đồng An An giật mình Lập tức quỷ xuống Ma Tôn ở trên, ta, ta nguyện là môn đồ của Vương Khả, sau này ta sẽ nghe lời hắn Ma Tôn lại nhìn về phía Vương Khả Bên chỗ phụ thân thánh tử Cảm ơn Ma Tôn đã thả người Bên chỗ phụ thân thánh tử ta sẽ giải thích Vương Khả vui vẻ nói Ma Tôn cho ta mặt mũi quá nhiều Vương Khả còn tưởng sẽ phải giải thích dày vò một phen mới bảo vệ được đồng an an Không ngờ lại sẽ giảm như thế Ma Tôn gật đầu Không còn quan tâm tới hắn nữa Đồng An An vui mừng khôn chiết Cảm ơn Ma Tôn Cảm ơn Ma Tôn tha mạng Ma Tôn dẫm chân quay về thủy tình Long Cung Ma Tôn Long Bỗng nhìn Vương Khả nhớ tới Long Ngọc Lo lắng muốn hỏi thăm Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Vương Khả à, Không, không có việc gì Cùng tiến Ma Tôn Vương Khả lập tức thở dài thi lễ Lúc này mà hỏi thì nữ của Ma Tôn Thì chẳng khác nào đi gây sự cả Mà Tôn sẽ nghĩ sao Còn tưởng ta thông đồng với thị nữ của hắn Vậy chẳng phải sẽ làm hại Long Ngọc sao Vì vậy Vương Khả im miệng lại Đợi cơ hội khác vậy Mà Tôn Đức nhìn Vương Khả Sau đó không quan tâm nữa Quay về Thủy Tinh Đồng Cùng Trướng Hải Trên một hòn đảo vắng Trên đảo có một cây lớn Trên cây có một ô nhà đứng Lúc này đang nhìn chằm chằm mặt Tâm Sơn <cười> Lúc trước đám người Điền Chân được từ bất phạm vụng trộm truyền tin đến, đi lên đảo Ma Long quấy rối, người bảo ta đi tìm Điền Chân, sau đó đi theo đội ngũ của hắn về đảo Ma Long, người tính toán thật giỏi." Mạc Tâm Sơn lạnh lùng nói. "Một tòa vắng lặng trên hoài đảo. Đáng tiếc, Người không thành công." Ổn nhà kia lạnh lùng nói. "Thành công. Sau ta thành công được." Trước đó người không nói với ta thánh tử có pháp bảo thù hộ. Người nói rằng hắn không đề phòng chút nào. Không phải là người nói không có ai bảo vệ hắn sao. Người lừa ta. Mặc tam Sơn trừng mắt nhìn con quả kia. Là vì vương khả. Hắn cho thánh tử một pháp bảo hình cái răng. Cứu thánh tử một mạng Ô nha kia trầm giọng nói. Vương khả. Mẹ nó. Sao chỗ nào cũng có mặt hắn vậy. Còn nữa. Đây không phải là nghi lẽ lên ngôi của thánh tử sao. Vì sao ba đường chủ cho phép Vương Khả ngồi lên bảo tọa của giáo chủ Mạc Tâm Sơn nhíu mày hỏi Ô nha yên lặng một lúc rồi nói Ta cũng không biết rõ Mẹ nó Lần này cũng do Vương Khả làm hư chuyện tốt của ta Không giết được thánh tử Còn làm điền chân nghi ngờ Ai mà biết được một nguyên anh cảnh như triệu tông chủ đã yếu như vậy chứ Xác dục tiền giết thánh chỉ trong chớp mắt Mẹ nó sắc mặt của Mạc Tâm Sơn trở nên khó coi Ta cũng không ngờ mà Tôn vẫn còn sống. Ô nhà kia trầm giọng nói. Người cũng không ngờ tới sao? Đúng rồi. Thánh tử kia có chuyện gì? Tất cả mọi người nghĩ bà Tôn chết rồi mà đám đường chủ cũng không ai dám động đến hắn. Ngay cả người cũng phải mời ta đi giết thánh tử. Người có chứng cứ không có mặt. Vậy mà không chịu tự mình đi. Vì sao? Thánh tử có gì khác thường? Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Ô nhà trầm giọng nói. Cái, ấy, cái gì mà không nên hỏi Người mời ta giết thánh tử Mà không chịu nói thật cho ta Mạc Tâm Sơn trợn mắt nói Ô nhà lắc đầu không chịu nói Không nói thì thôi Nhưng mà ta cũng nhìn ra được Thánh tử là một phiền toái Ngay cả ngươi cũng không dám đụng vào Vậy thì sai này Đừng có tìm đến ta nhờ giết thánh tử nữa Ta sẽ không muốn dây vào Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Ừ Ô nhà lên tiếng không hề phản bác Căn cứ tin tức mà ta điều tra được Lần này mọi thứ xảy ra trên đảo Ma Long Điểm mấu chốt Vẫn là cái tên Vương Khả Mạc Tam Sơn câu mày nói Sao Chu Hồng Y thức tình khỏi mê tâm thuật Vì Vương Khả dẫn theo nhất thanh thanh đi quấy dối Thánh từ còn sống sót là vì Vương Khả Tặng hắn pháp bảo là trước răng Đại loạn ở vạn huyết trì Là do môn đồ của Vương Khả Chính là chu yếm và xà Vương dẫn đầu Vương Khả làm khó chúng ta khắp nơi người phải nghĩ cách giết chết hắn Mạc Tam Sơn trầm giọng nói Vương Khả Ô nhà trầm giọng hỏi Không sai Mặc dù vương Khả lừa dối được ma tôn Nhưng mà lừa thế nào được ta Ngày đó ta không nói rõ thôi Ta chắc chắn rằng Hắn không hề nhập ma Mạc Tam Sơn híp mắt khẳng định Ồ Ô nhà nghi ngờ nói Trần khí quán có vấn đề Người tìm cơ hội điều tra rõ ràng xem Ta đảm bảo hắn không nhập ma Mạc Tam Sơn trầm giọng nói Ô nhà trầm ngâm chốc lát Gật đầu một cái Mười ngày sau Ma Long Đảo thủy tinh long cung trong một gian đại điện vương khả người được vô số linh khí trong thủy tinh long cung Trên mặt hiện lên sự kinh hãi cung điện thủy tinh long cung này được đôn khắc bằng linh thạch ngay cả mặt đất cũng là linh thạch quá là có tiền mà tôn giàu thế vương khả đỏ mắt ghen tỵ nói nhỏ lại ma tôn sắp tới đấy chu hồng y bên cạnh chừng mắt nói ồ vương khả lập tức ngậm miệng đại điện bên trong Chỉ có ba người Vương Khả, Chu Hồng Y Từ Bất Phạm Lúc này trong mắt của Từ Bất Phạm nhìn Chu Hồng Y Tràn đầy nhu tình Đáng tiếc Chu Hồng Y tiếp tục sụ mặt Lờ đi Từ Bất Phạm Giống như là khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu Vương Khả cũng cảm thấy kỳ lạ Vì sao mình sẽ gọi đến đây cùng với hai đường chủ chứ Hắn buồn bực ngắn gầm chờ đợi Một bóng đèn từ bên ngoài bước vào Bái kín ba tuần Ba người lập tức thì lễ Ma Tôn đi đến bảo tọa ngồi xuống, nhìn về phía ba người. Chu Hồng Y. Người điều tra xong chưa? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Vâng. Từ lúc đại hội Long môn bắt đầu, mãi cho đến 10 ngày trước, diễn kịch Thánh tử Đăng Cơ, tổng cộng có 800 thuộc hạ của sắc dục thiên tham gia. Trong đó có 50 người đã chết hoặc là bị bắt, còn 750 người chạy thoát. Đây là danh sách, mời Ma Tôn xem. Chu Hồng Y đưa một phần danh sách ra. Ma Tôn cầm lên, nhìn qua một lần. Bảy trăm năm mươi người Chia ra ba phần Ba vị đường chủ dẫn người lùng bắt Lấy thời gian nửa năm Bắt không đủ Dùng đầu của thuộc hạ các ngươi bổ sung Ma Tôn lạnh lùng nói Từ bất phàm chu Hồng Y biên sắc Lập tức cùng kinh nói Vâng Vâng khả bên cạnh cũng mở to mắt nhìn mệnh lệnh của Ma Tôn thật là bá đạo Nếu bắt không được Đôi đầu thuộc hạ đến gặp Lần này ma giáo sẽ loạn muốn lật trời Nửa năm sau Mình chính điển hình Toàn bộ chấm đầu dân chúng bản Tôn muốn cho tất cả ma giáo xem Kẻ dám tạo phản Chết Ma Tôn lạnh giọng nói Vâng Từ bất phàm chu Hồng Y cung kính nói Vương Khả Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả Ờ có Vương Khả cung kính nói Lần này ngươi có công bảo vệ thánh tử bản Tôn đặc biệt cho ngươi đến đây gặp mặt Công bảo vệ thánh tử bản Tôn cho ngươi một nguyện vọng không quá đáng Ma Tôn trầm giọng nói. Bên cạnh, Chu Hồng Y từ bất phàm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tên Vương Khả này may mắn thật đấy. Ma Tôn mở miệng vàng. Lần này, Người kiếm lời lớn rồi. Bảo vệ thánh tử. Vương Khả sướng sợ. Ta đưa chuyển phát nhanh, Cũng xem như là lập công à. Thánh tử nhập định không ra gặp người được. Nếu người có nguyện vọng gì, Thì có thể nói với ta. Ma Tôn trầm giọng nói. Trong lòng Vương Khả rất vui Ma Tôn Bất cứ nguyện vọng nào cũng được phải không Vương Khả kích động nói Chỉ cần không quá đắng Bàn Tôn thỏa mãn nguyện vọng của người Ma Tôn trầm giọng nói Ma Tôn trọng thưởng Vương Khả Không chỉ là bởi vì Vương Khả cứu thánh tử Mà là còn vì khoảng thời gian này Hắn bảo vệ mình Cứu thánh tử chỉ là một lý do thôi Chú Hồng Y từ bất phàm bên cạnh Cũng dùng ánh mắt hâm mộ Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả trầm ngâm trốc đát Nghĩ nghĩ rồi nói Vậy ta muốn Một nữ nhân từ chỗ của Ma Tôn Hả Người nói cái gì Chú Hồng ý bên cạnh trường mắt nhìn về phía vương khả Từ bất vàng kinh ngạc Nhìn về phía vương khả Ma Tôn mở miệng vàng không dễ Cho dù người muốn làm đường chủ Có thể Ma Tôn cũng sẽ đồng ý với người Không phải người rất tham tiền sao Người nói muốn một linh sơn cũng được Vậy người nói muốn một nữ nhân sao Người nghĩ cái quá gì vậy Bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy mà ngươi không tìm, lại đòi nữ nhân Ma Tôn. Nữ nhân? Ma Tôn chậm giọng nói, "Vâng, nàng tên là Long Ngọc, là thị nữ của Ma Tôn ngày, vì bạo phạm ngài nên bị trừng phạt trúng độc, ta không xin gì cả, ta chỉ mong Ma Tôn giải độc cho nàng thôi, sau đó đưa nàng cho ta là được." Vương Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ma Tôn. "Vương Khả, Ma Tôn cho ngươi một nguyện vọng xong ngươi lại không biết điều như vậy." chu Hồng Y trừng mắt quát. Mẹ nó ngươi điên à? Thị nữ của Ma Tôn mà ngươi còn dám cướp. Ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi sao? Vương Khả. Xem ra ngươi cũng là một tình trùng. Vất vả lắm Ma Tôn mới mở miệng vàng. Ngươi lại là vì một cô vợ nhỏ mà từ bỏ à? Từ Bất phàm cũng rất ngạc nhiên nói. Trước đây không lâu Từ Bất phàm đã gặp Long Ngọc. Nên nghĩ rằng đó là bạn gái mới của Vương Khả. À từ đồng chú. Ngươi hiểu lầm rồi. Nàng không phải bạn gái của ta Vương Khả cười khổ Không phải sao Từ Bất phàm không tin Mà Ma Tôn ở trên bảo tọa trầm mặt nói Người nói là Long Ngọc Vì sao người lại muốn nặng Khởi bậm Ma Tôn Long Ngọc đã cứu ta một mạng Cho nên khẩn cầu Ma Tôn buông tha nặng Vương Khả lập tức cùng kịch nói Đã cứu ngươi một mạng Vương Khả Bây giờ ngươi kiếm cưới thật là tùy tiện đấy Vì cứu người một mạng nên người lấy thân báo đáp à Đúng không Từ bất phàm bên cạnh cười trêu nói Vâng khả ngươi đừng lãng phí y tốt của ma tôn Đổi nguyện vọng đi Chú Hồng Y trừng mắt quát Ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tím sao Chán sống sao Mẹ nó Nữ nhân của ma tôn mà ngươi cũng dám cướp Còn cứu ngươi một mạng, Sao ngươi không nói là nàng mang thai con của ngươi luôn đi Đúng là tự tìm đợt chết Đồ ngu Không được Chỉ cần cái này Xin ma tôn đồng ý Vâng cả lần thứ hai Cùng kính thì lệ Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Hiện tại thì bộ chuyện này Phong đã up Thử mời tập trên ứng dụng Tôn em Kênh MC Tiến Phong Nếu bạn nào mà có nhu cầu muốn nghe lại Và không quảng cáo Thì các bạn có thể nghe ở trên Tôn để ủng hộ Phong nha Đó cũng là một cách mà các bạn ủng hộ Phong Có thêm một chút chi phí để à, Trả tiền tác quyền bản dịch của bộ chuyện này Rất cảm ơn mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn Tập số 59 Các bạn nghe chuyện được cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phóng xin chân thành cảm ơn Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh MC Tiên Phong Thời điểm hiện tại trên Youtube Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh Youtube MC Tiên Phong Để nghe chuyện nhé. Mọi nguồn khác hiện tại đang phát lấy giọng đọc của mình Thì đều là chưa xin phép Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Vương Đạo Trí Tôn Tập 59 Chu Hồng Y Từ bất phàm trường mắt nhìn về phía Vương Khả Cái thằng bệnh tâm thật này Mẹ nó Ma Tôn đã mở lòng từ bi cho người cầu nguyện Người lại muốn cướp nữ nhân của Ma Tôn Người đang tự tìm đường chết có đúng không Vương Khả cố chấp Hai người cũng không nói gì thêm Dù sao bọn họ lại đang chờ xem kịch Xem Ma Tôn giết chết người như thế nào Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc Nhưng mà quỷ dị là Hắn không hề tức giận Nguyện vọng này không được Đổi cái khác đi Ma Tôn lạnh lùng nói Vì sao Ma Tôn Không phải ngươi nói là nguyện vọng gì cũng được sao Vương Khả lập tức lò lắng nói Chu Hồng Y Từ bất phàm ở bên cạnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả Ngươi thấy tốt thì lớn đến thật sao Mà Tôn đã không trách ngươi Ngươi vẫn còn không chịu buông tha. Đọc trên người Long Ngọc đã được ta giải hơn nữa còn thu làng nàng làm đệ tử đệ tử của ta không thể cho người ma tôn trầm giọng nói đệ tử đệ tử sao được rồi long ngọc không sao thì tốt rồi vương khả gật đầu một cái long ngọc không quay lại không sao nhưng nếu như nàng làm đệ tử thì tốt hơn làm thị nữ rất nhiều cho người cầu nguyện một lần nữa ma tôn trầm giọng nói chu hồng y từ bất phàm dụi mắt ngoài ý muốn nhìn về phía ma tôn Đây là lần đầu tiên Ma Tôn mở miệng vàng Có người bỏ qua mà Tôn lại cho hắn cơ hội lần nữa Hôm nay phá lệ vì Vương Khả sao Còn một cơ hội Vậy Ma Tôn có thể cho ta 750 phản đồ ma giáo Để ta hành hình không Vương Khả mong chờ nói Bây giờ chọc chân khí lần thứ hai Biến thành màu xám Suốt nữa thì biến thành màu đen nhánh Hắn sắp bị cháy luôn rồi Chỉ có công đức trù ma mới cứu được mình Trù ma chỉ có trù ma người muốn hành hình, ma tôn sững sờ, chu hồng y từ bất phàm cũng khó hiểu, mẹ nó, hôm nay vương khả đến lên cơn gì vậy? ma tôn cho người hai cơ hội cầu nguyện, người cầu cái đếch gì vậy? lần đầu tiên là muốn cấp nữ nhân của ma tôn, bây giờ lại muốn đi làm đau phù, người có bệnh sao? thả người nói muốn một tòa linh sơn còn được? vâng, những người này phản bội ma giáo, ta hận không thể ăn thịt bọn chúng, gặm xương bọn chúng, uống máu bọn chúng chỉ khi ta tự tay chui sát bọn chúng mới giải được nỗi hận ở trong lòng ma tôn xin ngài cho ta hành hình ta chỉ có nguyện vọng này thôi có thể chui sát phản đồ ma tôn nguyện vọng này là đủ rồi vương khả dõng dạc nói mọi người không biết mục đích thực sự của vương khả chỉ cảm thấy khó hiểu khi vương khả cố tỏ ra vẻ trung thành với ma tôn và ma giáo mẹ nó người nịnh nọt quá mức rồi đấy chu hồng y và từ bất phàm im lặng trong lòng mắng một câu nịnh hót Đồng thời cũng âm thầm bội phục. Người đúng là bỏ được bóng. Lãng phí một nguyện vọng của ma tôn để vỗ mông ngựa sao. Người là người đầu tiên trong ma giáo làm vậy đấy. Ma tôn cũng trầm mặc một lúc lâu. Chỉ điều này sao? Ma tôn cổ quái nói. Chỉ cái này thôi. Mong ma tôn đồng ý. Vâng Khả lập tức hành lễ. Đại điện rơi vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu ma tôn mới hỏi. Có phải người muốn quay về Thiên lang Tông? sắc mặt chu hồng y và từ bất phàm thay đổi vương khả muốn lừa gạt đệ tử chính đạo giấc mượn cớ chu ma để được chính đạo tin tưởng quả nhiên ma tôn nhìn xa trông rộng ở trong nhèm mắt đoán được suy tính của vương khả hả ma tôn ta muốn quay về thiên lang tông để không cần kiếm lý do lụa lẹt như vậy lúc nào về cũng được ta hành hình chu diệt phản đồ không phải vì quay về thiên lang tông mọi người có thể không cần cho người ngoài biết ta lặng lẽ hành hình cũng được vương khả nói chu hồng y Từ bất phàm im lặng. Ngươi vì vỗ mông ngựa của Ma Tôn thôi sao? Đúng là dốc hết vốn liếng. Ma Tôn nhìn chầm chằm Vương Khả một lúc lâu, im lặng. Vương Khả cúi đầu cung kính nói: "Ma Tôn, ngươi phải đồng ý với ta, ta chỉ có nguyện vọng này thôi, không quá đáng chứ?" Im lặng một lúc, Ma Tôn nhìn về phía Chu Hồng Y. Còn bao nhiêu đệ tử chính đạo còn sống? Mạc Tâm Sơn, dẫn chân dẫn theo 200 đệ tử chính đạo tới, bị thuộc hạ của Sắc Dục Tiên Đồ sát rút máu chỉ còn lại 50 người sống bây giờ đang bị giam trong nhà tù. Chu Hồng Y cung kính nói: "Vương Khả muốn quay về Thiên Lang Tông, lần này trở về sẽ bị nghi ngờ. Cho Vương Khả 50 người này để cho hắn thả ra." Ma Tôn trầm giọng nói: "Vâng." Chu Hồng Y cung kính nói: "Vương Khả dưỡng sở Ma Tôn, ngài cân nhắc chu toàn cho ta như vậy ư? Nhưng mà việc chu sát phản đồ, ngài chắc chắn phải giao cho ta?" Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc nói Nửa năm sau Ở hội trường đại hội Long Môn Do ngây hành hình Vâng, ta ơn Ma Tôn Vương Khả vui mừng Ma Tôn đồng ý sao Vậy trong chân khí của mình được cứu rồi Ma Tôn Ý của ngài là muốn chui sát phản đồ hội trường đại hội Long Môn Cũng là gõ chuông cảnh báo ma giới Chú Hồng Y nói Nếu sắc dục tiên phản bội Ma Tôn Từ hội trường đại hội Long Môn Ma Tôn quay về nơi ban đầu Chém hết đám người này Cũng là cảnh cáo những phần tử nguy hiểm khác trong ma giáo Mà Tôn không trả lời Chu Hồng Y Mà nhìn về phía tử bất phạm Tử bất phạm Người đồng ý với Vương Khả khuyên ta đi tham gia khai trương ca ốc thần Vương Cắt băng. Ồ Ta chỉ đồng ý nói một câu Mà Tôn nghe là được rồi Không cần quan tâm Tử bất phạm sững sở Mà Tôn Sao ngươi lại nhắc đến cái công ty lừa đảo kia Đúng vậy ma tôn vâng khả còn nói với ta nữa ngươi đừng coi ra gì chu hồng y cười nói chu hồng y lúc trước ngươi không nói thế này ngươi nói nếu ma tôn cắt băng ngươi cũng cắt vương khả lập tức sửa lại chu hồng y trừng mắt nhìn vương khả được rồi sao ma tôn đồng ý chuyện này được ngươi đừng dùng những chuyện ngu xuẩn thế này làm tiền ma tôn nữa vương khả đen mặt lại ta đang nói chuyện với ma tôn liên quan gì tới ngươi Lúc công ty thần vương khai trương ở chính đạo Thiên năng tôn và kim ô đông ủng hộ hết mình Bây giờ khai trương ở ma đạo Sao lại để chính đạo lấn át được Đến lúc đó ta sẽ đến chống đỡ tràng diện giúp gây Ma tôn bình tĩnh nói Vân khả trừng to mắt Ma tôn đồng ý cắt băng cho ta Đà tạ ma tôn nể mặt vương khả lập tức mừng lớn nói chu Hồng Y Từ bắt phàm trừng mắt nhìn về phía ma tôn Đây là ma tôn giả đúng không Mẹ nó Không phải trước đây ma tôn luôn cảm thấy thứ này rất phiền phức sao vì sao hôm nay lại chủ động đi cắt băng cho vương khả gặp quỷ sắp cảm ơn chu đờng chủ từ đờng chủ nể mặt vương khả vui vẻ nhìn về phía chu hồng y từ bất phạm có ý gì chúng ta không đồng từ bất phạm lập tức nhảy dựng lên mẹ đó ta đi cắt băng cho người sao nói đùa cái gì vậy nhưng nhìn ma tôn bên cạnh sắc mặt từ bất phạm cứng đờ ta không đi à vậy lúc trước ta nói cái gì ta tự mình nói nếu ma tôn đi thì ta cũng đi bây giờ ma tôn đi Ta lại không đi Chẳng phải là không biết điều Không để mặt Ma Tôn sao Hai đường chủ căng mặt Cuối cùng gật đầu Xem như đồng ý Tạ ơn ba Tôn và hai vị đường chủ nể mặt Vì không làm lãng phí thời gian của mọi người Vậy thì nửa năm sau đi Lúc hành hình đám tạo phản Cũng là ngày khai trương ca ốc thần vương của ta Vương Khả kích động nói Ờ Ma Tôn gật đầu một cái Được chu Hồng Y Từ bất phàm mặt đen xuống Về mặt không tình nguyện Mẹ nó, vì sao chứ, vì sao Ma Tôn lại đồng ý đi cắt băng cho công ty lừa đảo kia của ngươi Mười ngày trước, Ma Tôn xuất hiện Chàm sát sắc dục thiên, xà vương sợ hãi quay đầu chạy Nhưng lúc chạy trốn vẫn không quên đem theo chu yếm Dù sao, cũng là do chu yếm nói với nó Ma Tôn đã vẫn học Kết quả Ma Tôn vẫn còn sống, còn đại sát bốn phương Mẹ nó, xà vương rất tức giận, nguy hiểm quá Suốt chút nữa là bị Ma Tôn thấy mình Nếu Ma Tôn điều tra ra mục đích chuyến đi này của mình đến đây Thì mình xong đời rồi Tất cả là do Chu Yếm Chu Yếm bị đưa đi trướng Hải, Sau đó bị Sà Vương hành hạ tra tấn Dù sao hắn cũng là cháu trai của Chu Hồng Y Nên mà nên Sà Vương không giết chết hắn Chỉ dùng độc rắn làm cho Chu Yếm Nằm ở trên đá ngầm Đau 10 ngày 10 đêm mà thôi Sà Vương tin tức Ma Tôn mất mạng không phải là do ta tung ra giờ ở đâu mà trừng phạt ta Chú Yếm đau đến 10 ngày 10 đêm Bây giờ mới khôi phục lại Nhiều lúc này xà vương đã chạy mất tập Mẹ nó Tất cả do vương khả Sao cái tên khốn này không bị đại tử chứng đạo chém chết đi chứ Chú Yếm xoay đầu vặn cổ buồn bực nói Trong lúc chú Yếm đang mạnh mẽ lên án vương khả Mang đến tai nạn cho mình Thì bỗng nhiên ở phía xa Có một chiếc thuyền phá sương mù đi tới Chu Yếm biến sắc Nhanh chóng trốn ra sau đá ngầm Thuyền lớn nhanh chóng đi đến cách chú Yếm không xa Chu Yếm nhìn thấy rõ người trên thuyền biến sắc Vương Khả Hắn Chú Yếm mở to hai mắt nhìn Hắn nhìn thấy Vương Khả đứng trên thuyền lớn Có có 50 đệ tử chính đạo bị thương nặng Triệu tứ Huỳnh đệ Không ngờ rằng người cũng tham gia lần vây quét đảo Ma Long Thật có lỗi Tại hạ thực lực nông cạn Nhìn thấy tông chủ, tướng thốn tông Vẫn lạc mà không làm gì được Ngay cả khi quần ma ăn đệ tử chính đạo Ta cũng không làm gì được Ta chỉ hận bản thân mình không có thực lực đành vụng trộm cứu mọi người ra mà thôi. vương khả thống khổ nói vương huynh đệ người không cần tự trách mình người có thể cứu được chúng ta già đã là cảm kích vạn phần rồi đúng vậy vương huynh đệ trước kê triệu tứ nhắc đến người ta còn xem thường bây giờ mới biết người lăn lộn ở trong ma giáo khó khăn như thế nào nếu không nhờ vương huynh đệ lần này chúng ta đã bị ăn hết rồi vương huynh đệ người làm sao bây giờ người thả chúng ta sẽ bị các người khác nghi ngờ mất một đám người cảm kích Không sao, ta sẽ nghĩ cách lừa dối cho qua Mọi người không cần lo vương Khả an ủi Như vậy sao được Nếu chúng ta trốn mất vương huynh đệ có nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao Nếu người không nói ra Chúng ta sẽ không cho người quay về đâu Một đại tử chính đạo kích động nói Được ta nói Ta ở ma giáo là đà chủ thật lòng Có một môn đồ là chu yếm Các người biết hắn chứ Vậy các người có biết vì sao lúc đầu ta thu hắn là môn đồ không vương Khả nhìn về phía mọi người chẳng lẽ không sai ta đã chuẩn bị cho Chu Yếm gánh tội thay ta sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên người hắn ta không sao các người yên tâm hắn là cháu trai của Chu Hồng Y Chu Hồng Y muốn bảo vệ hắn sẽ cố gắng che giấu chuyện này Vương Khả giải thích Ồ, hóa ra là vậy may mắn Vương Huy đệ suy tính sâu xa khó trách chúng ta thăm dò tin tức người thu Chu Yếm làm môn đồ hóa ra lại để yểm hộ cứu đại từ chính đạo một đại từ chính đạo kinh ngạc nói cách này của Vương Huy đệ tốt rồi Vậy thì ta yên tâm rồi. Một đám chính đạo đại tử lập tức thở ra một hơi. Thuyền lớn xẹt qua bãi đá ngầm. chu Yếm phía sau tàng đá lớn, nhìn thấy thuyền đi xa, hắn tức điên bỏ ra. Vương khả, ta biết tiền hốn đàn này mà, ta biết ngài ngươi không có ý gì tốt, còn muốn vu oan cho ta, ta sẽ bầm báo với thúc tổ, bắt ngươi về hỏi tội, làm cho ngươi biết được thế nào là vĩnh viễn không có ngày vân mình. Chú Yếm hư lạnh nói. Trứng hải trên chiếc thuyền lớn các vị mọi người đi theo bản đồ hàng hải này có lẽ sau mấy ngày nữa đến đất liền ta phải quay về nếu không sẽ làm đệ tử ma giáo nghi ngờ vương khả thi lễ với mọi người vương huỳnh đệ lần này không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào mũi của triệu tứ trở nên chua xót triệu tứ huỳnh đệ dỡ chúng ta không cần nói gì những lời này tông chủ của ngươi vẫn nặng mong huỳnh đệ bất đau buồn lần này chứng đạo tổn thất nặng nề rồi Vương Khả thở dài. Vì sao vậy chứ? Vương huynh đệ, ngươi trà trộn trong ba giáo lâu rồi, có lẽ biết được gì đó, Vì sao lại như thế chứ? Sư thúc của ta, sư huynh của ta đều chết hết, ta quay về về ăn nói với sư tôn như thế nào đây? Một đại tử chính đạo bi Thường nói. Đáng lẽ ta không nên nói ra chuyện này, nhưng mà ta nhịn không được, dù sao sẽ bị người công kích, nhưng hy vọng giúp được mọi người. Vương Khả nói. Sao? Đám người nhìn về phía Vương Khả. Vừa rồi ta nghe được mục đích của lần này, mọi người đến đây cũng nhìn thấy tận mắt. Bà Nguyên Anh Cảnh, 200 cường giả Kim Đan Cảnh, đây là đội ngũ mạnh đến mức nào? Trường Lão Điền chân của Kim Ô Tông nói không sai. Trong bà giáo có nội loạn, từ Bất phàm và Chu Hồng Y không hề ra tay. Kẻ địch của mọi người chỉ có sắc dục thiên. Nhưng vì sao lại thất bại thảm hại? Chỉ sợ nguyên nhân không chỉ vì sắc dục thiên quá mạnh. Vương Khả nói. Vương huynh Đệ, người nói là có phản đồ. Có người hợp tác với sắc dục thiên. Triệu tứ trường mắt Vương Khả khẽ cười khổ Ngoài lý do này ra thì còn có khả năng khác sao Ta không nói rõ người nào Các người tự suy nghĩ đi Những đại tử chính đạo đã chết chắc chắn Không phải là phản đồ Chỉ còn có trưởng lão Điền chân và Mạc Tam Sơn Một đại tử chính đạo ngạc nhiên nói Là Mạc Tam Sơn Là Mạc Tam Sơn Nếu không phải bỗng nhiên hắn rời đi Bà Nguyên Anh Cảnh còn không giết được xác dục thiên sao sau Tông chủ lại chết được Trên mặt triệu tứ hiện lên sự hùng ác Mạc Tam Sơn Sắc mặt mọi người thay đổi Ta nhớ ra rồi Lúc trước chúng ta không dẫn Mạc Tam Sơn theo Là do đường hắn danh nhập chúng ta Một người nữa nói Mạc Tam Sơn Nếu không phải vì hắn Sao chúng ta lại thê thảm thế này Một người khác nói Trong chốc lát tất cả Đều chế đầu mưu về phía Mạc Tam Sơn Vương Khả cảm thấy vẫn chưa đủ Mời miệng nói Mạc Tam Sơn nói hắn đi giết thánh tử Giết giáo chủ mới Đúng là lấy lý do hoàn mỹ Cây giám mỹ Rõ ràng thánh tử chỉ là một khôi lỗi Chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được sao Triệu tứ căm hận nói Tình huống thế nào thì mọi người tự nhận xét Cũng không đoán với ta Ta không nói gì cả Chỉ là do các người đoán được Vân Khả giang hai tay giang Nói là do bọn họ đoán được Hắn không nhiều lời Như vậy là tốt nhất Chuyện ta ở ma giáo chắc chắn Con hàng Mạc Tam Sơn sẽ nói xấu ta trước mặt sư tôn Ta đi trước hắn một bước Cho các người bôi đen bạc Tam Sơn Vậy thì sư tôn sẽ không tin tưởng hắn Vương Huỳnh Đệ Ta ơn Chúng ta biết phải làm thế nào rồi Mọi người dùng ánh mắt cảm kích Nhìn về phía Vương Khả Được rồi các vị Ta phải quay về Sau này chúng ta sẽ gặp lại Vương Khả trịnh trọng nói Vương Huỳnh Đệ giữ gìn sức khỏe Mọi người cảm kích nói Vương Khả nhảy lên một thuyền nhỏ phía sau Quay đầu về Trên thuyền lớn Đám đệ từ chính đạo đưa mắt tiễn vương khả đi Ở trong mắt là sự biết ơn Lần này bị bắt lại Mọi người chỉ bị rút máu Cũng là may mắn trong bất hạnh May mà có vương huynh đệ Trước nghề ta nghe triệu tứ huynh đệ nói Vương huynh đệ trà trộn vào ma giáo Ta chỉ cười xem hắn Bây giờ mới biết được lúc đó ta nông cạn thế nào Đúng vậy Vương huynh đệ vì chính đạo mà không quan tâm đến sự sống chết của mình Ở ma giáo như là siết đi trên dây Này mai lo lắng cứu chúng ta ra ngoài Là phúc của chính đạo ta Nếu sau này ai dám vù khống Vương Huỳnh Đệ Ta là người đầu tiên liều mạng với hắn Tính tìm ta Cả ta nữa Cả đám đệ tử chính đạo được cứu Rất cảm động trước tình cảm sâu đậm cao thượng của Vương Khả Vương Khả khẽ hát chèo thuyền quay về Ma Long Đảo Là hắn Là hắn Thúc tổ Hắn là đệ tử chính đạo Ta nghe được hết mọi chuyện rồi Vương Khả thả đệ tử chính đạo đi Còn muốn vù ăn cho ta Còn nói xét cho người cõng nồi bỗng nhìn chu yếm kéo chu hồng y thì vào vương khả mắng chửi sắc mặt chu hồng y cổ quái nhìn vương khả vương khả nhìn chu yếm bên cạnh kích động gật đầu với chu hồng y rồi rời đi chu yếm chừng to mắt vương khả làm cái gì vậy cứ thế mà đi sao vương khả chắc chắn ngươi phải chết ngươi còn dám đi chu yếm chừng mắt kêu lên được rồi im miệng đi chu hồng y chặn mắt nói thúc tổ vương khả là phản đồ ma giáo hắn là đệ tử chính đạo hắn thả đại tử chính đạo đi mất còn muốn vu oan cho ta còn muốn cho ngươi gánh trách nhiệm đấy chu yếm lo lắng kéo áo chu hồng y muốn nắm ra tay bắt vương khả lại nhưng chu hồng y chỉ trừng mắt nhìn chu yếm suốt ngày kêu gào không yên tĩnh được một lúc sao chu hồng y trợn mắt nói à, thúc tổ ta sao ngươi lại mắng ta chu yếm trợn mắt kinh ngạc nói ta đến đây báo tin sao lại mắng ta nhớ kỹ đám đại tử chính đạo này Là do ngươi không cẩn thận thả đi Vì ngươi là cháu trai ta Nên ta che giấu giúp ngươi Chu Hồng Y trầm giọng nói Hả? Thúc tổ Vì sao ngươi lại làm vậy? Không phải ta đã nói rồi sao? Vương Khả có vấn đề Chú Yếm bờ mịt nói Hắn không có vấn đề Ngươi nhớ kỹ lại được rồi Ngươi là do ngươi thả đi Ngươi gây tai họa Ta che giấu giúp ngươi Vì sao? Vì sao chứ Thúc tổ? Vương Khả muốn hại ta mà Chú Yếm tức điên vì sao lại làm như vậy chứ mẹ nó rõ ràng vương khả vụ ăn cho ta ta còn có cả chứng cớ chỉ cần điều tra là ra ngay vì sao thúc tổ bắt ta nhận tội ta vô tội mà nói nhảm nữa ta quất chết người chu hồng y trợn mắt nói chu yếm ngẩng mặt tam quan chu yếm vỡ nát mẹ nó vì sao lại thế này chu hồng y quay đầu đi để lại chu yếm đang hứng chịu sự phỉ nhổ từ bốn phương tám hướng Quả nhiên những đệ tử ma giáo trên đảo Ma Long bắt đầu chỉ trỏ Chu Yếm, dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ta nói với ngươi rồi, Chu Yếm là chuyên gia gây tai họa mà, cách xa hắn đi. Đúng vậy. Nghe nói hắn trông coi một đại lao vậy mà thả chạy mất một đám đệ tử chính đạo. Ngươi không biết sao, Chu Đường Chủ con đứa cháu trai này đúng là đen tắm đời mà, suốt ngày chửi đít giúp hắn. Đúng vậy, Chu Đường Chủ giúp cho Chu Yếm thoát tội, nếu không 10 Chu Yếm cũng không đủ chết. Ngồi sau tai họa, cách xa một chút đi. Đúng là người chuyên gây tai họa mà. Nghe đám người chỉ trỏ khắp nơi. Chủ yếm cảm giác cuộc sống này không còn gì để đuyến tiếc nữa. Còn đau hơn cả việc xà vương dùng độc đâm vào hắn mười ngày mười đêm. Vì sao người bị thương luôn là ta? Ta đã chêu vào ai? Thủy tinh long cùng trong một gian thư phòng. Mà Tôn đang nhìn tình báo từ khắp nơi đưa tới. Trước mặt có một thị nữ bước đến. Sao vậy? Mà Tôn hỏi mà không ngừng đầu lên, Mà Tôn, nô tì điều tra ra được. Những ngày vương khả ở đảo Ma Long, toàn tìm nhân viên tạp vụ chơi mặt trượt, không chịu rời đi. thì nữ cùng kinh nói. Chơi mặt trượt. Mà Tôn vừa phê duyệt tình báo, vừa trầm giọng nói. Vâng, nô tì đã tìm nhân viên tạp vụ kêu hỏi thăm. Trong lúc chơi, dù có nói chuyện thiên nam địa bắc thế nào, đều vô tình hỏi một vấn đề. Có thấy cô nương tên Long Ngọc không? thị nữ kia cùng kính nói. ma tôn dừng bút lại. bọn họ nói như thế nào? ma tôn ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ kia. vương khả hỏi kín đáo. nhưng những nhân viên tiệp tạp vụ kia không xem ra gì. nhưng mà dù sao bọn họ không thể đi vào thủy tinh long cung. tất nhiên không thể lộ gì cho vương khả. thị nữ kia cùng kính nói. ma tôn trầm ngâm một lát. ma tôn có cần nô tỳ đi gõ cảnh cáo vương khả không? Hắn dám nghe ngóng lùng tung tin tức về Thủy Tinh Long Cung Thì nữ kia hỏi Được rồi Cứ cho hắn đợi đó Cẩn thận đừng nói gì Cũng đừng hỏi gì Ma Tôn trầm giọng nói Vâng Nô tỳ sẽ dặn dò tất cả thị nữ Không cho nói chuyện với Vương Khả Thị nữ cùng kinh nói Ma Tôn không nói gì Tiếp tục phê duyệt Cứ như vậy Lại 10 ngày trôi qua Thị nữ kia lại báo lại lần nữa Ma Tôn Cuối cùng hôm nay Vương Khả cũng rời khỏi Ma Long Đào. Thì nữ kia cùng tính nói: "Đi rồi sao?" Ma Tôn ngẩng đầu, vực nô tỳ thứ hắn không muốn đi cho lắm, cứ nhìn chằm chằm Thủy Tinh Long cung một lúc lâu, cuối cùng thở dài lên thuyền rời đi. Thì nữ kia giải thích nói: "Thở dài." Nhìn như trong giọng nói của Ma Tôn có chút vui. "Đúng vậy, hắn muốn nữ nhận đến điên rồi, nắm vào cả Thủy Tinh Long cung cũng không nhìn xem bản thân có thân phận gì, hơn nữa thủy tinh đông cung làm gì có long ngọc gì đó thị nữ kia của trách được rồi ngươi lui ra đi việc này dừng ở đây không được lộ ra ngoài ma tôn phất tay vâng thị nữ kia cung kính lui xuống đợi thị nữ kia rời đi ma tôn thả bút lồng xuống một mình dựa vào bảo tọa trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng ma tôn thở dài lần nữa cầm bút lồng lên phê duyệt tình báo trên trướng hải Vương Khả dẫn theo đồng An An lên thuyền rời đi. Vương, Vương Khả, lúc trước, đồng An An khó mở lời. Gọi Vương Khả cái gì? Phải gọi đà trù hoặc là ông chủ biết chưa? Ta bỏ bao nhiêu thứ thì mới bảo vệ được ngươi. Người biết ta đập bao nhiêu lên người của ngươi không? Vất vả lắm mà tôi mới không truy cứu. Ta phải nói bao nhiêu lời hay trước mặt của thánh tử thì hắn mới không truy cứu người. Còn có lão đại ở sau lưng thánh tử nữa. Ta còn phải giải thích với hắn, mẹ nó. Nếu người dám phản bội ta Ta sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ đấy Vương Khả trận mặt nói Vâng sẽ không sẽ không đâu. Đồng An An lập tức cười khổ nói Mặc dù hắn bị Vương Khả Lừa thảm nhiều lần như vậy Nhưng mà trong giây phút sống chết May mắn có Vương Khả Lần này dù bốn đường chủ cũng không cứu đổi hắn Nhưng Vương Khả lại bảo vệ được hắn Trong lòng Đồng An An rất cảm động Không thì tốt Lần này ngươi đi cao ốc thần Vương với ta Giúp ta xử lý chuyện ở đó Người giúp ta tìm thêm mấy ma đầu Không Tìm giúp ta mấy phú hào ma giáo Mua sản phẩm của ta Để cho ta cảm giác cân bằng lại Vâng, Khả trầm giọng nói Vâng Nhưng cái bảo hiểm kia của đà chủ Ta thấy đệ tử ma giáo không ngốc Không dễ lừa gạt như vậy đâu Đồng An An cười khổ nói Lừa gạt? Lừa cả cái gì? Chúng ta là công ty chính quy Bán ra sản phẩm chính quy Cái gì gọi là lừa gạt Vân Khả trận mắt nói Xem ra ngươi còn chưa đồng ý với cách làm của công ty thần vương Đợi vài bữa nữa ta sẽ tẩy não ngươi Sẽ huấn luyện ngươi Ngươi học cho kỹ Ta xem trọng ngươi Vương khả trầm giọng nói Đồng an an trừng to mắt Tẩy não cho ta Ta đã nghe được rồi Ngươi tưởng ngươi sửa thì ta sẽ ngây ngốc sao Đợi công ty thần vương khai trường Ma tôn và mấy vị đường chủ sẽ tham gia cắt băng Đến lúc đó ngươi phải xử lý mọi chuyện ổn thỏa, Đừng có xảy ra vấn đề Vương khả trầm giọng nói Cái gì Mà Tôn và mấy vị đường chủ đến cắt băng Bọn họ có bệnh à Đồng An An nói được một nửa Thì tưng ngắc ở đó Bởi vì Vương Khả đen mặt lại Đánh một cái lên đầu hắn Cốc một tiếng Mẹ nó có lời gì Người không biết tự nói trong lòng sao Người dám mắng mà Tôn đường chủ có bệnh ư Người đi tìm đường chết Thì cũng đừng có liên lụy tới ta Vương Khả trận mắt nói Đồng An An đúng túng Đúng thật là doãn hắn sờ sót. Ở đây có tay vách mạch rừng Mình nói như vậy, chết chắc. Bên trong một gian đại điện. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trông thật khó coi. Nhìn vào thuộc hạ. Người lặp lại lần nữa. Khởi bẩm điện trù. Ma giáo hiện giờ truyền đến tin tức. Ma tôn tái hiện. Định nhếp cản hôn. Nội loạn ma giáo được giải trừ. Hơn nữa ma tôn hạ lệnh. Lùng bắt kẹp phản nghịch. Hiện giờ ma giáo sự khí như hồng. Một thuộc hạ cung kinh nói. Không phải chuyện này tin tức liên quan đến tại trong 10 tin tức người bằng vậy. sắc mặt Mạc tam sơn khó coi nói, dạ. trường lão kim ô tông điền chân bàn bố tin tức. bởi vì tâm tư của mặc điện chủ ngây làm cho vây công ma long đảo tổn thất thảm thiết, làm cho triệu tông chủ chính đạo nguyên anh cảnh vẫn lạc, làm, làm cho 200 kim đan cảnh chết thảm ở trong Ma long đảo. còn nói ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. thuộc hạ kia cung kính nói, thối lắm. Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Điện chủ điền chân kia ở kim ô tông Giống với người Phụ trách công tác tình báo của một tông Hắn có kênh tuyên bố tin tức của chính mình Chúng ta không ngăn chặn được miệng lưỡi của bọn họ Thuộc hạ kia cung kính nói Mẹ nó Hiện tại tổn thất thảm trọng Muốn tìm người cách vác hết sao điền chân Người đổ toàn bộ tội chán đầu của ta sao Người nghĩ rằng ta sợ người chắc Mạc Tâm Sơn trừng mắt nói Tuy lần này mình thường có tâm tư quấy phá nhưng mình mới gia nhập đội ngũ tùy ta cùng các ngươi đi mai long đảo nhưng mà ta không có nhất định sẽ phối hợp với các người các người giết sắc dục thiên ta giết thánh tử mỗi người đều có chuyện riêng còn mẹ nó sao các người không giết được sắc dục thiên lại đổ lên đầu của ta các người vô năng thì liên quan gì tới ta điện chủ hiện tại làm sao bây giờ thuộc hạ kia lo lắng nói hừ điền chân người này phụ trách công tác tình báo của kim ô tông người cho là người có thể lấy thúng úp voi sao? <cười> người vu khống ta, đừng trách ta vu khống lại người. truyền tin tức cho ta. Điền chân câu kết đường chủ tử bất phàm của kim bộ tông. lần này đi ma long đào chính là gian kế của tử bất phàm, khiến toàn quân bị diệt. hết thầy đều là độc kế của ma giáo. điền chân chúng kế mới hại kim đan đệ tử các tông chết thầm. mạc tam sơn trầm giọng nói. Hả? điền chân câu kết tử bất phàm. thua hạ kỳ biến sắc. vở kịch ma giáo đăng cơ lần này là từ bất phàm truyền toán không có cấu kết thì là gì hại chết đệ tử kim đan cảnh các tông điền chân cũng góp phần truyền tin đi dùng kênh thông tin của ta truyền đi hất nước bẩn cho về thanh âm mặc tam sơn lạnh lùng dạ thuộc hạ kia đáp lời như thế mà tồn tại hiện mà chiến cũng nháy mắt ăn tính lại bên trong ma giáo tiến hành hành động phản đồ oanh điện mà bên trong chính đạo lại trình diễn một màn mắng chửi rất tình báo hai đại tông môn thiên lang tông và kim mâu tông 200 cường giả kim đan cảnh. Không phải tiên thiên cảnh. Một tiểu tông môn cũng không có nhiều kim đan cảnh như vậy. Đầy tương đương với lực lượng của một vài tiểu tông môn. Huống trì còn có triệu tông chủ Nguyên Anh Cảnh của tương thốn tông. Tổn thất thảm thiết. Cho dù là Nguyên Anh Cảnh thì cũng không gánh vác được trách nhiệm to như vậy. Điền chân đẩy cho Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn đẩy cho Điền chân. Mắng trời càng quyết liệt, Ánh mắt nhìn vào trận mắng chửi của hai đầu lính đặc vụ này càng nhiều. Không hồ là hai đại đặc vụ Năng lực bị mắng chửi cũng ngang nhau Ai cũng không thể thoái thác giải sẽ Vốn sự kiện nóng bỏng như vậy Mắng chín một thời gian Sẽ trở nên nguội lạnh Nhưng cố tình có 50 đại tử chính đạo Kim Đan Cảnh Trốn khỏi Mai Long Đảo Những người này vừa chạy thoát Cả sự kiện liền xảy ra biến hóa Điện chủ không tốt rồi 200 Kim Đan Cảnh chết thảm ở Mai Long Đảo lần trước Có 50 người đã trở lại Một thuộc hạ tiến đến bẩm báo Đã trở lại Sao lại thế? Sắc mặt của Mạc Tam Sơn trầm xuống Nói ngày ấy ma tôn xuất hiện Chém giết sắc dục thiên Càn quét phản nghịch ma giáo 200 kim đan cảnh đúc trước tưởng chết rồi Có 50 người không chết Bị nhốt trên đảo Sau đó bọn họ thừa cơ chạy trốn Thục hạ cung kính nói Không có khả năng Thù vệ của ma giáo bài trí thế nào chứ? Một đám tù phạm có thể chạy sao? Mặc Tam Sơn trường mặt nói Thục hạ đã phái người tìm hiểu Bọn họ nói mình trốn chạy Nhưng mà chúng ta tìm hiểu mới biết là vương khả thả bọn họ Thuộc hạ kia nói Lại là vương khả Mạc Tam Sơn từng mắt Bọn họ vừa ra ngoài liền truyền tin tức khắp nơi Nói thảm án lúc trước là do có nội gián thực hiện Mà nội gián chính là người Thuộc hạ kia nói Mạc Tam Sơn đen mặt lại Cây giấm ấy Điện chủ Nghe nói triệu tứ của từng thốn tổng kia đang mặc tăng phục Mà vẫn mời các cường già Các tông đi thiên lang tông Muốn đòi lại công đạo từ người Thuộc hạ kia nói Bọn họ bị điên sao? Liên quan gì tới ta? Kế hoạch bọn họ giết sát dục thiên thất bại Thì liên quan gì tới ta? Ta chỉ là tình cờ gia nhập đội ngũ của bọn họ Ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ Nếu ta không gia nhập đội ngũ của bọn họ Kết quả của bọn họ không phải là vấn đề vẫn phải chết sao? Vẫn phải bị cầm tù sao? Có ta hay là không thì kết quả vẫn vậy Trách ta làm gì? Mạc Tâm Sơn bị phận nói Điện chủ Trong khoảng thời gian này chúng ta tranh cãi với Đền chân kia Nếu Đền chân kia biết được tin tức này. Khẳng định sẽ cười nở hoa Khẳng định sẽ trợ giúp Thuộc hạ kỳ lo lắng nói Vì sao Đám triệu tứ trốn ra ngoài vì sao lại đổ tội cho ta Bọn họ không thấy rõ thế cục sao Mạc Tam Sơn trừng mắt tức giận nói Người tìm hiểu chúng ta Cũng hỏi thăm đồng dạng như vậy Hỏi hắn vì sao Điền Chủ Nội là nội gián Người nọ trong lúc say liền nói Không liên quan tới Vương Huynh Đệ Vương Huynh Đệ cũng không nói là ai là nội gián Là chúng ta tự mình đoán là Mạc Tam Sơn Thuộc hạ kia bầm báo nói Cơ mặt Mạc Tam Sơn có cò rút Còn mẹ nó Chuyện này không liên quan đến vương khả Người uống say còn cường điệu như vậy Cho rằng ta bị ngu sao Điện chủ Hiện tại bên ngoài thiên lang tông bắt đầu tụ tập cường giả các tông môn Muốn tìm người rằng co Hỏi người vì sao cô kết mà giáo Hại chính đạo Hiện tại làm sao bây giờ Thuộc hạ kia nói Mạc Tam Sơn tức đến thở dốc, Vương khả Người hại ta Người vậy mà dám hại ta Mạc tam Sơn thờ hồn hền Nếu không Lại dụng kênh thông tin của chúng ta Làm sáng tỏ đi Để bọn họ biết đều do Vương Khả hãm hại Điện chủ Người thấy có được không Thuộc hạ kia nói Làm sáng tỏ cái giấm ý Người nói không phải thì không phải sao Chuyện không liên quan đến Vương Khả Vương Khả không nói ai là nội gián Là bọn họ tự mình đoán ra Mẹ nói chứ Người đi làm sáng tỏ Ngược lại làm cho bọn họ càng có chứng cớ Chứng là thật Tên đều Vương Khả này Mượn giao giết người Không, mượn người tát nước bẩn Mẹ nói chứ Người làm sao ác động như vậy Hệ thống tình báo của lão tử Ngay cả điền chân vu tội cũng không thể chèn ép Lại bị bắt nước bẩn của người hết lên cả người Điện chủ Vậy hiện giờ phải làm gì Dù sao chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm chứ Thuộc hạ kia lo lắng Có thể làm gì chứ Hiện tại ta làm càng nhiều càng lộ thêm xài sót Bọn triệu tứ đã điên rồi Hiện tại muốn làm bia ngắm trước mặt bọn họ sao Nhịn, nhịn cho ta Chuyện này chỉ có thể tạm xử lý Để nó thận chậm rãi nguội lại Hiện tại làm gì cũng kích thích thêm mâu thuẫn Mạc tam Sơn trầm giọng nói Nhưng cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục vô tội Hiện tại có bao nhiêu đệ tử chính đạo đang xem Thục hạ kê sốt ruột nói Chờ đi, chờ đi Để xuất hiện thêm sự kiện lớn Tự động có thể chuyển rời ánh mắt của mọi người Về phần đám người triệu tư đến thiên lăng tông gây loạn Ta cũng không có biện pháp Lui xuống đi Mạc Tam Sơn buồn bực nói Dạ Thuộc hạ kia chưa có thể gật đâu Thuộc hạ kia rời đi Trong đại điện chỉ còn một mình Mạc Tam Sơn Nhịn sao Mạc Tam Sơn cũng xem là người có thể nhẫn nhịn Nhưng lúc này Thực là nuốt không trôi cơn giận Vương Khả Vương Khả Người phá hỏng bao nhiêu chuyện lớn của ta Bây giờ còn cổ động một đám chính đạo ngu ngốc vây công ta Đền khốn nhà người Đã sớm nên giết người rồi Đã sớm nên giết người rồi Mạc Tam Sơn căm hận nói Bên trong giọng nói căm hận Sát khí bắn ra ở trong mắt Mạc Tam Sơn Không thể để ngươi sống thêm được Mẹ nó Hai nhóm người được ngươi cứu từng bước lên trời Lực lượng ảnh hưởng hiện giờ còn trong chính đạo cũng không kém ta bao nhiêu Lần này Ngươi hít nước bẩn lên ta Ta phải chịu suối sạo lớn rồi Chết tiệt Ngươi phải lập tức chết đi Bến tàu Trứng Hải Ngoài Long Tiên Trấn Vương Khả mang theo đồng An An rời thuyền Đi hộ tống Lại có Nhếp Thành Thành Vương Đà Chủ Vì sao trên đường chúng ta còn phải mời Nhếp, nhếp Đàn Chủ Đến hội trường đại hội Long Môn Về mặt Đồng An An lo lắng Nhếp Thành Thành lạnh lùng Nhìn Đồng An An Nháy mắt dọa sợ Đồng An An Nhếp Đàn Chủ Ta đã cải tạo quy chính tay hiện tại cũng là môn đồ của Đà Chủ Chúng ta đều là người của phân đà thần Long Người, người không đừng giết ta Đồng An An đột nhiên hoảng sợ nói Nhếp Thành Thành Đồng An An, hắn hiện tại là cũng xem như đồng sự của người Không cần giết Hắn đã đáp ứng ta, cài ta quê chính Không ăn người rồi về sau nhiều nhất uống chút trần nguyên huyết Tuyệt không ăn thịt người Vân Khải lập tức làm người hòa giải Đúng đúng, ta về sau không bao giờ ăn thịt người nữa Ta lập công chuộc tội Trước kia, giết bao nhiêu người Về sau sẽ cứu bấy nhiêu người Không, phải cứu gấp 10 lần Đồng An An sợ muốn quỳ xuống <cười> Nhếp Thành Thành trừng mắt nhìn Đồng An An Đồng An An lúc này đầu đầy mồ hôi Cảm thấy sát khí không còn Vâng Khả Hiện tại ai cũng thu nhận sao Tặc nhân như Đồng An An ngươi cũng thu nhận Nhất thành thành trừng mắt nói Vâng Khả cười khổ nói Ta ở chỗ mà giáo Không phải không có người dùng sao Ta cũng không muốn thu nhận Hắn còn có tiền sử đó Vốn từng nghĩ rằng hắn chết cũng không đáng đồng tình Nhưng mà ngươi nghĩ xem Lần đầu tiên hắn bắt người hút máu Thì cũng là do nghiệm phát tác sau đó không ai dẫn đường, khiến hắn không kiêng nể gì. dù sao đi nữa chúng ta cũng phải đoán cơ hội hối cải làm người trước. hắn mà có nghiện, vậy sao ngăn chặn? nếu còn không quý trọng cơ hội này, vậy trực tiếp giết đi. đồng an an ở một bên đen mặt lại, nhưng đối mặt với nhiếp thành thành chỉ có thể cười gật đầu. <cười> nhiếp thành thành hừ lạnh, lúc này mới không ra tay. Mà giáo cơ bản đều giống đồng an an, ma nghiện cả đống. lúc trước nhiếp thành thành thiếu chút nữa cũng không thể khắc chế. nếu là bởi vậy. Giết đồng An An Vậy Chu Hồng Y không phải cũng đáng chết sao Quá khứ của hắn Chúng ta nhớ kỹ Chờ hắn lập công chuộc tội Nếu dám tái phạm Trực tiếp giết không tha Nhất Thành Thành Ngươi là đàn chủ Thần Long Đạo Ta cũng cho ngươi thức quyền Về sau phụ trách giám sát đệ tử phân Đà Thần Long Chỉ cần đệ tử phân Đà Thần Long Dám ăn thịt người nữa Trực tiếp giết không tha Ngươi xem thử có được không vương Khả nhìn Nhất Thành Thành Được Trước giám sát này Ta lãnh Nhấp Thanh Thanh gật đầu Đồng An An bên cạnh co rụt đầu Nhưng cuối cùng cũng an toàn rồi Mẹ nó, ta từ ô ma chuyển sang tịnh ma Quá trình này cũng là không có dễ dàng mà Vân Khả Ta mới trở về Ma Long Đảo không bao lâu Ngươi lại bảo ta đến làm bảo tiêu cho ngươi Ngươi sợ chết như vậy sao Nhấp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vân Khả Lần này Ma Long Đảo Vân Khả gọi tình Chu Hồng Y Cứu Chu Hồng Y khiến Nhấp Thanh Thanh lòng mang cảm kích Cho nên mời Nhấp Thanh Thanh làm bảo tiêu mấy tháng Nhấp thành thành mới không cự tuyệt. Nào có người không sợ chết? Ta là người bình thường, đương nhiên sợ chết. Nhấp thành thành đen mặt. Người cũng thực thẳng thắn. Người nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải là người bình thường. Ý của ngươi là ta là nguyên anh cảnh làm bảo tiêu trong người mấy tháng, người không phải là quá khoa trương rồi. Nhấp thành thành cổ quay nói. Lần này làm phiền ngươi cũng là bất đắc dĩ. Lần trước công ty thần vương khai trương, ta có thể tránh ở thiên lang tông, đó là do sư tôn ta. Trần Thiên Nguyên bảo hộ Lần này ta làm sao bây giờ Ở lại Long Tiên Trấn sao Ta muốn chết sao Cho nên Ta mới mời người bảo hộ một thời gian Lần này điển đẽ khai trương của tòa cao ốc Thần Vương Ngư Long Hốn Tạp Không biết khi nào xuất hiện một tên bắn lén Có người ở bên cạnh Lòng ta cũng an tâm một chút Hơn nữa lần này ta còn chuẩn bị phát hành sản phẩm thứ hai Mở hội tuyên bố sản phẩm Vạn nhất Có người gây sự thì sao Vân Khả nói Sản phẩm thứ hai Đồng An An ở bên cạnh Trừng Mắt Hiếu Kỳ nói ngươi đừng hỏi, đợi đi huấn luyện mẹ nó. hiện tại ngay cả nghiệp vụ bảo hiểm còn không rõ, còn hỏi cái gì? vương khả trừng mắt với đồng an an. đồng an an chỉ có thể buồn bực cầm miệng. thôi, người đi cứu hồng y, ta để bảo hộ người mấy tháng. <cười> nhất thanh thanh trầm giọng nói, đúng rồi, ta nhớ rõ người biết bài trận. lần trước ở thanh kinh hoàng cung, ngươi còn từng bày bố thiên lôi chu ma trận, hay là dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, bố trí một tòa trận cho cao ốc thần vương thứ hai của ta đi vương khả chờ mau nói nhếp thành thành đen mặt thực xem ta là lao cung miễn phí sao long tiên chấn đại trạch vương ra vương khả trở về vương khả ta biết ngay mà người tốt mạnh ngắn người xấu sống ngàn năm người sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu người người trương chính đạo ra tiếp đón nói đến một nửa mặt bỗng nhiên cứng đờ bởi vì trương chính đạo nhìn thấy ngoài vương khả còn có nhếp thành thành Về mặt lạnh lùng Cùng với đồng ăn an, an Nhếp diệt tuyệt Trường chính đạo sợ biến sắc Nhếp thanh thanh đã không còn là nhếp diệt tuyệt lúc trước Nàng đã nhập ma Là tà ma Tà ma nguyên anh cảnh Có phải sắp xong đời rồi không Vương khả nhìn trường chính đạo hoàng sợ khinh thường nói Cũng không phải chưa từng gặp Có đáng bị dọa thanh như vậy không Quay đầu Vương khả nhìn thuộc hạ bên cạnh Ăn bài trong hai người bọn họ Mỗi người một tiểu viện Vâng một đám thuộc hạ cung kính nhất thời Nhất thanh thanh đồng an an được dẫn vào tiểu viện ở đại trạch vương gia thần tình trương chính đạo kinh hãi vương ca đây đây là chuyện gì vậy người đã đi đâu trong khoảng thời gian này Nhất thanh thanh vì sao lại chờ ở lại cùng ngươi lại còn còn nữ lang phấn hồng kia nữa hả ờ, không có gì ta đi ma long đảo một chuyến hàn huyên một lát với mấy thủ lĩnh ma giáo bọn ma tôn chu hồng y từ bất phàm chuẩn bị tham gia điển lễ khai trương tòa cao ốc thần vương thứ hai của ta, chuẩn bị cắt băng khánh thành trên đài đấy. vương khả giảng dài Trường chí đạo mở trừng mắt nhìn vương khả người không nổ thì sẽ chết sao mẹ nói lần trước bọn người trần thiên nguyên cắt băng cho ngươi đã sớm mắng người chết nửa mạng người để cho ma tôn và đường chủ ma giáo cắt băng cho ngươi người nghĩ rằng ta sẽ tin sao này thì là gì ngươi là quản lý nghiệp vụ bảo hiểm công ty thần vương tòa cao ốc thần vương đang tiên trấn ở người trông coi Chính người còn không công nhận thực lực của công ty mình sao Chính người còn không công nhận Thì làm sao mà lừa dối À không làm sao mà chỉ đạo khách hàng Vương Khả trận mắt nhìn Trường Chính Đạo Không phải mấu chốt là công ty thần vương có thực lực gì chứ Ta không phải là Trường Chính Đạo cổ quài nói Hai ngày nữa Đi tiếp thủ huấn luyện cương vị Đồng An An Mẹ nó Tổng Giám Đốc còn không tự tin với công ty của mình Có có thể cứu nổi không Ngươi còn muốn làm Tổng Giám Đốc hay không Vương Khả trừng mắt nhìn trường chức đạo, trường trích đạo đen mặt. Về phần Nhấp Thanh Thanh, uh, ta phải chủ trì nghi thức khai trương tòa các ốc thần vương thứ hai. Đến lúc đó rất nhiều người của Ma Giáo sẽ tới. Ta còn phải tuyên bố sản phẩm thứ hai ngoài mạo bảo hiểm nữa. Lo lắng sẽ có người đâm sâu lưng ta, mời Nhấp Thanh Thanh bảo hộ ta vài ngày. Vương Khả giải thích. Nghệp vụ bảo hiểm lừa tiền bị lộ rồi sao? Người lo lắng bị người đến trả thù ngươi, mời Nhấp Thanh Thanh bảo hộ ngươi. Ngươi còn chuẩn bị bán đồ khác à? Trường chỉ đạo trợn mắt, thối lắm, lừa tiền cái gì? Chúng ta đang làm ăn đứng đắn, nghiệp vụ bảo hiểm còn đang đi vào quỹ đạo, lộ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, còn chưa phải lộ sao? Đại hội Long Môn lần trước chúng ta công tác thống kê một chút đã chết sáu người mua bảo hiểm của chúng ta, còn có trong khoảng thời gian đại chiến chính mà nghe nói cũng chết hai ba người, đã có người đi tòa Thần Vương tiền năng chấm đòi tiền bồi thường đấy, người sẽ cho sao? Đây không phải làm lộ sao? Đây không phải là lừa gạt sao? Trường chỉ đạo nói cho chứ vì cái gì mà không cho ta chờ ngày này lâu rồi, rốt cục cũng đợi được cơ hội này. Vương Khả căng định nói. Trường Chính Đạo thường mắt nhìn Vương Khả. người người là Vương Khả giả. Vương Khả giả cái gì? ngươi làm sao vậy? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo. Tiền bồi thường là gần trăm vạn đấy. ngươi bị điên à? Vương Khả, ngươi không phải là người keo kịt bồn xỉn sao? Một tấm giấy vệ sinh cũng tiếc dùng, một trăm vạn cân đinh thạch. người nói bồi thường đến bồi thường sao? người không phải là giả thì là ai giả? trường chỉ đạo nói người biết cái gì 100 vạn cân linh thạch đó là có là gì ta chỉ là bồi thường hợp lý với một ngàn vạn cân linh thạch mới vào sổ sách chứ vương khả trợn mắt nói hả có ý gì trường chỉ đạo khó hiểu phải bồi thường tiền đâu ra một ngàn vạn cân linh thạch tiền bồi thường nhất định phải bồi thường không chỉ bồi thường còn phải để tất cả ở thập vạn đại sơn đời biết người mua bảo hiểm từ chỗ của ta từ vong ngoài ý muốn người nhà của bọn họ đều thu được tiền bồi thường khả quan người hiểu ý ta rồi chứ Vương Khà nhìn về phía trường chính đạo Ý của ngươi là Trường chính đạo nghĩ như Đến cái gì đó Đúng chính là ý này Ta phải để cho mọi người đều biết 100 vạn không phải là tiền bồi thường Mà là phí quảng cáo Ngươi phải để tất cả mọi người biết danh tự công ty thần vương Nói được làm được Mua bảo hiểm thì nhất định được tiền bồi thường Ngươi phải để khắp thiên hạ biết công ty thần vương chúng ta Nói một không làm hai Bảo hiểm này thực sự giúp các người khác không lo lắng tương lai về sau Đấy không chỉ là bồi thường Mà còn là doanh tiêu một trận doanh tiêu mở màn danh hiệu hàng đầu cho công ty Thần Vương, người hiểu không? đây không phải là đùa đâu, người xem nói như là một trận chiến đi. Vâng, khả trầm giọng nói. Trường Chính Đạo mở lớn miệng. người là quản lý nghiệp vụ bảo hiểm, cho nên lần này phải thể hiện khí phách, đừng sợ phải tiêu tiền trong phạm vi doanh tiêu có thể tìm công ty chi trả, tìm kiếm người hưởng lợi bảo hiểm ở các đại tiên trấn. người phải giao thiệp với các đại tông bộ để bọn họ chứng minh giúp ta, để bọn họ chứng minh giúp ta. Người mua bảo hiểm là người hưởng lợi bảo hiểm. Ý của người là để ta xác nhận người hưởng lợi bảo hiểm là thật hay giả? Tỷ như nói, một người mua bảo hiểm nào đó, người hưởng lợi hắn đều là con hắn. Ta phải đi tông môn của hắn, tìm con của hắn, sau đó để con của hắn chứng minh. Cha ta là cha ta, ta là con của cha ta. Hơn nữa còn phải tìm người đức cao vọng trọng trong tông môn chứng minh. Trường chính đạo trường mắt. Đúng vậy. Loại quá trình xác nhận này cũng là tuyên truyền danh tiêu. Cùng lúc, tạo thái độ chịu trách nhiệm của công ty thần vương muốn người mua bảo hiểm kế tiếp sẽ nhìn thấy cơ bản hiểu được chỗ tốt mua bảo hiểm sau đó vương cả giải thích sau đó sẽ có càng nhiều mắc mưu đến mua bảo hiểm của chúng ta chúng ta sẽ phát tay trường chỉ đạo chừng mắt nói cái sám mỹ tư tưởng này của người cũng vấn đề cái gì gọi là mắc mưu chúng ta bán sản phẩm bọn họ mua sản phẩm mắc mưu cái gì bọn họ nhận được đảm bảo có được tương lai có được hạnh phúc người thế nào cứ nghĩ đến chuyện lừa gạt chúng ta là mặt đứng đắn Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vẻ mặt Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Làm ăn đứng đắn sao? Mẹ nó, thu tiền từng bát từng bát, giật tiền cũng không nhanh như vậy. Còn nữa, thời điểm thụ lập những giáo tài chính diện cũng phải lựa ra một bài giáo tài phản diện, lần trước tham gia khai trương công ty Thần Vương không phải có người mua bảo hiểm sao? Bọn họ tự nhiên không được tiền bồi thường, nhưng mà người có thể mua hai túi gạo hay là hai củi dầu ăn ủi một chút. Chấm một hai giọt nước mắt, nói lời cổ vũ động viên. Cũng có thể thể hiện quan tâm chủ nghĩa nhân đạo của công ty thần vương chúng ta. Vương Khả giải thích. Trường chính đạo nghẹt mặt. So sánh kiếm tiền. Mình so với Vương Khả qua thực là quá nồn ớt. Người có biết xấu hổ hay không? Trước khi truyền ra tin tức. Người bộ đồng An An trước tiên tham gia huấn luyện cương vị. Đừng đến lúc đó lại xuất hiện xui xẻo gì. Vương Khả trầm giọng nói. Được, được rồi. Về mặt trường chính đạo trông thật cổ quái Trong nửa năm, phụ trách doanh tiêu xác nhận người hưởng lợi đừng gấp bồi thường, toàn bộ lưu trình diễn ra chậm nhất có thể. khi tòa cao ốc thần vương thứ hai khai trương sản phẩm thứ hai của ta tuyên bố lại trả tiền bồi thường. vương khả nói vì sao trường chính đạo khó hiểu bởi vì sản phẩm thứ hai của công ty thần vương tuyên bố rất tốt rất ưu tú ưu tú không kém gì bảo hiểm. tới lúc đó người nhận tiền bồi thường sẽ nguyện ý dùng tiền mua sản phẩm thứ hai của chúng ta. vương khả giải thích thì ra là vậy người ngay cả tiền của bọn họ cũng không buông tha. Trường Chính Đạo trận mắt nói Thôi lắm Tiền bồi thường khẳng định là trả Sản phẩm thứ hai không thể đặt trung với nghiệp vụ bảo hiểm Bọn họ mua hay không là tùy bọn họ Chúng ta không ép Vân Khả trận mắt Nhưng mà ta vẫn cảm thấy Sản phẩm thứ hai của người lại đặt bẫy Đám có tiền của thập vạn Đại Sơn Trường Chính Đạo biểu môi Ta khi nào để hại người khác chứ Ta cung cấp tứ tốt Người khác mua cũng không phải là do ta ép mua bán Người có bệnh à Người vua khống ta làm gì Vân Khả trận mắt cơ mặt trường chính đạo co rút, ai vu khống người chứ? vậy sản phẩm thứ hai là gì đấy? trường chính đạo tò mò hỏi, lúc sau sẽ rõ. vương khả không giải thích, vương khả giữ bí mật càng khiến trường chính đạo tin tưởng. vương khả lại sắp thu tiền mỏi tay rồi, lại có người xui xẻo mất tiền rồi. đúng rồi, lúc ta rời đi kiến thiết tòa cao ốc thần vương thứ hai thế nào? vương khả nhìn nhị biểu ca bên cạnh, khởi bẩm gia chủ, hơn 2 tháng sau đại hội long Môn hai đạo chính mà không ai tìm đến chúng ta gây phiền toái, hết thầy đều tiến hành theo lễ thường. Hiện tại tiến hành giai đoạn trang hoàng, hiệu suất cực cao. Hẳn là không bao lâu nữa sẽ tiến hành bộ phận nhuyễn trang, Kiều bồ muội cũng tự mình trông coi. Nhị biểu ca giải thích, ờ, vậy tốt rồi. Vương khả ngật đầu. Đúng rồi. Gia chủ, cao thần vương ở chỗ lòng tiên trấn, làm sao phân biệt với tòa cao ốc thần vương lang tiên trấn? Nhị biểu ca hỏi. Đều gọi là cao ốc thần vương, phục vụ đại từ chính đạo, dùng chữ màu trắng. Bên này phục vụ đệ tử ma giáo Dùng chữ màu đen Thêm dấu hiệu nhỏ Đóng dấu của lang Tiên Trấn Điếm Và Long Tiên Trấn Điếm Dấu hiệu phân biệt thứ hai vương Khả phân phó Vâng Nhị biểu ca cung kính vương Khả trở về Là người có tâm phúc với anh em vương Gia Hết thầy hiệu suất rất cao Mà vương Khả bình yên trở về Tự nhiên được các lòng tông môn Long Tiên Trấn đến bái phòng vương Khả ứng đối toàn bộ Trường chính đạo Đồng An An Buổi tối nhận huấn luyện cương vị, chủ yếu là anh em Vương gia không ngừng tẩy đảo hai người. Ban ngày thì Đồng An An giao tiếp cùng với đám đệ tử ma giáo lục tục đến tiến. Trường chánh đạo đã bắt đầu xử lý công việc bồi thường tiền giai đoạn đầu. Vương Khả trở nên thanh nhãn. Đồng thời tin tức Vương Khả trở về cũng truyền khắp bốn vùng của Long Tiên trấn, ở trong một gian đại điện thập vạn đại sơn, Mạc Tam Sơn nghe bẩm báo của thuộc hạ. "Vương Khả rốt cục lộ diện rồi sao?" Trong mặt Mạc Tam Sơn hiện lên sát khí. Điện chủ, chúng ta còn tra ra Càng ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tụ tập ở Lăng Ở Long Tiên Trấn Người thực sự phải đi qua đó đấy Một thuộc hạ nói Thanh âm Mạc Tam Sơn lạnh lùng Đi, phải đi Vương Khải liên tiếp phá hỏng chuyện lớn của mình Khiến tranh tiếng của mình bị bêu xấu Mẹ nó chứ, lần này kết thủ lớn Có muốn mở công ty thần vương thứ hai sao Nằm mơ đi, ta lần này không giết người Ta sẽ không tên là Mạc Tam Sơn À mình nhìn đây nha mọi người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 Long tiên chấn Trong sân một gian đại trạch Mạc Tam Sơn nhìn tòa đại lâu Ở trung ương hội trường Đại hội lòng một Hít sâu mấy hơi Bình phục đại phiền não trong lòng Điện chủ Người đã đến lòng tiên chấn hơn 4 tháng rồi Vẫn không có động tác gì sao Một thuộc hạ hỏi Mạc Tam Sơn thở dài Tình huống bên kia thế nào Dạ Tòa cao ốc thần vương đã kiên thiết tốt lắm Tuy còn chưa khai trương nhưng mà Vương Khả đã thử buôn bán rồi. Thuộc Hạ kia nói, thử buôn bán. Mạc Tâm Sơn nhíu mày nói, đúng vậy, mấy tháng này, ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tụ tập ở Long Tiên Trấn, Vương Khả an bài Đồng An An quản lý tòa cao ốc Thần Vương, phụ trách xử lý chuyện rậm già tòa cao ốc Thần Vương. Trong khoảng thời gian này, đệ tử ma giáo càng ngày càng nhiều, cùng tìm hiểu tòa cao ốc Thần Vương. Vương Khả khai triển đơn giản nghiệp vụ thử buôn bán do Đồng An An mời Rất nhiều đệ tử ma giáo tiến vào tòa cao ốc thần vương Nơi đó có tiểu lâu Có phòng mặt chợt, Khí thế ngất trời Thuộc hạ kia giải thích nói Sắc mặt mặt tâm sơn cổ quái Sao lại như thế Sao có thể như vậy Đồng An An và vương khả không phải địch nhân sao Sao lại làm thuộc hạ của vương khả Điện chủ, Người không phải đã sớm biết rồi sao Đồng An An hiện giờ là thủ hạ của vương khả Đệ tử ma giáo còn nói Trong miệng Đồng An An hiện giờ toàn khen vương khả thôi Nói Vương Khả là có tấm lòng bao dung Độ lượng rất đáng đi theo Còn mời người cùng nhau gia nhập Vân Đà Thần Long nữa Thuộc hạ kia hiếu kỳ nói mặt Tâm Sơn đen mặt Đồng An An bị điên rồi sao Trước kia tàn nát thế nào ở trong tay Vương Khả Lần nào mà không phải thê thảm vô cùng Thù hận thảm thiết kia liền trở về bình thường rồi sao Cái quái gì vậy Chúng ta cũng không rõ Đồng An An giao thế cũng không thể Hắn hoàn toàn có thể khuyên răn Vài người gia nhập Vân Đà Thần Long Đúng rồi, mời tà ma Mãnh nam chọc đầu thiên lang tông chúng ta bắt được Hiện giờ cũng được đồng an an mời gọi Hiện tại đang làm mảo an trong tòa cao ốc thần vương đấy Thuộc hạng kia nói Mặc tâm sơn đè áp lừa giận trong lòng Mẹ nó Vưng khả mỗi ngày chơi mặt trượt với đám tà ma Ta lúc nào mới có thể giải quyết hắn đây Còn nữa Sắc dục thiên phản bội ma tôn Ma tôn dọn sạch người phản bội Để ba đại đường chủ đi bắt những tên phản đồ Lần lượt đến nơi này Nhìn đi, trên chỗ quảng trường kia bị phong ấn tù vì, treo trên cột là phản đồ, phản bội Ma Tôn, nghe nói 750 người, hiện giờ đã bắt được 700 người rồi. thuộc Hạ kia chỉ vào cốc cây xà xà. 700 tà ma, trọng thương, phong cấm tù vì. Hiển nhiên, lúc bắt bọn họ, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, rất nhiều tà ma đều bị cụt tay cụt chân. Ta biết, Ma Tôn yêu cầu thời hạn nửa năm lập tức sắp tới rồi. Phải ở trong thành hành hình, công kỳ thiên hạ. Vô số tà ma ma giáo Cũng đến xem hình, nhận cảnh cáo Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Điện chủ Người lần này đến lòng tiên chấn Chuẩn bị đối phó Vương Khả sao Thục hạ nhìn Mạc Tâm Sơn Mạc Tâm Sơn nhú mày theo dõi hắn Điện chủ Vương Khả sợ là khó đối phó đấy Mỗi ngày hắn ngoài chơi mặt trượt với tam với tám tả ma Giống như là nhếp điện chủ À không, nhếp thanh thanh Vẫn luôn ở bên người Vương Khả Sợ là... Thục hạ kia giảng rài Mạc Tâm Sơn đen mặt Ta lại không biết sao Mẹ nó Vì sao ta ở trong này hao tổn hơn 4 tháng Vì sao Bởi vì nhiếp thanh thanh mỗi ngày đều bảo hộ Vương Khả nhiếp thanh thanh nàng phát điên hay sao mà làm hộ vệ cho Vương Khả vậy Hại mình không tìm thấy cơ hội Mắt thấy sắp không lâu nữa Ma Tôn sẽ đến đây Mình phải ở chỗ này chờ chết sao Lần trước Mình tính kế Ma Tôn Mạc Tam Sơn hiện giờ Không muốn chạm mặt nhất là Ma Tôn Vương Khả gần đây đều tòa cao Úc Thần Vương Ngay cả Long Tiên Trấn cũng không trở về Nhấp Thành Thành cũng không ở tòa cao ốc thần Vương Còn có vô số tà ma chơi mặt trượt mọi nơi Muốn đối phó với Vương Khả Không có dễ dàng Thuộc Hạ kia lắc đầu Vương Khả này chính là rùa đen rút đầu mà Sắc mặt Mạc Tam Sơn rất khó coi Lần trước lúc công ty thần Vương khai trương Vương Khả mỗi ngày trốn ở thiên lang tông Sợ chết muốn chết Hiện giờ lại trốn ở tòa cao ốc thần Vương Trong ba tầng Ngoài ba tầng Mình làm sao mà giết hắn Điện chủ, Hay là thôi đi dù sao cũng là đồng môn. thuộc hạ kia cười khổ nói. được rồi, người lui xuống đi. bạc tam sơn trầm giọng nói. dạ. những thuộc hạ cung kính lui xuống. bạc tam sơn nhìn thấy tòa cao ốc thần vương phía xa, sắc mặt vô cùng khó coi. quên đi. làm sao mà quên đi? vương khả, người nghĩ rằng ta không có biện pháp gì với người sao? <cười> đợi ở đây hơn 4 tháng, ta đã tìm được sơ hở. sơ hở này là còn do ngươi tự tìm. Tòa cao ốc thần vương, văn phòng của vương khả ở tầng cao nhất. Bên ghế, Chu Hồng Y và Nhiếp Thành Thành đang ngồi. Nhiếp Thành Thành suốt một mấy tháng, Chu Hồng Y làm sao mà trơ mắt thấy Nhiếp Thành Thành bên ngoài làm bảo tiêu một mình, nên tự mình lén đến tìm Nhiếp Thành Thành. "Thành Nhi, ta và Từ Bất Phàm không có quan hệ, muội đừng cứ trốn ta." Về mặt của Chu Hồng Y cười làm lành nói. <cười> Nhiếp Thành Thành hừ lạnh một tiếng, xoay đầu chu Hồng Y ngại ngùng nhìn Vương Khả bên cạnh Vương Khả Đều là do người Nói nhiều điều như vậy với tử bất phạm Vương Khả trận trắng mắt Chuyện châu hoa gẹo bướm này liên quan gì tới ta Người nói cái gì vậy chu Hồng Y trừng mắt Cả giận nói Vương Khả nói đúng Người không cho tử bất phàm hy vọng Nàng sẽ quấn quyết người sao nhất Thanh Thanh trừng mắt nói Ta không phải Chú Hồng Y nhất thời buồn bực không thôi nhất Thanh Thanh Điều khiển từ xa này... Ngươi thực sự dùng được không? Trong tay vương Khả... Cầm một lệnh bài... Hả? Điều khiển từ xa là cái gì? Chú Hồng Y nghi hoặc... Nhìn vật trong tay của vương Khả... Nhếp Thành Thành uống nước... Ép hoa quả... Nhìn lệnh bài ở trong tay của vương Khả... Người không cần... Thì trả lại cho ta... Ha, ha, ha. Ta làm sao lại không cần? Ta chỉ hỏi thử... Người mấy tháng này bố trí thiên lôi chu Ma Trận... Ở ngoài cao ốc thần vương. Điều khiển từ xa này thật quá tốt rồi, còn tinh chuẩn hơn lần trước ta dùng ở Thiên Lang Tông. Ta thử xem. Vương Khả thúc giục lệnh bài. Ở một tiếng, đột nhiên một đạo thiên lôi từ xa đánh tới, nổ về phía một cọc gỗ. Nhất thời ngoài tòa cao ốc thần vương xôn xao một trận. Đồng An An xử lý một chút, tiếng sấm vừa rồi níp thành thành phát ra. Vương Khả nhất thời hô ra ngoài cửa. Dạ, đa chủ. Đồng An An liền trở nên chấn an. Một đám tà ma cảnh giác lúc này Mới trở về kỳ bài thất của tòa cao ốc thần vương Tiếp tục đánh mặt trận Không tôi, không tôi thiên lội chua ma trận Điều khiển từ xa Thật là quá tốt Ta về sau đều sẽ kiến tạo một cái bên ngoài tòa cao ốc thần vương Trên mặt vương khả đầy vẻ chờ mong <cười> Người cũng biết thiên lội chu ma này Hàng năm chỉ sợ không dùng Cũng hao tổn 10 vạn cân ninh thạch Người ngay cả tòa cao ốc thần vương đều cần bố trí Người có nhiều tiền như vậy sao Nhếp Thành Thành khinh thường nói Hàng năm không dùng đều hao tổn 10 vạn cân linh thạch Ồ, thực sự quá là xa xỉ Bất quá không sao Chỉ cần bảo vệ tòa cao ốc thần Vương này Thì chút tiền đó tính là gì chứ Vương Khả tự tin nói Chú Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả Mới 1-2 năm trôi qua 10 vạn cân linh thạch đối với Vương Khả Đã đều là mưa bụi rong Nhếp Thành Thành Người xác định chỉ cần nhấn vào điều khiển từ xa Thì liền có thể nhanh chóng đánh chết đám phản nghịch ma giáo treo ở trên cột Ch Vương Khả chỉ vọng 700 tên phản đồ trên cột Đương nhiên Thế người cho là ta sẽ bố trí cái này mấy tháng nay làm gì Đám phản đồ ma giáo kia Đều trọng thương trong người Lại bị phong cấm tù vì Có thể chịu đựng thiên lôi của ta sao Nhếp thanh thanh trường mắt nói À vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Khả vui vẻ giấu giếm điều khiển từ xa vào tay Mình hiện tại là tiên thiên cảnh tầng thứ 9 Trọc chân khí đã thành màu xám sẫm Trong người mỗi ngày Đều khô nóng không thôi Giống như là sắp bùng cháy vậy Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì Tu Vi lại thăng cấp Chọc chân khí kia sau hóa thành màu đen tối Sẽ bùng cháy nhạc Đám tà ma này tùy thời được cung cấp công đức cho mình Rất có cảm giác an toàn Vân Khả Ta nghe nói Người bắt đầu gạt người Chu Hồng Y Hiếu Kỳ nói Hả Gạt người Vân Khả sừng sốt Đúng vậy Ta nghe người ta nói Người sắp bán sản phẩm thứ hai Sản phẩm bảo hiểm đầu tiên không phải là gạt người à? Sản phẩm thứ hai thì lại là gì? Chú Hồng Y Hiếu Kỳ nói Ai nói ta gạt người? Chu Đường chủ, người cũng không nên nói xấu ta chứ Bảo hiểm của ta là vật tốt Một bồi hai mươi lận. Làm sao là là gạt người? Về phần sản phẩm thứ hai, không phải bảo hiểm Tạm thời không thể nói Vương Khả Cự Tuyệt nói Không phải bảo hiểm Nhưng thần thức của ta Quét khắp tòa cao ốc thần vương cũng chẳng có thương phẩm gì đặc thù Qua vài ngày ma tôn sẽ tới đây Đến lúc đó tòa cao ốc thần vương của ngươi khai trương Hội tuyên bố sản phẩm sẽ tuyên bố cái gì đây Về mặt của Chu Hồng Y tò mò Chu đường chủ đến lúc đó ủng hộ là được Vật này tạm thời không thể nói Phương Khả lắc lắc đầu cự tuyệt nói Ngươi còn muốn ta cắt băng khánh thành cho công ty ngươi Ngươi ngay cả bán cái gì cũng không nói cho ta biết Còn muốn ta cắt băng cho ngươi sao Chu Hồng Y trừng mắt nói Chuyện nào ra chuyện đấy Vật mới sợ các người nhất thời không thể tiếp nhận Giống như bảo hiểm Vẫn là đến lúc đó rồi nói sau đi Vân Khả cười khổ nói chu Hồng Y trừng mắt Ta hỏi ngươi Ngươi ra sức khước tử Có phải hay không đã quên thân phận của mình Được rồi Qua vài ngày nữa thì sẽ biết Hỏi nhiều vậy làm gì Nhấp Thành Thành nhíu mày nói Chú Hồng Y chỉ có thể buồn bực câm miệng Ngày càng đến gần thời kỳ nửa năm ma tốn ước đi Giờ phút này Ở trên quảng trường Thần Vương Đã có 750 cái cột 750 phản đồ Đã bị bắt toàn bộ Càng ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tiến đến Thế nên tòa cao ốc thần vương Cũng không đủ ở Được Đồng An An dàn xếp đến lòng tiền chấn Lòng tiền chấn tự nhiên cũng tụ tập Rất nhiều đệ tử chính đạo Nhưng giờ phút này ma đạo thế đại Đệ tử chính đạo cũng chỉ tránh Ở chỗ tối quan sát Đồng An An vừa mới an trí khách điếm Cho đám tà ma trụ lại Đang muốn trở về hey, Mệt thật mà Mỗi ngày mệt đến chân không chạm đất Ứng phó đệ tử ma giáo các lộ Thực là không dễ dàng mà Nhưng mà loại giáo tế đường đường chính chính này Vẫn thoải mái hơn nằm vùng trước kia nhiều lắm Không cần lo lắng hãi hùng gì cả Đồng An An vui vẻ nói Ngay lúc này Đột nhiên có một trận gió thổi qua Quần phong cuốn cát bụi Nổi dậy bốn phía Đồng An An bị một luồng cự lực kéo vào sân Cái gì Sao thế này Ta làm sao ở đây Chúng mai phục rồi Đồng An An biến sắc Đồng An An Một tiếng khàn khàn vang lên Cách đó không xa Đồng An An ngẩng đầu nhìn Một người mặc áo hồng bào Toàn thân phủ hồng bào Không nhìn thấy rõ dung mạo Thành âm cũng khàn khàn nghe không rõ Ngươi là ai Vừa rồi di hình đổi ảnh Mang tá tới nơi này Ngươi là nguyên anh cảnh sao Ngươi là ai Đồng An An biến sắc Còn chưa bao lâu Ngươi đã quên ta rồi sao Người áo đỏ lạnh lùng nói Nói xong một tấm lệnh bài bay đến trước mặt Đồng An An Đồng An An nhặt lệnh bài lên Đột nhiên sắc mặt cuồng biến Sắc dục tiên Đường trùm Cả người Đồng An An run lên Xong rồi xong rồi Đây là lệnh bài của sắc dục tiên Hắn vẫn còn chưa chết sao Xong đời ta rồi Xoay đầu Đồng An An muốn bỏ chạy Người muốn chết Bỏ chạy ta xem Đồng thời có một thanh phi kiếm không biết đặt Không biết khi nào đặt tại cổ của Đồng An An Vì kiếm lập tức bay tới Thoải mái trả may cương khí của mình Không phải đại lão nguyên anh cảnh Thì là cái gì Đường chủ tha mặt Ta không muốn phản bội người Chỉ là ta lúc ấy bị ép buộc bất đắc dĩ Đồng An An run lạnh nói Yên tâm Lần này trở về Ta cũng không định giết người Người áo đỏ khàn khàn nói Đa tạ đường chủ Đa tạ đường chủ Đồng An An kích động Người phải giúp ta giết Vương Khả Người áo đỏ trầm giọng nói Cái gì? Đồng an an cả kinh kêu lên. Mấy tháng này Ta quan sát rất rõ Người chậm rãi kiếm được lòng tin của Vương Khả Quyền hạn ở cao ốc thần Vương Càng ngày càng cao Đã không sợ ai thẩm cho người nữa Vương Khả rất sợ chết Mà người lại trở thành sơ hở duy nhất Người có thể dễ dàng đến bên người của Vương Khả Cho nên Người phải giúp ta giết Vương Khả Người áo đỏ trầm giọng nói Không đương trụ Ta không làm được, bên người vương khả có nhấp thành thanh. Ta động thủ không kịp, nhấp Thánh thanh vừa ra tay, ta đã xong đời rồi. Đồng An An hoảng sợ nói, yên tâm, ta làm sao có thể không lo chu toàn, không cần ngươi động võ lực, người có thể hạ độc mà. Người áo đỏ trầm giọng, hạ độc vương khả. Đồng An An kinh ngạc nói. Tòa cao ốc thần vương, lòng tiên trấn điếm. Vương khả ngồi dựa vào cửa sổ của tòa cao ốc. Vừa chơi mặt trực với mấy đà chủ Vừa nhìn đám vàn đồ ma giáo bị cột trên thanh cột Ở trong lòng tràn ngập chờ mong Các vị Ngày mai ma tôn đã tới Buổi tối hôm nay chúng ta đánh mặt trực suốt đêm Vân khả cười nói Vân huynh đệ chính là người ma tôn tin cậy Vân huynh đệ đã lên tiếng Chúng ta tự nhiên sắp phục bồi <cười> Mấy đà chủ cười to nói Một đám đà chủ của ma giáo cũng không phải là kẻ điếc Trong khoảng thời gian này cũng tìm hiểu không ít tin tức Vương Khả rất được Ma Tôn ưu ái. Không lâu trước đây, nghe nói cùng với Chu Hồng Y, Từ Bất Phạm đi ít kiến Ma Tôn. Ma Tôn tự mình ban thưởng hậu hĩnh. Vương Khả có vẻ giao tình không tồi với Từ Bất Phạm và Chu Hồng Y. Tù vị Vương Khả thấp, nhưng thì sao? Mặt mũi người ta không hề nhỏ nha. Nhất Thanh Thanh còn là thuộc hạ. Nghe nói trong khoảng thời gian này, ngày ngày đều bảo tiêu cho hắn. Ai mà dám khinh thường Vương Khả chứ? Thậm chí vì tranh đoạt đánh mặt cho với Vương Khả, vài đài chủ còn tranh đỏ mặt tía tai vương khả chơi mặt trượt hoàn toàn là vì hưng phấn ngày mai có thể có được công đức chùa mà ngủ sao được giờ phút này bốn người chơi mặt trượt thật hưng phấn hết thầy hòa thuận vui vẻ vương khả cũng thoải mái trò chuyện với mọi người vương khả vui vẻ còn đồng an an thì sợ hãi hôm nay suất một đồng an an mang về một người áo đỏ dọc đường đi đồng an an đều hy vọng có người chặn mình lại tra thử người áo đỏ này là ai Nhưng mà hoàn toàn không có ai trà xét mình Khiến Đồng An An vừa lo lắng vừa cảm động Ít nhất thì Vương Khả thực cho mình tiền tài Quyền lợi như hắn nói Lúc này Mang theo người áo đỏ về phòng mình Về mặt của Đồng An An hoàng sợ Đường trùng Người tạm tha cho ta đi Vương Khả nếu chết rồi Cả thập vạn đại sơn sẽ không còn trốn dung thân cho ta Người áo đỏ trầm giọng nói Đồng An An Ta nhớ rõ người lúc trước hận Vương Khả Mới qua bao lâu Người đã luyến tiếc giết hắn rồi sao?" Ta sắc mặt Đồng An An cứng đờ. <cười> Chưa bao lâu người đã bị vâng khả, thù mô hoàn toàn như vậy ư? Thanh âm người áo đỏ lạnh lùng. Ta không có, ta không có, ta vẫn nguyện trung thành với Đường tộc. Đồng An An hoảng sợ nói. Mình bị Sắc Dục Thiên theo dõi, nếu dám phản kháng, vậy chết chắc rồi, huống chi ngày mai Ma Tôn tới. Hôm nay Sắc Dục Thiên lại quấy rối, rõ ràng là chuyện lớn sắp xảy ra. Xong rồi, ta lại bị quấn vào tranh chấp của đám đám đại lão này rồi. Nguyện trung thành với ta. <cười> Được, người bắt đầu làm việc đi. Dâng trà cho vương khả, mang cây ly tới. Người áo đỏ trầm giọng nói. Sắc mặt đồng an an cuồng biến, nhưng vẫn không dám phản bác Một ly nước đưa đến trước mặt người áo đỏ. Người áo đỏ chậm rãi, lấy bình sứ đổ toàn bộ thuốc bột trong bình xứ và trong ly nước. Vù một tiếng. Nhìn thấy trên ly nước chậm rãi bay bồng mây trôi hình xương đầu lâu Đây là Đồng An An kinh hoàng nói Người áo đỏ phất tay áo Tàn ra đám mây hình đầu lâu này Can tràn thốn đoạn tán Giá cả thị trường đến 10 vạn cân lên thạch Hương vị ngọt ngào Dễ uống Rất nhanh sẽ từng khúc ruột mà chết Độc chết kim đan cảnh Dễ như trở bàn tay Người áo đỏ giải thích Can tràn thốn đoạn tán Đồng An An bị dọa ngã nhào ở trên mặt đất Độc dược này Đồng An An từng nghe nói tới Đâu chỉ là kim đan cảnh Người mới vào nguyên anh cảnh cũng sẽ bị trúng trường Cho dù có thể cứu được Luật phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn lớn Từ nay về sau Khó có thể tu hành thêm nữa Dễ dàng bị hủy đạo cư Đi đi Ta không tiện lộ diện Thần thức của ta có thể đi theo người Có thể thấy rõ hết thầy trong bàn mặt trực đối diện Người dám làm mệnh Người có biết thủ đoạn của ta mà Người áo đỏ trầm giọng nói vẻ mặt của đồng An An thống khổ Chỉ có thể nén xuống hoàng sợ Gật đầu Dạ Lúc run rẩy, Đồng An An bưng ly độc này Ra khỏi phòng Đến phòng kỳ bài Thần thức người áo đỏ quả như đi theo Giám thị nhất cử nhất động của đồng An An Rất ngay Vào phòng mặt trước. Thanh âm đánh mặt trước rầm rầm Khiến đồng An An giật hết cả mình <cười> Đồng An An đang chờ người đây Ba thiếu một Có người kêu lên Không được không được Sắc mặt Đồng An An cứng ngắc rắc đầu Bưng đi đọc đến trước chỗ vương thả Đồng An An Ta vừa lúc khác người đưa trà tới đây Một tà ma tươi cười bưng trà rượu có ở quầy Người tự mà lấy đi Đây là trà cho đà chủ của ta Thứ lỗi Đồng An An khẩn trương nói ha. Cho vương huynh đệ nhấm nháp sao Vương huynh đệ Người không trượng nghĩa nhà Tà ma kia cười nói Vương Khả vừa lúc quay đầu Cho ta nhấm nháp à? Đồng An An người thật có tâm Đến đây đưa ta Vâng Khả lấy tay tiếp nhận ly độc dược kia Đa chủ. Đồng An An biến sắc Muốn ngăn cản Người muốn chết Một thanh âm vang lên bên tay đồng An An Thanh âm này chỉ có đồng An An nghe thấy Là cảnh cáo của người áo đỏ Dọa đồng An An giật hết cả mình Sao vậy Vương Khả ngờ vực nói ờ, không, Không có việc gì Trà lần đầu làm không biết hương vị Có hợp khẩu vị của đà chủ hay không Đồng An An lo lắng nói Hả Không sao Có tâm ý được rồi Ta không kém chọn <cười> Vương Khả cười nói Tuy trước đây gặp nhiều xui xẻo trong tay của Vương Khả Nhưng mà đi theo Vương Khả Đồng An An mới phát hiện Thoải mái hơn đi theo bọn sắc dục thiên rất nhiều Lòng dạ lãnh đạo như vậy Đồng An An chưa từng gặp Đồng An An thật muốn nói ra chân tướng Đáng tiếc mạng nhỏ nắm trong tay sắc dục thiên Già phút này chưa có thể lo lắng cúi đầu Ở trong lòng mặc niệm Đừng uống Đồng An An mặc niệm đừng uống Còn người áo đỏ trong lòng cách vách Lại mặc niệm uống nhanh đi ngay khi hai người chờ đợi lo lắng Vương khả bởi vì chơi đến thời điểm mấu chốt Tự nhiên bưng đi trà lên uống sạch Tốt Người áo đỏ trong phòng cách vách Mừng như điên nói Làm sao Đồng An An lộ ra vẻ hối hận Xong rồi Càn tràn thốn đoạn tán bị vương khả uống hết rồi Lần này hoàn toàn xong rồi Hả Đột nhiên vương khả trừng lớn mắt Nhìn đồng an an Sắc mặt đồng an an đại biến Xong rồi Giật tính phát tác nhanh như vậy ư Sắc dục thiên Người không phải sẽ nói có một thời gian hòa hoãn sao phát tác nhanh như vậy Ta không có thời gian mà chạy thoát thân Trong phòng cách vách Người áo đỏ cũng mừng rỡ Đồng an an Lời nói của ta mà người cũng tin tưởng sao <cười> Ngay khi Đồng An An đo lắng Người áo đỏ lại vui mừng hết sức Vương Khả chừng mắt nói Ngon lắm Uống ngon lắm Hương vị này ngọt lành sảng quái Vào miệng tan nhanh uống thật là đã, đã Đồng An An cho ta thêm một ly nữa Hả Đồng An An sừng sốt Người áo đỏ cách bách cũng cứng đỡ tại chỗ Đ đà, đà chủ Người nói Đồng An An không thể tin nổi đồng an an thực sự không nghĩ tới người chẳng những làm việc có hiệu quả tay nghề đun trà lại cũng tuyệt như vậy thêm một ly đi vương khả vừa lòng khích lệ vương khả tu luyện trong đại nhật bất diệt thần công sớm đã vạn độc bất dâm căn bản không thể trúng độc vương huynh đệ ng ngon như vậy sao thì cũng cho ta một ly đúng vậy đồng an an cho ta một ly ta cũng khát lắm cho ta một ly trong lúc nhất thời độc dược của vương khả khen ngợi mỗi người đều muốn muốn Mỗi người đều muốn uống một ly Đồng An An trứng mắt Người áo đỏ trong phòng cách vách Sau khi thổi phòng một phen, Đồng An An rời khỏi phòng mặt trước Về phòng ngủ của mình Đồng An An và người áo đỏ đều trầm mặt một hồi Đường trù người, người không phải thấy sai rồi chứ Đồng An An hiếu kỳ nói Người áo đỏ cầm bình xứ ra Cẩn thận kiểm tra một hồi Không sai Đúng vậy sao lại như vậy Đồng An An mờ mì thoải Người áo đỏ nghệt mặt mẹ nó chưa bao giờ gặp cái chuyện như vậy. tại sao đi như vậy chứ? Đường chủ xem như xong đi. đồng An, An khuyên dù không được khó có chị vương khả không phòng bị người tiếp tục hạ độc can chàng thốn đoạn tán kia vẫn có vấn đề rồi. ta có độc dược khác bình tâm tạng hội lạ đan này ta pha vào nước trà nhất định có thể độc chết tên vương khả. người đó lại lùn nói tâm tạng hội lạ đan độc này còn khủng bố hơn cả can chàng thốn đoạn đan. Trên thị trường hình như là cần 20 bạn cân ninh thạch một viên. Đồng An An kinh ngạc nói. Chỉ cần Vương Khả chết, ta không quan tâm. Thanh âm người áo đỏ lạnh đùng nói. Nhưng mà hiện tại đã có khác biệt rồi. Ta quay về phòng mặt trượt, không phải chỉ mang đến một đi tâm tạng hội lạ đan. Tất cả người chơi mặt trượt đều muốn uống trà lạnh vừa rồi của Vương Khả. Chính là can chàng thốn đoạn tán kìa. Vậy thì phải làm sao? Đồng An An đó lắng nói. Sắc mặt người áo đỏ vô cùng khó coi. Mẹ nói chứ Lần đầu nhìn thấy uống độc thực còn khen ngợi không dứt Cùng không đủ cầu mà Tùy tiện pha trà lạnh cho bọn họ Người áo đỏ trầm giọng nói Nhưng ta không biết hương vị của can chàng thốn đạo tán Vạn nhất vương cả muốn nếm thử Phát hiện hương vị không giống Không phải xét lộ sao Đồng an an đòi lặng nói Người áo đỏ nghệt mặt Mẹ ơi hạ độc thôi mà Có cần phải phiền toái như vậy không Can chàng thốn đạo tán Thuộc hạ không dám nếm thử Lần trước từ thiên lang tông trộm một cái mũi chó Không biết là vì sao Một mùi thối phá hủy khấu giác và vị giác của ta Vị giác của ta không linh mẫn Nếu không đừng chủ ngươi nếm thử xem hương vị của can chàng thốn đoạn tán đi Sau đó dùng hương vị khác điều phối ra hương vị không quá khác biệt Đồng An An nhìn người áo đỏ Người áo đỏ sừng suốt Tuy rất chán ghét phương pháp của Đồng An An Nhưng mà chỉ cần có thể giết được Vương Khả Người áo đỏ đều có thể nhẫn nhịn Lấy bình xứ nhỏ lúc trước ra Người áo đỏ nhẹ nhàng ngậm một ngụm can chàng thốn đoạn tán sau đó phun ra không ngừng ho sặc sụa. tốt lắm ta đã biết rồi lấy cam thảo dưa ngọt táo chua tỷ lệ một năm đều phối lại phối hợp với trần bì Ngao ra nhanh người áo đỏ trầm giọng nói dạ nhất thời hai người trong phòng lấy ra một nồi to bắt đầu nấu trà lạnh hai người khống chế pháp thuật rất tốt rất nhanh đã nấu xong trà lạnh nhớ kỹ trong nồi này là trà lạnh Trong tránh này là tâm tạng hội lạn đan Nhất định phải đưa tâm tạng hội lạ đan này cho Vương Khả uống hết Mặc kệ người có dùng phương pháp gì Vương Khả không uống Ta lấy mạng người Người áo đỏ trầm giọng nói Dạ Đồng An An buồn mực Cứ như vậy Đồng An An bưng bát lớn ra cửa Gọi người phục vụ tới Phục vụ giúp bưng trà lên Vào phòng mặt trượt <cười> Đồng An An Người nhanh như vậy liền trở về sau Mau đến đây để chúng ta nếm thử Trà lạnh gì mà vương huynh đệ lại khen ngon như vậy chứ đánh nửa ngày mặt trượt rồi ta cũng khát rồi mau mau đồng an an người phục vụ thật là chu đáo trong lúc nhất thời đồng an an chỉ huy người phục vụ không ngừng dâng trà lạnh cho người chơi mặt trượt ngay sau đó tiếng khen không ngừng làm cho người áo đỏ trong phòng cách vách cảm thấy quá gì mẹ ơi, lão tử của có thiên phú đun trà lạnh sao các ngươi đều khen mấy đà chủ chơi mặt trượt với vương khả khen ngợi không thôi <cười> Đó là đương nhiên, ta nói ngon, khẳng định là ngon. Vương Khả vênh mặt. Lúc Đồng An An được mọi người khen ngợi, bên tay lần nữa truyền đến tiếng thúc giục uy hiếp của người áo đỏ. Đà chủ, ta có nấu cho người món khác, người muốn thử hay không? Đồng An An không tình nguyện nói. À, còn có món khác á, ta xem thử đã. Vương Khả tiếp nhận. Đồng An An, người không đàng hoàng, vì sao lại chỉ làm cho một mình vương huynh đệ? Một đám người trên mặt trượt trêu trọng. Đồng An An lộ ra vẻ tươi cười Còn khó coi hơn cả khóc Người nghĩ rằng ta muốn sao Vương Khả lần nữa lại uống hết Đồng An An nói no lắm Những người khác cũng nhìn Vương Khả Nhìn thấy Vương Khả nhíu chặt mày Có hiệu quả sao Vương Khả nhíu mày như vậy là đau rồi à Người áo đỏ trong phòng cách vách Chờ mong nói Ha <cười> Thống khoái Tuy không ngọt lành như trà lạnh vừa rồi Nhưng mà cảm giác cay nóng này Giống như là núi lửa bùng nổ vậy Cơ thể thật là sảng khoái Có một loại thông vị khác, hơi giống với rượu, cốc, tai mà ta từng uống trước kia. Ngon, rất ngon. Vương Khả tán thường nói. Đồng An An trừng mắt. Người áo đỏ trong phòng cách vách nghệt mặt. Đồng An An, chúng ta cũng muốn uống. Chúng ta cũng muốn uống phần giống của Vương Huynh Đệ. Đúng vậy, Đồng An An, nhanh đi. Cũng bưng đến cho chúng ta đi. Đồng An An, ta muốn một ly. Phòng mặt trượt nóng nhiệt phi phạm. Đồng An An không biết thế nào trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, người áo đỏ cũng đang trầm mặc. Thật lâu, không biết nói gì. Đường chủ có thể phải phiền toái người nếm thử tâm tạng hội lạ đan này nữa. Sau đó lại dựa theo khẩu vị mà nấu thành một bình trà lạnh. Đồng An An cổ quay nói. Người áo đỏ sừng suốt. Còn mẹ nó, nếu không phải là mình dùng thần thức xem toàn bộ, còn nghĩ rằng cái thằng Đồng An An này đùa dẫn mình. Cái quái gì vậy? Ta không phải đến chết vương cả sao? Làm sao biến thành lại nấu trả lại cho bọn chúng một bình không đủ lại còn phải nấu thêm một bình nữa ta còn mẹ nó đến làm gì vậy tòa cao ốc thần vương phòng ngủ của đồng an an phốc một tiếng nam tử áo đỏ phun một ngụm máu tươi đường chủ người học máu à đồng an an nhìn thấy máu tươi phun trên giường mày không nhìn thấy sao vừa rồi thử tâm tạng hội lạn đan có chút khí độc công tâm mà thôi Được rồi, đã bước ra rồi Nam tử áo đỏ buồn bực nói Ừ Đồng An An cổ quay nói Mau pha trà, đúng rồi Bên trong cho thêm hai lượng trần bì Nam tử áo đỏ chỉ đồng An An pha trà Dạ Đồng An An cúi đầu đáp lời Đồng An An luôn xong trà lạnh mới Nam tử áo đỏ lại lấy ra một bình xứ nhỏ Đường chủ Độc dược lần này là khẩu vị gì vậy Đồng An An ngạc như nói đỉnh đầu nam tử áo đỏ cứng đờ. vì sao ngươi hiện tại hỏi độc dược đã hỏi khẩu vị gì mà không phải là hỏi độc dược gì? khẩu vị nặng như vậy sao? khẩu vị gì? nam tử áo đỏ trầm mặc một hồi. có thể nào lại diễn ra chuyện tương tự? mình lại phải thử lần nữa. đồng an an, người thành thật nói cho ta. vì sao vương Khả uống vào can tràng thốn đoạn đan và tâm tạm hội lạn đan đều không bị làm sao? người áo đỏ trầm giọng nói. ta ta làm sao biết? đường chủ có phải người bán độc dược cho ngươi đã bán đồ giả không hoặc là quá thời hạn rồi? Mặt mặt của đồng an an mờ mịt. giả sao? Thôi lắm. Ta vừa rồi liếm một chút đã học máu thế này rồi làm sao mà giả được? Ta hỏi ngươi vì sao vẫn cả không sao? Nam tử áo đỏ lạnh lùng nói. Ta biết thế nào được? Đồng an an lo lắng nói lại. Nam tử áo đỏ trầm mặc một chút, suy ngẫm lại. chuyện mình còn chưa tra ra. Đồng an an biết thế quái nào được? Nhìn bình sứ nhỏ trong tay. Nam tử áo đỏ trầm ngâm một lát. Cuối cùng thu trở lại. <cười> cho dù vương khả có biện pháp kháng độc gì, lần này ta xem người kháng như thế nào." Nam tử áo đỏ lạnh giọng nói. Nói xong, nam tử hồng bào lấy ra một hộp ngọc. "Đường chủ, đây là cái gì vậy?" Đổng An An hiếu kỳ hỏi. "Không cần hỏi, ngươi chỉ cần đưa đến miệng của vương khả là được. Lần này, cho dù vương khả bách độc bất xâm, hắn cũng phải chết không nghi ngờ." Thành âm nam tử áo đỏ kia lệnh đùng Nói xong thì lại mở ra hộp ngọc Trong hộp ngọc là một khối băng nhỏ Tiên nhân băng Đồng tử của đồng An An đột nhiên co rụt lại Người biết sao Người áo đỏ kinh ngạc nói Dạ Ta từng thấy người bán vật này ở thập vạn Đại Sơn 300 vạn cân linh thạch một khối Chính là cái bộ dáng này À không Tiên nhân băng này của đường chủ hình như là không trọn vẹn Thiếu một bộ phận Đồng An An kinh ngạc nói Người áo đỏ hư lạnh Người cũng biết không ít đấy Thiếu một bộ phận Tấm tiên nhân băng này Đại bộ phận đã hạ độc ma tôn Chỉ còn lại non nửa khối đường chủ, Người lần này Ra tay hào phóng qua nha Tiên nhân băng này Dùng một cái hạ độc vương khả sao Bán khối này giá trị trăm bạn cân linh thạch đấy Đồng An An không thể lý giải Đừng nói với ta những điều vô dụng như vậy <cười> Người nghĩ rằng ta muốn dùng khối tiên nhân băng này sao Người áo đỏ trợn mắt Mẹ nó, nếu không phải can chằng thốn đoạn tán và tâm tạng hội lạc đan không hiệu quả, người nghĩ rằng thầy sẽ lãng phí tiên nhân băng này. Ta lần này giết Vương Khả là lỗ lớn rồi, người có biết không? Vậy, đồng chủ, người còn có tiên nhân băng khác không? Đồng An An hỏi. Tiên nhân băng khác á? Nam tử áo đỏ nhất thời khó hiểu. À, đúng vậy, lỡ như Vương Khả uống vào lại khen ngon, tất cả mọi người lại muốn uống, có thể nào cần người nếm thử? Ừ, sau đó lại đun trả lạnh. Nam tử áo đỏ trừng lớn mắt. Đun trả lạnh cái em gái nhà người. Tiên nhân băng còn đọc không chết vương khả sao? Ăn tiên nhân băng, chân nguyên huyết sẽ nhanh chóng hóa thành hàn khí. Hào hết chân nguyên, hào hết huyết nhục. Đông lạnh cả người thành xuân băng. Đến chết mới thôi. Cho dù đọc không chết được hắn, thì cũng đông chết hắn. Đừng có nhiều lời nữa. Để ta lại đun trả lạnh, nằm mơ đi. Ta hận trả lạnh. Nam tử áo đỏ tức giận nói. Dạ. Đồng An An cuối đầu không dám nói chuyện nữa Rất nhanh Đồng An An bưng trà lạnh thứ hai Đi vào trong phòng mặt trượt Lúc này Đồng An An lần nữa được mọi người khen ngợi Trà lạnh này đều được khen ngon Đồng An An Người mỗi lần đều cho Vương Khả kinh hỉ Lần này là cái gì vậy Mấy tà ma cười to nói Ta xem thử Vương Khả thông thảo tiếp nhận độc dược tiên nhân bằng Đà chủ Lần này hơi lạnh hay là Thôi đi đồng an an tỏ vẻ lo lắng dù sao sắc dục thiên đúc trước nói sẽ không làm mình khó xử chúng đọc qua một hồi mới phát tác đủ thời gian mình chạy trốn nhưng mà trên thực tế đồng an an nhìn ra sắc dục thiên vốn không cho mình cơ hội chạy trốn thái độ hai lần hắn thực ra rất rõ ràng độc dược vào miệng nháy mắt mất mạng đường chủ sắc dục thiên như vậy căn bản không để ý sống chết của mình mình còn thấy hắn bán mạng sao đồng an an người muốn chết sao một thanh âm uy hiếp truyền vào tai của đồng an an Hiển nhiên, nam tử áo đỏ đã phát hiện bất thường của đồng an an Lần nữa truyền ra uy hiếp Vương Khả lúc này có bài tốt sắp mở Lo xào bài, căn bản không để ý đến lo lắng trong đời nói của đồng an an Thuần một sắc, ha ha ha, trả tiền trả tiền Vương Khả lật bài cười to nói Cái gì? Vương huynh đệ, loại bài này ngươi cũng lật được à? Mấy bạn đánh bài trừng mắt cả giận nói Ha ha ha, nguyện cực thì chịu thua, vui sướng Đồng An An, ngươi vừa nói cái gì nhỉ? À, lần này trà lạnh tương đối lạnh à? Không sao, ta đang vui Ta thích uống lạnh đấy Vân Khả cười to Không được, đà chủ trong cốc trà kia có đồng Đồng An An quỳ xuống kêu lớn Cái gì? Vân Khả sừng xuất Người đánh mặt trượt xung quanh cũng yên tĩnh một mảnh Nam tử áo đỏ trong phòng khách vách Đang muốn tức giận Nhưng đã nở độ cười Không kịp rồi <cười> Vân Khả đã uống xong rồi Vương Khả nhìn Đồng An An <cười> Đồng An An Người đừng có đùa Tất cả mọi người chúng ta đều cùng nhau uống Làm sao có thể có độc Nhiều tà ma trong mặt trực cũng đều cười to Đồng An An ngẩng đầu nhìn Vương Khả Phát hiện Vương Khả đúng thật không sao Đường trù Người quả thật có thiên phú dị bẩm, Bắt độc bất dâm Thật sự quá tốt Thuộc hạ có tội Đồng An An mừng rỡ như điên nói Người áo đỏ trong phòng cách vách cũng trần trở Tiên nhân băng không phải để không hiệu quả chứ tội gì vương khả buồn cười nhìn đồng an an bỗng nhiên thần sắc vương khả khẽ động không đúng khô nóng trong cơ thể của ta đã biến mất chén trà này hàn khí thật lớn chọc chân khí của vương khả đã là màu sáng mỗi ngày đều giống nước rồi nóng rực vô cùng nhưng mà uống hết chén trà này lại tốt hơn nhiều trở nên thật lạnh lẽo là sắc dục thiên sắc dục thiên còn chưa chết ở ngay trong phòng cách vách đa chủ sắc dục thiên để ta hạ độc hắn ở ngay cách vách đấy. Đồng An An chỉ vào phòng cách vách kêu lên. Cái gì? Tà ma bốn phía biến sắc. Nhấp thanh thanh, nhấp thanh thanh, hộ giá, hộ giá. Có thích khách mau tới bảo hộ ta. Vương Khả không chút do dự hết đến. Người áo đỏ cách vách biến sắc. Không tốt rồi. Đồng An An đại phản bội ta, muốn chết sao? Làm sao đây? Nếu Vương Khả không bị độc chết, tào hôm này không công rồi. Bại lộ, bại lộ thì bại lộ rồi. ầm một tiếng. Trong nháy mắt, người áo đỏ đánh vỡ tường bên cạnh Hóa thành hồng quang đánh đến vương khả Bức tường bỗng nhiên bị phá dọa đám tà ma biến sắc Bảo hộ vương huynh đệ Muốn chết sao Lầu mặt trượt nhất thời truyền ra tiếng gào to của nhất thành thành ầm một tiếng Một lần kiếm quang đâm thẳng tới nam tử áo đỏ 5 tử áo đỏ, một trường về phía vương khả Một trường đón đến một kiếm Không được Vương khả kinh ngạc kêu lên bảo hộ vương huynh đệ mâu. Một đám đà trù đều xông ra, ầm một tiếng. Có khoảng 10 cường giả kiếm đan cảnh nghênh đón một trường của nam tử áo đỏ. Nhưng một nam tử áo đỏ này là nguyên anh cảnh, uy lực một trường này thật lớn. Một tiếng nổ, vương khả bao gồm mười mấy tá ba kiếm đan cảnh đều bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ cửa thủy tinh, một đám người rơi xuống. Một kiếm của Nhấp Thanh Thanh cũng khiến cho nam tử áo đỏ trong nháy mắt không thể đối giết vương khả, bị đánh bay về phía cửa sổ thủy tinh khác bắn ra khỏi tòa cao ốc thần vương <cười> vâng khả đã có người trai trưởng hắn nhưng vẫn phải chịu một phần mười uy lực một trường của ta hắn chết chắc rồi nhếp thành thành người cản không được ta <cười> người áo đỏ cười phóng ra âm một tiếng đột nhiên một quyền ầm ầm nện lên người nam tử áo đỏ uy lực trong nắm tay quá lớn nam tử áo đỏ nháy mắt bay lùi lại ai ai đánh nhánh ta nam tử áo đỏ hộc máu cả kinh kêu lên nhìn lại một quyền ngăn trở mình là chu hồng y bồng bềnh giữa hư không quần áo của chu hồng y không chỉnh thể lửa giận ngút trời chu hồng y đen mặt mẹ nó khó có dịp ôn tồn cùng với thành nhi một lát người cũng dám đến quấy giày sao thành nhi chỉ không để ý một chút Vâng khả để bị đánh gánh sao thành nhi sẽ không phải trách ta sao lão già kia ta không quan tâm ngươi là ai quấy giày vợ chồng chúng ta muốn chết sao mười sợi sừng chích từ mười phương ầm ầm phóng về phía nam tử áo đỏ ầm một tiếng, một tiếng đổ Nam tử áo đỏ nhất thời học máu Bay lùi về, giữa không trung Áo đỏ hoàn toàn mở tung, bại lộ nam tử bên trong Mặc tam sơn Về mặt nhếp thành thành phẫn nộ Ở giữa cơn mưa trường kiếm Lên tiếng Lão già kia, sao lại là ngươi Lần trước đặt bẫy mà tôn Chúng ta đã sớm muốn đến mạng của người Lần này còn đánh đến cửa sao, muốn chết sao Chú Hồng Y gầm lên giận dữ Dầm một tiếng Mười sợi siềng xích nhảy mắt đâm thẳng đến Mạc Tam Sơn rơi vào vây công Đồng An An Tiền khốn nhà ngươi Sao không nói chú Hồng Y ở đây Mạc Tam Sơn ói máu bay ra ngoài Giờ phút này không dám hàm chiến Quay đầu chạy trốn chu Hồng Y nhất thành thành đều được cường giả nguyên anh cảnh Sao lại để cho Mạc Tam Sơn bị thương bỏ chạy nhất thời hóa thành hai luồng lưu quang Đuổi giết Đồng An An từ không trùng rơi xuống Trừng mắt nhìn không trung. Giả là giả sao Không phải sắc dục thiên. Ta bị lừa. vẻ mặt đồng an an đo lắng. Quay đầu nhìn Vân Khả. Bị một trường. Có 10 phần uy lực kia của Mạc Tam sơn đánh. Vân Khả rơi từ đại lầu xuống mặt đất. Về mặt kinh hoàng Vân Khả bị đánh một trường này. Một chút cũng không đau. Tiền thiên cảnh tầng 10. tiên thiên cảnh đại viên mãn. Đẹp. Lạ đen rồi. Vân Khả kinh ngạc kêu lên. Chọc chân khí đen rồi. Muốn hỏa tắm tự thiêu sao? Nhất thời lửa cháy quen thuộc lại tràn ngập toàn bộ thân Vương Khả Vương Khả nhất thời lấy ra điều khiển từ xa Không Là lệnh bài thao túng thiên đôi chu ma trận Mặc kệ Không cần chờ đến ngày mai mà Tôn cho phép hành hình Trước chú sát 750 tên phản đồ ba giáo này Dùng công đức chu ma tự cứu đi Bằng không ta sẽ xong đời Chỉ tiếc một khi như vậy Bản thân ta sẽ bại lộ Mặc tam Sơn chết tiệt Vương Khả trong lúc buồn bực Đã thúc giục thiên đôi chu ma trận Vương Huynh Đệ người sao rồi Có bị thương không? Một đà chủ hỏi. Ta hiện tại... Từ từ... Hả? Lần này... Sao không có đốt cháy? Vương khả sừng sốt. Chọc chân khí quán đáng lẽ phải hoàn toàn bị thiêu cháy mới đúng chứ? Vương khả há mồm. Phun ra một ngụm chọc chân khí. Chọc chân khí kia vừa ra khỏi cơ thể. Âm một tiếng. Hóa thành ngọn lửa ngập trời. Quen thuộc như cũ. Phối phương như cũ. Vẫn là sắp bạo nổ sao? Nhưng mà vì sao lần này trong cơ thể không sao? Đà chủ. Ta là bị ép buộc Mạc Tam Sơn kia đại giả tác dục thiên Buộc ta phải làm cho ngươi ăn tiên nhân băng Đà trù Thật xin lỗi ngươi Đồng An An không ngừng cầu xin tha thứ Cái gì Tiên nhân băng Một đắng đà trù Tà ma trợn tròn mắt nhìn Đồng An An Vương khả sừng sốt Tiên nhân băng Cái mà Long Ngọc lần trước chúng đọc á Hàn khí bất người. Hàn khí Hàn khí Hàn khí của tiên nhân băng Áp chế tính nóng của trọng chân khí Khiến ta tạm thời không bị hòa táng. Vương khả cũng không để ý đến đồng an an. Khoanh chân ngồi, cảm ứng trong cơ thể. Quả nhiên, vương khả cảm thấy một luồng hàn khí bọc lấy chọc chân khí của mình. Nhưng mà luồng hàn khí này kiên trì không quá lâu. Chọc chân khí của mình rất bá đạo. Thật sự trong thời gian ngắn, có thể áp chế hòa táng ta. Thật tốt lắm. Tiên nhân băng sao? Thứ tốt mà. Đồng an an, còn tiên nhân băng không? Cho ta một ly. Vương khả kích động nhìn đồng an an một ly tiên nhân băng này có thể giúp ta áp chế hai ba ngày cũng không thành vấn đề nếu có thêm một ít Thằng cũng không phải có thể áp chế chọc chân khí một thời gian dài hả đồng an an trừng mắt nhìn vương Khả có ý gì ngươi còn muốn uống một chén nữa sao bất phàm đã đến lòng tiên chấn từ sớm mấy ngày nay vẫn không độ diện đứng ở một ban công nhìn tòa cao ốc thần vương từ xa ban đêm an tĩnh không biết vì sao chỗ từ bất phàm trần gặp oán khí tay vị lên đàn càn như một phòng khách ở tòa cao ốc thần vương chu hồng y ta hẹn ngươi ngươi không đến chỉ là vì gặp gỡ dương nhất thành thánh tiền khốn từ bất phàm lộ vẻ ghen tị đây không phải là chuyện ngày một ngày hai oán khí của từ bất phàm càng đúc càng lớn bỗng nhiên một tiếng nổ xa xa bang một tiếng một vài cửa sổ tòa cao ốc thần vương nổ tung Vâng Khả cùng một đám người rơi xuống. Bên phía khác, một người áo đỏ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nhìn thấy quần áo của chu Hồng Y, không chỉnh tề bay ra ngoài. Một quyền nổi giận đùng đùng hướng về phía nam tử áo đỏ, đánh nát hồng bào trên người này, lộ ra mạc Tam Sơn ở bên trong. Từ bất phàm nhíu mày. Lão giả mạc Tam Sơn kia. Đứng lại đừng chạy. chu Hồng Y nổi giận đùng đùng đuổi theo. Nhất Thành Thành cũng bay ra, đuổi giết mạc Tam Sơn. Từ bất phàm hít mắt lại. Chầm ngấp một lát, đạp trên đất Đuổi giết theo Tòa cao ốc thần vương, văn phòng vương khả Vương khả tiên thiên cảnh tầng 10 Tiên thiên cảnh đại viên mãn Chọc chân khí biến thành màu đen Theo đạo lý hiện giờ Phải hòa táng rồi Nhưng mà không ngờ uống một viên tiên nhân băng vừa rồi Tiên nhân băng bá đạo cỡ nào chứ Ngay cả ma tôn lúc trước Trọng thương cũng không giải được Một phần tiên nhân băng đáng giá 300 vạn cân linh thạch Hàn khí sinh sôi áp chế hòa táng của vương khả nhưng mà xem ra cũng không thể áp chế được vài ngày. Đồng An An, những lời người nói đều là thật. Vương Khả lạnh lùng nhìn Đồng An An. Đa chủ, tỷ trước đều nói là thật. Mặc Tam Sơn kia, hắn giả mạo sắc dục thiên. Ta, ta lúc ấy quá sợ hãi, hắn còn làm bộ hạo huyết trú trên người ta, ta càng thêm sợ hãi, ta không dám phản kháng. Đa chủ, thuộc hạ có tội. Về mặt Đồng An An tuyệt vọng nói, lần này bị Mặc Tam Sơn hại thảm rồi. Người có bệnh à? Không biết nhìn sắc mặt sắc dục thiên trước sao Sắc dục thiên Đã bị ma tôn xé nát cánh tay bắt đồi Người không thấy sao Vâng khả trợn mắt nổi giận Ta đã nhìn thấy Nhưng nhưng ta vẫn sợ Ta làm sao nghĩ đến Mạc Tam Sơn hắn đã là Nguyên Anh Cảnh Mà còn giả mạo Nguyên Anh Cảnh khác chứ Ta Đồng An An bi phẫn Lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn kìa Chuyện gì mà không làm được Vâng khả trầm giọng nói Mong đa chủ trách phạt Đồng An An bi thông nói Vương Khả nhìn trăm trăm đồng An An, cũng may người cuối cùng còn biết quay đầu làm bờ, biết bảo vệ lợi ích của công ty, báo cáo bạc Tam Sơn. <cười> Bằng không năng lực người lớn thế nào ta cũng sẽ không dùng người đó. Đa tạ đa chủ, đa tạ đa chủ. Đồng An An kích động nói, tuy Đồng An An lần này làm sai nhưng mà lại giúp Vương Khả ổn định trọc chân khí, cũng coi như lập công lớn. Vương Khả nhất thời không biết nên cảm tạ hắn hay là nên trách hắn. Nếu ở trong Vương triều. Đã sớm dựa theo tội ngỗ nghịch tử tử, Mặc kệ công lao bao nhiêu Đều là tử tội Thậm chí còn liên lụy cửu tộc Nhưng ở trong công ty Hình thức kinh doanh khác biệt Ta phải áp bức giá trị thẳng dư quán Không phải là muốn hắn chết vì công ty Đương nhiên Nếu chết vì công ty cũng được Nhưng mà đồng An An vừa mới gia nhập công ty Người làm sao mà trông cậy hắn hiện tại Liền tán thành văn hóa xí nghiệp chưa Hắn đến đây là kiếm tiền Không cần đàm luận lý tưởng Cùng hắn hậu đích áp chế công ty muốn phá hủy công ty kết quả trói ngáp phải rồi trợ giúp công ty xí nghiệp địa cầu sẽ giải quyết như thế nào sai lầm lần này trước thu lại trước tổng giám đốc của ngươi Giáng trước thành phó tổng giám đốc về sau phải xem biểu hiện của ngươi đồng thời trừ tiền lương cơ bản 10 năm của ngươi muốn tiền phải sợ bọn chích phần trăm đồng thời tỷ lệ chích phần trăm cũng giảm xuống một nửa từ nay về sau không có ngày nghỉ lễ một ngày đều làm việc cho ta nếu còn tái phạm hai tội cùng phạt Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả giống như là tư bản áp bách Đồng An An. Đa tạ đại chư, đa tạ đại chư. Đồng An An cảm động nói. Ngay khi Vương Khả trừng phạt Đồng An An, nhất thành thành Chu Hồng Y đã trở lại, trực tiếp dừng ở ban công cửa sổ ngoài văn phòng Vương Khả, mở cửa ban công đi vào. Tốt rồi, ngày mai Ma Tôn sẽ tới, ngươi còn không mau đi xử lý hỗn loạn. Mấy bộ phận bị hủy của đại lâu, xuyên đêm sửa chữa cho ta, những vách tường thủy tinh vỡ nát, trước hừng đông ta muốn nhìn thấy được sửa chữa hoàn toàn mới. Vương Khả Trừng mắt nói, dạ. Đồng An An giống như là nhận được đặc giá, vội ra ngoài. Vương Khả, Đồng An An và Mạc Tam Sơn ám sát người, người sẽ không giết hắn chứ? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Chúng ta là công ty chính quy, hết thầy đều có chế độ đều lệ, không phải băng phái răng hồ mà cứ đánh đánh giết giết. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y sửng sốt. Vương Khả mới vừa tuyển Đồng An An. Mặc dù Đồng An An đang ở dưới trứng Vương Khả Nhưng vẫn còn chưa thu tâm Vương Khả đang lợi dụng cơ hội lần này Chinh phục Đồng An An Chàng đừng quan tâm lung tung nhất Thành Thành ở bên cạnh trừng mắt nhìn Chu Hồng Y Đúng rồi Các người đùa kịp Mạc Tam Sơn không Có thể hỏi hắn vì sao lại muốn ám sát ta không Ta và hắn không thù không oán mà Vương Khả nhíu mày nói Người nói cái gì Người không thù không oán với bạc Tam Sơn Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ Về mặt không tự tin Người ta đã giết đến tận cửa, ngươi còn không oán không thù với hắn. Đúng vậy, ta cũng không biết vì sao hắn cứ gây khó dễ cho ta, nhưng mà ta chưa từng làm chuyện có lỗi với hắn. Ta đương nhiên chưa từng chủ động đắc tội ai, vì sao hắn lại điên cuồng như vậy? Vương Khải hiếu kỳ nói. Thối lắm. Chu Hồng Y trừng mắt vẫn nổi. Sao vậy? Vương Khải nhíu mày. Mẹ nó. Chúng ta vừa mới đuổi mặc Tam Sơn, người có biết hắn kêu gào bi trắng thế nào không? Hắn nói ngươi hại hắn thảm rồi. Hắn muốn báo thù, oán niệm kia không thể giả được Người còn nói không oán không thù Người không biết xấu hồ à Chú Hồng Y kinh ngạc nhìn Vương Khả Ta cũng không biết vì sao hắn kêu gào như vậy Có thể bọn họ làm đặc vụ Dễ dàng có vọng tưởng bị ám hại Ta còn không quen biết hắn cơ Vương Khả nhíu mày nói Về mặt chu Hồng Y run rẩy Vì sao nghe cái tên Vương Khả nói mình vô tội Mình thật muốn tắt hắn một cái nhỉ Các người đuổi kịp mạc tam sơn Mà lại không mang về Các người giết hắn rồi à báo thù cho ma tôn à hai mắt vương khả sáng lên chu hồng y nhíu mày nhìn về nhiếp thành thành bên cạnh sắc mặt nhiếp thành thành khó coi vương khả thật ngại ta không để chu hồng y giết hắn hả vương khả nhíu mày ta biết thù hận của mạc tam sơn và ngươi thật lớn nhưng mà ta xưa nay dù sao cũng là điện chủ đông lang điện của thiên lang tông hắn là điện chủ tây lang cũng xem như là từng là cộng sự hắn cũng vừa rồi cầu xin tha thứ ta cũng không đành lòng cho đến ngăn chờ Chu Hồng Y giết thắn Nhất Thành Thành thờ dài nói: "Vậy Mạc Tâm Sơn kia chẳng phải sẽ đến tìm ta khi phiền toái nữa sao?" Mặt của Vương Khả không khỏi lo lắng. "Ta và Chu Hồng Y đều đánh trọng thương đạo cơ quán, không đến một năm hắn không thể hồi phục, Một năm này người an toàn tuyệt đối." Nhất Thành Thành giải thích. Vương Khả trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. "Không gật đầu thì biết làm gì, các người đều đã thả Mạc Tâm Sơn rồi." Ta càn quế thì hữu dụng sao Còn không bằng biết ngừng đúng lúc Được rồi Ngươi để tình cộng sự thả hắn Nói rõ ngươi có tình có nghĩa Khó trách chu đường chủ để ý ngươi như vậy Bất quả lần sau nếu Mạc Tam Sơn lại đến tìm ta gây phiền toái Mời ngươi ngăn chặn giúp ta Vân Khả chỉ có thể nói như vậy Yên tâm Lần sau Mạc Tam Sơn còn đến tìm ngươi gây phiền toái Ngươi trực tiếp gọi ta Nhất thành thành gật đầu Được trước cứ như vậy Hai người các người cũng mệt mỏi nửa ngày rồi về phòng nghỉ ngơi đi. đừng đợi hưởng đông. sau khi ma tôn tới, tòa cao ốc thần vương chính thức khai trường. phiền các người lên đài cắt băng. vương khả nói. chu hồng y bên cạnh đen mặt đại. lên đài cắt băng cái gì? không phải đã nói chỉ có ta sao? thanh nhi dọa vào cái gì cũng lên đài làm chuyện mất mặt này. vì chuyện cắt băng. trong lòng chu hồng y nghẹn một bụng lửa. đến công ty lừa đảo cắt băng. nếu không đáp ứng ma tôn, có đến chết ta cũng không lên đài. ngươi còn mặt mũi không? còn để thanh nhi lên đài làm chuyện mất mặt. Được, chờ đến khi cắt băng thì gọi ta Nhất Thanh Thanh gật đầu Có lẽ bởi vì mới để mặt Tam Sơn bỏ chạy Trong lòng Nhếp Thanh Thanh hơi ái nấy Vậy mà không cự tuyệt Thanh Nhi Chu Hồng Y lo lắng nói Được rồi, ta về nghỉ trước đã Nhếp Thanh Thanh nói Chú Hồng Y thật tức giận Vì sao Thanh Nhi để đáp ứng người Lúc trước không phải từng nói với ta Chuyện cắt băng này thực dọa người sao Đây là vì sao Nàng không cần để mặt tên đại lừa đảo vương khả này sao Trong buồn bực, chu Hồng Y đuổi theo nhếp thanh thanh, rời khỏi văn phòng vương khả. Thập vạn đại sơn, một sơn cốc an tĩnh. Phốc một tiếng, Mạc Tam Sơn ho khan, phun ra một ngụm máu tề. Thường thế hiện giờ của Mạc Tam Sơn cực kỳ thảm trọng, cả người đều là máu, nằm ở trên tảng đá đốn. Vương khả, người rút cục chết rồi chưa? Lần này ta chịu thiệt lớn rồi, bị nhếp thanh thanh. Chu hồng y đánh thảm thế này Nếu không phải Nhấp thanh thanh giải lừa gạt Hôm nay thiếu chút nữa là chết tại nơi này Mạc Tam Sơn ho ra máu Buồn bực nói Nhấp thanh thanh Chu hồng y Các người hãy chờ đi Đừng nghĩ rằng thả ta rồi ta sẽ cảm kích các người Một ngày nào đó Ta sẽ khiến kết cục của các người giống như Vương Khả Trong lúc ho ra máu Trong mắt Mạc Tam Sơn lộ vẻ oán hận Ai Tóc gáy Mạc Tam Sơn bỗng nhiên dựng thẳng Biến sắc nhìn lại một nữ tử áo tím chậm rãi ráng xuống từ trên trời đứng dưới tảng đá cách đó không xa tử tử bất phàm người người thế nào lại đến đây sắc mặt của Mạc Tam Sơn đại biến nếu là thời kỳ toàn thịnh mình căn bản không sợ tử bất phàm nhưng mà lúc này thương thế hắn thảm trọng bị thương đạo cơ ít nhất một năm không thể động võ lúc này tử bất phàm còn đến đây mẹ nó là muốn xong đời rồi ta làm sao mà thảm như vậy chứ Mạc Tam Sơn Người thật tốn công sức của ta Vẻ mặt Tử Bất Phạm lộ ra sát khí Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó Coi một trận Tử Bất Phạm Người muốn báo thù cho Ma Tôn <cười> Báo thù vì Ma Tôn Không Thù hận của Ma Tôn chưa bao giờ cần người khác báo cho Người đắc tội Ma Tôn Ma Tôn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tìm đến người báo thù Thanh âm Tử Bất Phạm lạnh lùng Vậy người muốn Mạc Tam Sơn không rõ mục đích này của Tử Bất Vàng. Thiềm Điện Thần Tiên của ta đâu? Tử Bất Phàm lại lùng nói. Hả? Mạc Tam Sơn sửng sốt. Thiềm Điện Thần Tiên của ngươi? Ngươi hỏi ta ta làm sao mà biết được? Ngươi hỏi sai người rồi. Bởi vì không có Thiềm Điện Thần Tiên, cho nên khoảng thời gian này thực lực của ta giảm mạnh. Lần trước biểu hiện yếu ớt của ta ở Đại Hội Lòng Môn, đối mặt với xuất chiêu của sắc rủ tiên, ta cũng không chống cự được, đều bởi vì thiếu đi pháp bảo Thiềm Điện Thần Tiên của ta. Màu đưa ra đây nếu không ta khiến người sống không bằng chết. Từ Bất Phàm lạnh giọng nói. Ta, ta không biết thiềm điện thần tiên của ngươi, ngươi làm sao mà đến tìm ta đòi? Mạc Tam Sơn kinh ngạc. Vương Khả nói, ngươi cầm thiềm điện thần tiên. Từ Bất Phàm lạnh đùng. Vương Khả. Mạc Tam Sơn biến sắc. Như thế nào lại là cái tên Vương Khả này, cái tên khốn kiếp, lại nói xấu ta, mẹ nó chứ, cứ hất nước bẩn vào ta làm gì, ta chọc giận người sao? Lời nói của Vương Khả không thể tin được. Ta không có lấy. Khẳng định còn trong tay của tên Vương Khả đó. Không ở trên tay của ta. Mạc Tam Sơn sốt ruột. Thối lắm. Vương Khả, Đồng An An đều nói là người lấy. Hôm nay nếu người không đưa ta. Thiềm điện thần tiên. Ta sẽ lấy mạng của người. Từ bất phàm lạnh giọng nói. Khi nói chuyện hắn vùng tay lên. Vô số lôi điện nhiên cuồng phong đến Mạc Tam Sơn. ầm một tiếng. Tiếng sấm thiềm điện. Ở trong nhé mắt cả sân cốc được lôi điện chiếu sáng rực rỡ. Đừng b ta không lấy thiềm điện thần tiên của ngươi, Vương khả, tiền hỗn đàn đáng chịu ngàn đau, vì sao lại nói xấu ta? à, không, không, ta không lấy, từ bất vào, có bản lĩnh thì chờ ta khôi phục thương thế rồi động thủ. trong sơn cốc, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương của bạc tam sơn. à, mình xin nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.